Trước tinh giờ t n thần phong tinh cảnh trọng, tinh thần phong h thái. hạ thái. Trước g i cựu phút này tại l a n g thiên đan điền bên trong một cỗ cường đại tinh lực trộn lẫn lấy một tia thần linh kim thân mảnh vỡ năng lượng tại l a n g thiên thân thể bên trong du tẩu mà cảnh giới của hắn bắt đầu kéo lên tinh chủ cảnh lục trọng tinh chủ cảnh thất trọng tinh chủ cảnh c ự u trọng vẹn vẹn ăn một viên gương vỡ đan l a n g thiên cảnh giới liền đột phá đến tinh chủ cảnh cửu trọng mà còn cũng không có dừng lại dấu hiệu lăng thiên không do dự lại lần nữa lấy ra một cái gương vỡ đan cùng dương thần đan ném vào trong miệng theo hắn lại một lần dùng dương thần đan cùng gương vỡ đan trong cơ thể của hắn lại sinh ra một cỗ cường đại thôn vệ chi lực đem hắn đan điền bên trong tinh thạch cùng thần linh kim thân m n h vỡ điên cuồng hấp thu những này bị hấp thu năng lượng tạo thành một dòng lũ lớn bắt đầu xung kích tinh hà cảnh hàng rào Vâng vang lên một đạo tiếng va với Lăng tiên trong lên tiếng Lăng tiên rằng lấy tốc độ tu luyện của mình Cùng với thiên phú, Tinh hà cảnh hàng rào nhất định đặc biệt kiên、cố. Không có hàng ng Lúc Lấy thể một tốc tu biệt rào đạo cho cơ chạm của đặc cố có phú hà độ đầu lăng thiên nhắc cổ tắc khí lại liên tiếp đánh sâu vào hai lần một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên hắn thuận lợi đột phá đến tinh hạ cảnh cùng lúc đó trên người hắn trào ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh cái này liền tinh hạ cảnh tô văn cơ cảm nhận được lăng thiên trên thân tinh hạ cảnh khí t ứ c khắp khuôn mặt là khiếp sợ lúc nào tinh chủ cảnh cùng tinh hạ cảnh ở giữa hàng rào như thế dễ dàng liền bị xung phá nếu là như thế dễ dàng tiêu thần hoa vô biên diệp hạo bọn họ những n à y thiên tiêu cũng không đến mức tại tinh chủ cảnh cựu trọng viên mãn lưu lại lâu như vậy mặc dù hiện tại có gương vỡ đ a n cùng dương thần đ a n phụ trợ có thể là cái này cũng rất dễ dàng theo lý mà nói thiên phú c à n g mạnh đột phá đại cảnh giới lúc hàng rào càng kiên cố sao lăng thiên làm sao không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc cái này vẫn chưa xong bọn họ cảm nhận được lăng thiên đột phá đến tinh hà cảnh về sau khí thế trên người cũng không có mảy may giảm bớt lăng thiên cảm nhận được trong cơ thể mình giống như đại giang đại hà s ô i trào mánh liệt tinh lực trên mặt hơi lộ ra một vệ t mỉm cười bất quá hắn cũng không có bưng lỏng mà là lại lấy ra ba viên dương thần đan cùng ba viên gương vỡ đan một miệng lớn toàn bộ đều ăn vào tiếp xuống hắn muốn một hơi xung kích tinh hà cảnh tiểu cảnh giới đến mức có thể xung kích đến tinh hà cảnh mấy tầng thật đúng là khó mà nói. tại tô văn cơ mấy người bọn hắn nhìn kỹ l a n g thiên khí tức trên thân liên tục tăng lên tinh hà cảnh nhất trọng tinh hà cảnh n h ị trọng tinh hà cảnh tứ trọng hắn thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy đều không có một điểm bình cảnh sao tô văn cơ nhìn thấy l a n g thiên trên thân liên tục tăng lên khí tức trên mặt lại một lần khiếp sợ không thôi nàng cả ngày hôm nay khiếp sợ số lần đã vượt qua nàng đi qua mười năm khiếp sợ số lần tại tô văn cơ ánh mắt khiếp sợ bên trong lăng thiên khí tức trên thân cuối cùng lưu lại tại tinh hà cảnh c ự trọng lăng thiên tinh hà cảnh c ự trọng cảnh giới sợ ngây người mọi người gương vỡ đang có khả năng đột phá một cái đại cảnh giới đã lần à vô c này thực lực đột phá cũng không vẹn vẹn là trước kia những công kích kia thủ đoạn mạch lên phương diện khác cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất giống phần tử tách rời đạn Tịch diệt đ ạ nhất công k í như vậy, không cần nhiều lời, uy lực tự nhiên tăng cường. Lỗ sâu vượt qua khoảng nhãn khoảng cách, tốc độ phi hành, cùng với những vốn có thủ đoạn, trình tăng cường. n huy cách, chi thăm cách, phi thủ khác h vượt vậy, với lực tốc có có lời, đại biệt đều sâu qua Lỗ tự đạo độ độ dò làm cho lăng thiên vui mừng chính là hắn nắm giữ hai loại mới phương thức công kích loại thứ nhất giọt nước cái tên này nghe tới hình như bình thường thế nhưng đặc tính hết sức rõ ràng đơn giản đến nói có thể dùng một câu khái quát cứng đối cứng vô địch giải thích cũng vô cùng đơn giản chính là nói làm lăng thiên sử dụng g ọ t nước tiến hành công kích thời điểm đối phương càng là vật cứng càng là dễ dàng bị phá hủy không chút nào khoa trương g i ọ t nước chuyên trị tất cả vật lý tương quan vật phẩm lăng thiên phát ra một g i ọ t nước liền có thể phá hủy ở đây tất cả phi thuyền sở dĩ kêu loại này phương thức công kích là g i ọ t nước tự nhiên không phải là bởi vì công kích như vậy thật là làm bằng nước mà là bởi vì loại này công kích đang phi hành quá trình bên trong cực kỳ giống một giọt vật rơi tự do g i ọ t nước trừ g i ọ t nước bên ngoài lăng thiên còn tăng lên một loại khác thủ đoạn công kích t ử tuyến phạm l à bị t ử tuyến khóa chặt vật thể không gian xung quanh thời gian đều sẽ trực tiếp bất động nếu là không cách nào thoát khỏi thời gian cùng không gian gò bó hẳn phải chết không nghi ngờ lăng thiên lại một lần cảm thấy chính mình sau khi đột phá x u ố n g hơi đội pháo công kích như vậy cho dù gặp phải tinh vực cảnh cường giả đều có sức đánh một trận thậm chí chiến mà giết lang thiên trong lòng yên lặng nói hắn không biết lấy mình bây giờ thực lực có thể hay không đối kháng tinh hại cảnh cường giả mọi người ở đây bên trong liền có rất nhiều sao b i ể n cảnh cường giả hắn rất muốn cùng một trong chiến bất quá hắn cũng biết không đúng lúc nếu là lại lần nữa gặp phải hấp huyết quỷ nữ hoàng hắn liền sẽ lại không chạy trốn thư dư ngươi cũng đột phá a tô văn cơ lúc này đối với tô thư dư nói yên tính uyển đối với tư đồ thắng cũng đã nói lời giống vậy không vẹn vẹn bọn họ như vậy m ặ t khác các đại thế l ự c người cũng đều là như vậy chỉ là những người khác đột phá nhưng là không giống như là lăng thiên nhanh như vậy bọn họ đột phá là một cái d à i đẳng đang quá trình cho dù có gương vỡ đan cùng dương thần đan phụ trợ cũng tiêu phí vài ngày thời gian ở trong quá trình này các đại thế l ự c người cùng với thần sứ đều yên tĩnh chờ đợi mỗi một lần đoạt linh chi chiến kết thúc về sau đều là như vậy cái này lăng thiên đặc biệt không giống a một vị thần sứ đối với mình đồng bạn nói người này có tinh thần phong thái một vị khát thần sứ nói đánh giá như thế cao người nghiêm túc đồng bạn của hắn có chút kinh ngạc mà hỏi n g h i ê mặc dù nói vị tiêu tinh hà cảnh người tu hành cũng mới vừa vặn đột phá đến tinh hà cảnh không lâu thế nhưng tinh hà cảnh chính là tinh hà cảnh mà còn đối phương cũng là xích viêm tám thành nổi tiếng thiên tiêu chúng ó t ể thể càng cái cảnh chém các khác xích xích c là nào ràng à. hắn, niệm ngươi không không Nghe đến đồng bạn thần toàn ngụm lệnh. Trưng thần phòng, trưng thần phòng. giết gì, giới một một viêm viêm bộ thiệu, hít khái đại rơi hai rời đi, 766, rời đi, đây đều khí h rõ vào vị sứ ta phía trước cũng nhìn thấy hắn tại nhiều bảo bí cảnh bên trong đánh giết hơn một mươi một người hắn chỉ là dùng gương vỡ đan cùng dương thần đan liền từ tinh chủ cảnh ngũ trọng đột phá đến tinh hạ cảnh cựu trọng tổng tiêu phí thời gian không đến hai cách giờ loại này tốc độ đột phá các ngươi nghe nói qua sao cho nên ta nói người này có tinh thần phong thái không có chút nào quá đáng vị kia khen ngợi lăng thiên thần sứ nói hắn lời này mới ra những hai vị thần sứ cũng đều rơi vào trầm mặc nếu như dạng này người đều không có tinh thần phong thái cái gì kêu người như vậy mới có đây đối với chúng ta xích viêm thần vực đến nói là chuyện tốt xích viêm thần quân đại nhân nhất định sẽ rất vừa ý hắn rất rõ ràng bọn họ đối với lăng thiên là càng xem càng hài lòng ba ngày sau đó các đại thế lực nên đột phá đều đã đột phá tất cả thu hoạch được khen thưởng nhân viên cho các ngươi cuối cùng một chén trả thời gian hướng thân bằng hảo hữu tạm biệt một khác đồng hồ về sau Các ngươi cùng chúng ta rời đi t h ầ n s ứ đối với mọi người nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau người xung quanh toàn bộ đều sao đậu lăng thiên các ngươi rời đi về sau thư dư liền nhờ ngươi ngươi tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong còn mời đối nàng chiếu cố một chút tô văn cơ nhìn xem lăng thiên nói thần tử người ứng cử cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt lấy tô thư dư thực lực sợ rằng rất khó đặt chân nhất định phải phụ thuộc cừng giả mà lăng thiên không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ dựa lăng thiên nếu có thể nguyệt nhi cũng mời ngươi nhiều chiều cố ta biết ngươi đối nàng đã có hai lần ân cứu mạng ân cứu mạng không thể báo đáp ngươi nếu là nguyện ý nguyện nhi có thể lấy thân báo đáp ta không cầu nàng là người duy nhất đạo lữ chỉ cầu ngươi để nàng bình bình an an sống sót liền tốt t h i ê n tĩnh nguyện nhìn xem lăng thiên lời nói thâm thiền nói đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ mặc dù yên tĩnh nguyện không phải tư đồ thắng mẫu thân nhưng xem như sư phụ cùng mẫu thân tâm tình là giống nhau sư phụ ngươi nói cái gì đó tư đồ thắng nghe đến lấy thân báo đáp mấy chữ này n g á y mắt sắc mặt đỏ bừng nàng đang nói lời này thời điểm ánh mắt liếc trộm lăng thiên lúc này vừa vặn lăng thiên nhìn về phía nàng nàng vội vàng túi đầu một bộ tiểu nữ nhi tư thái hai vị xin yên tâm có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ hỗ trợ lăng thiên đối với tô văn cơ cùng yên tĩnh n g u y ễ n nói đến mức đạo lữ cái đề tài này hắn không có tiếp tra nhìn thấy hắn như vậy tư đồ tháng ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng yên tĩnh n g u y ễ n nhìn tư đồ tháng một cái ánh mắt lóe lên một vệ bất đ ắ n dĩ biết con gái không ai bằng mẹ xem như tư đồ tháng sư phụ làm sao có thể không hiểu rõ chính mình đồ nhi tâm tư chỉ tiếc hoa rơi h ữ u ý nước c h ả y vô tình tình cảm việc này là không có nhất biện pháp miết cưỡng chính mình đồ nhi mặc dù được người xưng là nguyễn tiên tử dung mạo thuộc về ngàn dặm mới tìm được một thế nhưng đối với lăng thiên dạng này tuyệt thế yêu nhiệt g đến nói vẹn vẹn một cái mỹ mạo nữ tử căn bản không xứng với hắn dù sao thế gian này mỹ mạo nữ tử thực sự là rất rất nhiều không nói toàn bộ đại thiên thế giới liền nói bọn họ xích viêm ba thành có thể về mặt dung mạo cùng chính mình đồ nhi ngang n h a u người tính ra hàng trăm nếu là kéo dài đến xích viêm tám thành vậy thì càng nhiều tất cả thu hoạch được khen thưởng người đang phi thuyền lúc này chuyển đến thần sứ âm thanh cùng lúc đó một chiếc to lớn màu đỏ phi thuyền xuất hiện ở trên không chiếc này phi thuyền khí thế to lớn cảm giác á p bách mười phần riêng là lưu lại tại trên không l i ê n để người nhịn không được nội tâm sinh ra một loại c u n g bãi cảm giác chủ yếu nhất là phía trên có một tia như có như không thần uy thần uy đối với thần linh cảnh phía dưới người thu hành có cực mạnh kinh sợ nắm giữ thần uy phi thuyền đại biểu cho phía sau có thần linh làm chỗ dựa thậm chí rất nhiều cường giả có khả năng thông qua thần uy có khả năng phán đoán ra đây là vị nào thần linh lăng thiên bọn họ những n à y thu hoạch được khen thưởng người rất nhanh liền toàn bộ leo lên phi thuyền phi thuyền hóa thành một đạo hường quang trong t r ớ c mắt liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong xung quanh người vây xem mang theo chính mình cách thường hướng về chính mình vị trí thế lực mà đi cái này trong đó tránh không được chém giết bởi vì có chút không có thu hoạch được khen thưởng thế lực sẽ không trơ mắt nhìn những thế lực này có thời bọn họ sẽ thừa dịp những thế lực này cũng còn không trưởng thành đem bọn họ xóa bỏ tại chiếc nôi bên trong giết bọn hắn về sau còn có thể cướp đi bọn họ khen thưởng có thể nói là một công đôi việc đối với cái này huyền t h ủ y các cùng gấm hoa phường người cũng không có e ngại đầu tiên bọn họ bản thân liền không phải là kẻ yếu thứ nhì bọn họ lấy được khen thưởng bên trong có thủ hộ thú những n à y thủ hộ thú thực lực đặc biệt cường đại nếu là có mắt không mở người trước đến t r e o chọc đều không cần huyền thủy cấp cùng gấm hoa phường người xuất thủ những n à y thủ hộ thú liền đem bọn họ giải quyết có thể nói gấm hoa phường cùng huyền thủy cấp c ủ a thời là chú định lăng thiên bọn họ những n à y thu hoạch được khen thưởng người ngồi phi thuyền không biết bay về phía trước bao nhiêu vạn dặm vượt ngang bao nhiêu cương vực cuối cùng to lớn phi thuyền lưu lại tại một tòa to lớn vô cùng thần sơn bên trên thần sơn dùng to lớn vô cùng đến hình dung căn bản hình dung không đi ra nó hùng vĩ hùng vĩ lăng thiên thực lực trải qua tăng lên về sau p h á tại thần trên đỉnh đã từng tham dự đoạt linh chi chiến thu hoạch được khen thưởng nhân viên cũng chính là các ngươi tiền bối đều ở tại thần trên đỉnh các ngươi tiếp xuống cũng sẽ sinh hoạt ở nơi này mà các ngươi phải làm sự tình các h h cho í n gắng tu luyện.、Ta、muốn nói cho các chính là cố c tu Ta ngươi có ba ngày thời gian quen thuộc hoàn cảnh nơi này hiểu rõ quy tắc của nơi này ba ngày sau đó các ngươi liền sẽ bắt đầu các ngươi địa ngục sinh hoạt thần sứ dùng một loại vô cùng tà ác ngữ khi nói hắn lời này để một mặt sợ hai thán phục hiếu kỳ mọi người toàn bộ đều sau lưng phát lệnh bọn họ từng cái đột nhiên có một loại dự cảm không tốt sẽ nhận hết vô tận khuất đ h ụ c bắt đầu địa ngục sinh hoạt nghe một chút đây đều là cái gì hổ làng c h i tử thân sứ chúng ta có thể lén lút rời đi sao lúc này có một người nhịn không được hỏi đương nhiên có thể chỉ cần các ngươi có thể tự mình rời đi ta muốn nói cho các ngươi chính là xích viêm thần phong xung quanh không vẹn vẹn tràn ngập các loại dọa người trận pháp không cẩn thận liền sẽ bị trận pháp n i ề n ác hồn phi phép tán lui một bước nói liền tính các ngươi may mắn xuyên qua chợ pháp chờ đợi các ngươi cũng là vô tận tinh hải thân sứ lớn tiếng nói nghe đến vô tận tinh hải bốn chữ rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh chương 767, vô tận tinh hải khác nhau đối lãi chương 767, vô tận tinh hải khác nhau đối lãi vô tận tinh hải là cái gì một chút chưa từng nghe qua mấy chữ này người nhịn không được hỏi vô tận tinh hải là do vô số tử tinh tạo thành một cái đặc thù hoàn cảnh những này tử tinh liền như là bị bỏ hoang bãi rác chỉ bất quá vứt là tinh cầu mà thôi vô tận tinh hải đặc điểm lớn nhất là không có sinh mệnh đặc thù vô luận là tinh cầu vẫn là từng cái chủng tộc thậm chí động thực vật đều không có nơi đó là sinh mệnh cấm k u b dần dần cái này, cái này như vậy nói cách khác chúng ta chỉ có thể ở tại xích viêm thần trên đỉnh chỗ nào đều không đi được cái này xích viêm thần phong to lớn vô cùng chúng ta những người này không nghỉ ngơi mấy chục năm đều không nhất định có thể đi dạo một lần ngươi còn muốn rời đi muốn đi đâu a nơi này chính là tiếp cận nhất xích viêm thần quân địa phương nói không chừng chúng ta may mắn có khả năng nhìn thấy thần quân đại nhân đâu đây là bao nhiêu người đều sẽ không có vinh quang nếu có thể nhìn thấy xích viêm thần quân liền tốt mọi người đối với xích viêm thần phong sinh hoạt có hướng về có lo lắng lang thiên đóng lại đại đạo chi nhãn trong lòng cũng xuất hiện một tia hướng về đi tới đại thiên thế giới cùng với trước đây tại tiểu thế giới thời điểm lang hy giải thích cho hắn liên quan tới thần linh sự t ì n h để lang thiên đối với đại thiên thế giới thần linh phá lệ t u t kỳ hắn rất muốn biết đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể được xưng là thần linh hiện tại có lẽ không gặp được thế nhưng tương lai tuyệt đối có thể nhìn thấy Tốt, hiện tại mọi người bên dưới phi thuyền ở sau đó ba ngày bên trong các ngươi có thể tự do hoạt động muốn đi nơi nào thì đi nơi đó thế nhưng tại ba ngày sau đó nhất định phải trở lại các ngươi bên dưới phi thuyền địa phương các vị học đ ệ học mượn bọn họ chúc các ngươi may mắn thần sứ nói một câu thu lại phi thuyền rời đi lăng sư minh ngươi nói thần sứ vì cái gì xưng hô chúng ta học đ ệ học mượn vàng xanh trúc lúc này có chút nghi ngờ hướng về lăng tiên dò hỏi các nàng đã trong lúc bất chi bất giác đem lăng tiên xem như chủ tâm cốt rất nhiều chuyện đã thành thói quen hỏi t h ẳ n hắn cụ thể ta cũng không biết bất quá ta suy đoán có lẽ ba vị này thần sứ đã từng cũng là xích viêm tám thành tham dự đoạt linh chi chiến thắng được người liền cùng hiện tại chúng ta đồng dạng chỉ bất quá bọn họ đi tới xích viêm thần phong đã rất nhiều rất nhiều năm lang thiên suy đoán nói thật đúng là có khả năng vàng xanh chúc mấy người các nàng nhẹ gật đầu tại bọn họ nói chuyện thời điểm phía trước rời đi thần sứ đột nhiên có một vị trở về thế mà đem các ngươi hai cái q u ê n đi thần sứ lúc nói lời này bàn tay đối với lang thiên cùng diệp hạo vị trí một chào n h y mắt lang thiên cùng diệp hạo thân thể không bị khống chế hướng về đối phương bay đi các ngươi hai cái theo ta đi thần sứ đối với lăng thiên cùng diệp hạo nói đi nơi nào diệp hạo theo bản năng hỏi đi các ngươi liền biết thần sứ không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp bay tới đằng trước lăng thiên cùng diệp hạo cũng không dám hỏi nhiều vội vàng bay tới đằng trước bay thẳng đến gần tới một canh giờ thần sứ cái này mới tại một cái to lớn trên bình đài hạ xuống nơi này kim quan vạn đạo đ i ể m lành rực rỡ trong rừng có thọ hiệu linh hồ trên cây có linh cầm huyền hạ cỏ ngọc kỳ hoa không cảm ơn thanh tùng thúy bách thường thanh giống như một bức nhân gian tiên cảnh các ngươi hai cái từ nay về sau liền sinh hoạt ở nơi này tại chỗ này tu luyện tại chỗ này học tập thần sứ quay đầu hướng lăng thiên cùng diệp hạ nói thần sứ đại nhân chúng ta vì sao cùng những người khác không giống diệp hạ hỏi các người hai cái tại đ o ạ t linh chi chiến thời điểm đỉnh đầu âm sát khí vượt qua trăm trượng tự nhiên cùng những người khác không giống phàm là tại đ o ạ t linh chi chiến bên trong biểu hiện ư u dị thần tử người ứng cử đều sẽ tại nơi này sinh hoạt có khả năng tại đ o ạ t linh chi chiến bên trong còn sống suốt người không nhất định đều là thiên tiêu có một ít chỉ là đơn thuần vận khí tốt cũng có một chút có những người khác giúp đỡ thế nhưng đỉnh đầu âm sát khí có khả năng vượt qua trăm t r ư i n g không có chỗ nào mà không phải là thiền tiêu bên trong thiên tiêu nơi này sinh hoạt những người khác cùng các ngươi đồng dạng cũng là thiền tiêu bên trong thiên tiêu thần sứ giải thích nói một câu giải thích thiên tiêu bên trong thiên tiêu luôn là muốn khác nhau đối đãi thật giống như trường học cái gọi là lớp chọn là mũi nhọn tụ tập cùng một chỗ mới có thể va chạm ra tia lửa xin hỏi thần sứ vậy chúng ta còn có thể tiến về địa phương khác sao lăng thiên lúc này hỏi hắn đã đáp ứng tô văn cơ bọn họ muốn chiếu cố tô thư dư các nàng vạn nhất chỉ có thể ở chỗ này vậy chẳng phải là muốn vất lời các người giống như những người khác muốn đi nơi nào thì đi nơi đó chúng ta xích viêm thần phong không bao giờ làm hạn chế chỉ là các người học tập tu luyện tốt nhất ở nơi này bởi vì nơi này có tốt nhất tài nguyên đương nhiên các người nếu là không lớn cũng không có người ngăn đón các ngươi còn có về sau cũng không cần gọi ta thần sứ các ngươi có thể gọi ta thiên k ỳ học trưởng ta gọi tại thiên k ỳ thần sứ nói hiểu rõ thiên k ỳ học trưởng lăng thiên điểm một cái nói không thể không nói xích viêm thần phong vẫn là man nhân tính hóa đám danh con đi ra tiếp khách tại thiên kỷ lúc này đối với xung quanh đỉnh đài lầu các cung điện đột nhiên lớn tiếng hô thanh âm của hắn rơi xuống về sau từ cái này giống như tiên cảnh địa phương không ngừng mà bay ra ngoài lần lượn từng thân ảnh hai vị học đệ chúc các ngươi may mắn thấy cảnh này về sau tại thiên kỷ quay đầu hướng lăng tiên cùng diệp hạo nói hắn lúc nói lời này trên mặt lộ ra một bộ không có hảo ý m ỉ m cười sau đó thân hình hắn lõe lên liền rời đi sau khi hắn rời đi lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giàn xuống đem lăng tiên cùng diệp hạo bao bọc vây quanh thoạt nhìn rất giống như là muốn làm chút gì đó cái này để lăng tiên cùng diệp hạo sau l ư n g phát lạnh luôn cảm giác có chút không n nguyên bản diệp hạo cùng lăng thiên cũng không có bao nhiêu gặp nhau thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua thế nhưng giờ khác này hai người bọn họ vô cùng thần giao cách cảm dựa vào nhau cảnh giác nhìn xem bốn phía những này không có hào ý người hiện tại chỉ có hai người bọn họ là cùng một bọn các ngươi muốn làm gì diệp hạo có chút sức mạnh không đủ mà hỏi hắn có khả năng cảm nhận được những người này khí tức t r ê n thân từng cái phi thường c h ủ n g bố mặc dù hắn cùng lăng thiên hiện nay đều đã là tinh hà cảnh người tu hành thế nhưng đối mặt những người này một điểm phần thắng đều không có lần này thế mà mới tới hai cái tân nhân khóa này học viên mới không tốt ta chính là chính là ngày trước thấp nhất thời điểm đều có ba bốn cái thật sự là một giới không bằng một giới a vây quanh lăng thiên hai người bọn họ mọi người cũng không có người trả lời diệp hạo vấn đề mà là tự mình nói xong chương bảy trăm sáu mươi tám hàng tinh pháo điện tử kim trúc phong bạo chương bảy trăm sáu mươi tám hàng tinh pháo điện tử kim trúc phong bạo lăng thiên lúc này cảm thấy hắn cùng diệp hạo giống như là chuột bạch vây xem bọn họ người đều là những cái kia trên người mặc trên người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức liền muốn đối với bọn họ làm chút cái gì chư vị có chuyện gì cứ việc nói thằng a không cần quanh c o lòng vòng diệp hạo thực tế nhịn không được đối với người xung quanh lớn tiếng quát cho dù là trong vườn thú hầu tử cũng không có cần phải như thế vây xem ít nói nhầm đi để học trưởng thử xem các ngươi hai cái có bao nhiêu cân lượng lúc này một người nói xong liền đối với lăng thiên cùng diệp hạo phát động công kích hắn công kích cũng không tin h c ư ờ n g chỉ có tinh hà cảnh n h ị trọng bởi vì diệp hạo chính là tinh hà cảnh n h ị trọng bọn họ liền sử dụng tinh hà cảnh n h ị trọng thực lực công kích đối phương nếu là vừa lên đến liền dựa vào cảnh giới nghiên ép vậy liền rất vô vị lăng thiên cùng diệp hạo thấy thế vội vàng tiến hành phòng ngự những người khác thấy thế cũng đều thần tốc bay lên phòng n g a bị nổ thương đến mức xung quanh phòng ốc hoa cỏ cây cối cũng không có người bảo vệ nơi này có xích viêm thần quân thần tắc bảo vệ không có người nào có khả năng tổn thương tới đây một ngọn cây cỏ cỏ cho nên tại chỗ này có thể thỏa thích chiến đấu không cần lo lắng tạo thành phá hư tổng cộng phát động công kích có hai người một người công kích diệt hạo một người công kích l a n g thiên các ngươi nói hai người này có khả năng kiên trì bao lâu người vây xem nói một trăm chiêu bên cạnh có người phụ h ò a nói các ngươi không có phát hiện tiểu tử kiên là tinh hà cảnh cựu trọng sao đừng một mực dùng qua đi kinh nghiệm phán đoán bằng không rất dễ dàng thua thiệt lúc này một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử nói cái gì tinh hà cảnh cựu trọng nghe nói như thế mọi người cái này mới toàn bộ đều dùng thần n i ệ m bắt đầu quan sát l a n g thiên dựa theo ngày trước l ệ cũ mới tới người trên cơ bản đều là tinh hà cảnh nhất trọng hoặc là nhị trọng cao nhất cũng sẽ không vượt qua tinh hà cảnh tam trọng cho nên bọn họ toàn bộ đều theo bản năng cho rằng l a n g thiên thực lực cũng là như thế lại thêm đã năm năm không có tới người mới bọn họ có chút kích động liền chưa kịp dùng thần n i ệ m xem xét lăng thiên dễ đá dùng tinh hà cảnh cựu trọng thực lực khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhìn xem lăng thiên đối thủ nói vui nặng học trường ngươi nói không sai chứ được xưng là dễ đá nam tử cùng lăng thiên kéo ra một khoảng cách về sau quay đầu có chút bất khả tư nghị mà hỏi hắn hoài nghi chính mình vừa rồi nghe lầm ngươi đúng là ngu xuẩn ngươi không có phát hiện đối thủ của ngươi là tinh hà cảnh cựu trọng sao khuôn mặt lạnh lùng nam tử có chút tức giận nói cái gì nghe nói như thế dễ đá lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lăng thiên ba sau đó hắn hung hăng cho chính mình tới một bàn tay hắn giống như những người khác có chút n g h i đương nhiên một tắc này là cảnh cáo mình tuyệt đối không thể lại phạm lần nữa cùng loại sai lầm may mắn lăng thiên là người một nhà nếu là thật đối diện đ ệ n h nhân lúc này hắn có khả năng đã chết không có chút do dự nào dễ đá đem chính mình thực lực tăng lên tới tinh hà cảnh cựu trọng học đệ ngươi sẽ còn cho ta k i n h h ỉ không nghĩ tới ngươi có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền có tinh hà cảnh cựu trọng thực lực ta thu hồi chúng ta phía trước cách nhìn nói các ngươi là kém nhất một giới dễ đá nhìn xem l a n g thiên nói vị niên trưởng này ngươi nói ngươi nếu là lấy tinh hà cảnh cựu trọng thực lực bại bởi ta về sau còn có mặt mũi sinh hoạt ở nơi này sao ta lo lắng ngươi sẽ tìm khối cây bông đâm chết chính mình lăng thiên trân trọng nói tất nhiên những n à y cái gọi là lão nhân định cho bọn họ một hạ mã uy vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí nói khoác không biết ngượng ngươi muốn chiến thắng ta thật sự là người s i n ó i ngộ ta biết ngươi thiên phụ đến cùng nhau đi tới nhất định là bị vô số người nâng trong tay đương nhiên ngươi cũng vô địch một đường hôm nay ta liền để ngươi vô địch con đường triệt để đoạt tuyệt cái gọi là thiên tiêu tại chỗ này chẳng phải là cái gì dễ đá nói xong ngón tay thần tốc huy động đại la thiên long chém chỉ thấy một đầu màu bạc long ảnh phóng lên tận trời tại dễ đá đỉnh đầu xoay một vòng về sau liền hướng về lăng thiên mà đi hàng tinh pháo điện tử lăng thiên nói xong nâng lên một cái tay liền dùng hàng tinh pháo điện từ n ê n đón tiếp lấy tại hàng tinh pháo điện từ năng lượng trụ tiếp xúc đến m à u bạc thiên long long ảnh máy mắt long ảnh liền như là bọn đồng dạng trực tiếp vỡ vụn đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích loại loẹn l ă n g thiên khinh thường nói hắn lời này mặc dù nói thanh em không lớn thế nhưng nghe vào dễ đá trong lỗ thai liền như là một cái vang dội bạc thai quất vào hắn trên mặt tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh dễ đá ngươi đến cùng được hay không a chính là chính là ngươi đừng chỉnh những ngày hoa bên trong lôi cuốn ngươi nếu là liền cái tân nhân đều bắt không được ngươi vẫn là rời đi xích viêm thần phong về nhà ô m hải tự a người xung quanh từng cái nghị luận â m ý, toàn bộ đều tại vui cười cái này học đệ thực lực có chút thâm bất khả chắc à đối phó dễ đá giống như là lao t ẩ u hí kịch h a i đồng đ u i nặng lúc này nói xác thực dễ đá nói thế nào cũng có tinh vực cảnh cựu trọng thực lực theo lý mà nói đối phó một cái tinh hà cảnh cựu trọng học đệ dễ như t r ở bàn tay m ớ i đối làm sao ngược lại bị học đệ chơi bừa lại tiếp tục như vậy dễ đá sợ rằng muốn sử dụng tinh vực cảnh thực lực cái này học đệ chỉ sợ là chúng ta xích viêm thần phong gần ngàn năm đến thiên p h kinh khủng nhất một vị đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt về sau chúng ta t â y viện sẽ lại không bị mắng vạn năm lao tứ đột nhiên cảm thấy cái này học đệ không phải bình thường xoay khí bùi nặng bên cạnh mọi người một cái tiếp một cái nói ta muốn ngươi vì ngươi c u ồ n g vọng trả giá đắt thiên long l ậ t vũ dễ đá hét lớn một tiếng phía sau hắn bay thẳng đi ra tám đầu màu bạc long ảnh cái này tám đầu long ảnh sinh động như thật giống như là thật thần long đồng dạng bọn họ gào thét lên lẫn nhau đan sen dựa theo bắt quái phương hướng từ tám cái phương hướng khác nhau hướng về đăng thiên gào thét mà đến đây là dễ đá có khả năng lấy tinh hà cảnh cựu trọng thực lực phát huy ra công kích cường đại nhất đối mặt công kích như vậy lăng thiên lộ ra không nóng không đ ổ i hắn vẫn là sử dụng hàng tinh pháo điện tử chỉ là lần này hắn là hai cánh tay cùng một chỗ huy động hàng tinh pháo điện tử không tại giống phía trước như thế giống như xạ tuyến đồng dạng liên tiếp không ngừng lần này công kích là lăng thiên đem tiến hành tắt chém chia vô số cái đoạn ngắn thực lực đột phá đến tinh hà cảnh cựu trọng về sau hàng tinh pháo điện tử cũng phát sinh d i ễ n hóa lăng thiên đem cùng kim trúc phong bạo kết hợp đã từng kim trúc phong bạo có khả năng tại trong vòng một phút phát ra một trăm vạn nói công kích chỉ là bình thường kim trúc phong bạo đã sớm không cách nào đối tinh hà cảnh người tu hành tạo thành nguy hại Thế nói h ư n g đem thật theo lăng thiên thực lực không ngừng mà tăng lên hắn thật đúng là thiếu một điểm quần thể công kích thủ đoạn hàng tinh pháo điện tử tịch diện đạn đạo mặc dù phạm vi công kích rất rộng thế nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói hai cái này đều là đơn thể công kích hiện tại có hàng tinh pháo điện từ kim trúc phong bạo công kích như vậy lang thiên lại có thể chơi ra không ít hoa dù sao hàng tinh pháo điện từ là có thể sử dụng truyền thống môn truyền thống cái kia hàng tinh pháo điện từ kim trúc phong bạo cũng tương tự có thể vô số đạo d ầ m d ạ p chẳng trịn công kích đi tới tám đầu ngân lòng phía trước vừa mới bắt đầu thời điểm tám đầu ngân lòng đối với những n à y công kích có n g h i ề n ép thế như mưa rơi công kích rơi vào ngân lòng trên thân lúc liền như là lấy trứng t r ọ i với đá đồng dạng cũng không có đối nó tạo thành mảy may phá hư có thể là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều công kích rơi vào ngân lòng trên thân lúc ngân lòng thân thể bắt đầu sổ đổ Vừa vết mới bắt đầu thời điểm, chỉ có một điểm thời bắt t đầu chỉ h có ư ơ nhưng g n ỏ Kết vết trong mắt thời t quả gian, chấp h ơ liền Làm long liền long hiện thời điểm, nhiên, rộng. ngân trên thân thể xuất hiện nhỏ tổn thương thời điểm, liền đã chú định ngân long sẽ bị đánh nát. bắt bị thể xuất đầu đã Quả mở chú sẽ không đến thời gian ba hơi thở tám đầu ngân long toàn bộ tiêu tán mà như mưa rơi công kích giống như r ầ m rạp chẳng chịt mũi tên bay về phía dây đá làm sao có thể thấy cảnh này vô luận là cùng lăng thiên đối chiến dây đá vẫn làm ọ i người vây xem toàn bộ đều một mặt bất khả tư nghị dễ đá tinh hà cảnh cựu trọng thực lực tại lăng thiên trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích thiên long ngân giáp dễ đá đối mặt đánh tới công kích vội vàng tại thân thể của mình rìa ngoài c h ố n g lên một cái giống như khôi giáp đồng dạng vòng phòng hộ thấy cảnh này lăng thiên cười làm đối phương bị động phòng ngự thời điểm chiến đấu kết quả liền đã chú định vì vậy hắn vội vàng chuyển hóa công kích không tại sử dụng hàng tinh pháo điện từ kim trúc phong bạo cũng chỉ là đơn thuần sử dụng hàng tinh pháo điện từ tiến hành công kích một đạo c u ầ n bạo năng lượng trụ rơi vào dễ đá thân thể bên ngoài màu bạc khôi giáp phía trên ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang âm thanh không ngừng mà vang lên mọi người g ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện dễ đá thân thể vậy mà tại liên tục bại lui lăng thiên thấy thế đưa ra một cái tay khác lại một đạo hàng tinh pháo điện từ từ trong tay của hắn bay ra xuyên qua một đạo truyền thống chi môn đi tới dễ đá sau lưng cứ như vậy dễ đá trực tiếp bị lăng thiên công kích tiền hậu giáp kích để hắn không thể động đậy cái này dễ đá bại cũng quá dứt khoát trước sau vẫn chưa tới một chén t r à thời gian có người nhịn không được nói lúc đầu cho rằng cái này tân nhân tối đa cũng liền quá máy liệt chỉ là người này tương đối máy liệt một những tân nhân đã bại có người chỉ vào diệp hạo nói mọi người vội vàng giương mắt hướng về diệp hạo vị trí nhịn Bọn họ p cái h này Diệp Hảo lúc n giống như còn h h ó c không có suất toàn lực không có suất toàn lực liền đánh bại dễ đá cái này nếu là ra toàn lực chẳng phải là có khả năng miệu sát dễ đá các ngươi nhìn dễ đá muốn sao nổ vực cảnh thực lực nói thật dễ đá có chút không chơi nổi không chơi nổi về không chơi nổi chúng ta vừa vặn có thể nhờ vào đó nhìn xem cái này tân nhân cực hạn ở nơi nào tại mọi người nói chuyện thời điểm hàng tinh pháo điện từ đem dễ đá thân thể bên ngoài trống lên khôi r ắ á p vòng phòng hộ trực tiếp đánh nát giờ khác này dễ đá phát giác nguy cơ tử vong vì vậy hắn không chút do dự bạo phát tinh vực cảnh thực lực tốt tại hắn coi như có lý trí chỉ bạo phát tinh vực cảnh nhất trọng thực lực mà không có sao nổ vực cảnh c ự trọng thực、lực. tinh vực cảnh khí t ứ c trực tiếp đem hàng tinh pháo điện từ năng lượng trụ cho đánh nát học đệ không thể không nói ngươi thật sự là quá làm cho người khiếp sợ vậy mà ép đến ta không thể không sử dụng tinh vực cảnh nhất trọng thực lực chỉ là không biết ngươi còn có thể hay không ngăn lại ta công kích kế tiếp dễ đá nhìn xem lăng thiên nói hắn biết chính mình hôm nay mất mặt thế nhưng chuyện cho tới bây giờ cho dù b ộ phát toàn bộ thực lực hắn cũng muốn hung hăng dạy dỗ một cái lăng thiên học trưởng vẹn vẹn tinh vực cảnh nhất trọng thực lực cũng không đủ à. lăng thiên thản nhiên nói phía trước thời điểm hắn liền nghĩ kiểm tra đo lường một cái lực chiến đấu của mình chỉ là thời cơ không thích hợp vừa vận hiện tại mượn cơ hội này thật tốt kiểm tra đo lường một cái tô văn cơ cũng đã nói tại chỗ này Bày r a thực lực càng mạnh có thể có được tài nguyên lại càng tốt cho nên hạn định cho những n à y các học trường học tỷ một điểm nho nhỏ rung động côn vọng đại la thiên lòng chém công kích giống nhau chiêu thức dễ đá đã thi triển qua một lần thế nhưng tinh vực cảnh thi t r i ể n ra huy lực hoàn toàn không phải tinh hà cảnh cựu trọng có thể so sánh được tịch d i ệ t đạn đạo l a n g thiên cũng thay đổi phương thức công kích không có gì bất ngờ xảy ra song phương công kích lại một lần đánh ngang cũng không ai chiếm được ưu thế làm sao có thể thấy cảnh này về sau mọi người trận mắt há hớp ồn bọn họ căn bản không có nghĩ qua lăng thiên có thể lấy tinh hà cảnh cựu trọng thực、lực. cùng thi t r i ể n ra tinh hà cảnh nhất trọng thực lực dễ đá đánh ngang dễ đá t h ấ y thế sắc mặt bò bừng hắn cảm thấy chính mình lại bị hung hăng đánh một bàn tay vì vậy hắn lại bạo phát đi ra tinh vực cảnh nhị trọng thực lực kết quả tất cả công kích vẫn là đều bị lăng thiên cản lại dễ đá bất đắc dĩ lại buộc phát ra tinh vực cảnh tam trọng thực lực cứ như vậy tinh vực cảnh tứ trọng ngũ trọng rất nhanh hắn liền bạo phát ra toàn lực tinh vực cảnh cựu trọng thực lực cuối cùng đối lăng thiên tạo thành cực đại áp lực bất quá lăng thiên trong mắt không có một tơ một hào e ngại có chỉ là h ư n ấ n lại một lần đối mặt dễ đá đại la thiên long chém lăng thiên đưa ra một ngón tay điểm đi ra t ử tuyến đây là hắn lần thứ nhất sử dụng t ử tuyến tiến hành công kích lăng t ử tuyến từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra ngoài thời điểm lăng thiên cảm giác được không gian xung quanh đều giống như phát sinh biến hóa t ử tuyến chỗ đến tất cả đều phảng phất dừng lại đồng dạng lăng t ử tuyến đi tới màu bạc long ảnh trước mặt thời điểm màu bạc long ảnh tiến lên tốc độ cũng chấm xuống dễ đá cảm giác được không gian xung quanh phảng phất bị giam cầm liền phản ứng của mình đều thay đổi chậm chạp hắn dù sao không phải người bình thường cước ép vận hành tinh lực trong cơ thể mà lúc này từ tuyến cách hắn càng ngày càng gần tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc trong cơ thể hắn tinh lực triệt để bộc phát hắn cũng cuối cùng có khả năng tự do hoạt động hắn vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi t ử tuyến từ hắn phía trước vị trí xuyên qua cái này đem hắn kinh hái suất mồ hôi lạnh cả người nếu là hắn chậm một chút nữa chẳng phải là liền bị tử tuyến đánh trúng t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chiến bụi nặng xích viêm thần quân giáng lâm t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chiến bụi nặng xích viêm thần quân giáng lâm dễ đá có thể khẳng định chính mình một khi bị tử tuyến đánh trúng không chết cũng sẽ trọng thương phát ra một đạo công kích về sau lang thiên cũng không tiếp tục tiến hành công kích mà là ánh mắt bình thản nhìn xem dễ đá. hắn đối với lực chiến đấu của mình đã có hiểu biết vừa rồi hắn chỉ là phát ra một đạo tử tuyến công kích liền làm cho đối phương chật vật như thế nếu là hắn liên tiếp phát ra nhiều nói công kích dễ đá hẳn phải chết không nghi ngờ xem ra tinh vực cảnh cựu trọng cũng đối với ta không tạo được uy hiếp lang thiên trong lòng yên lặng nói học trưởng chúng ta chiến đấu rừng ở đây à. lang thiên lúc này mở miệng nói ra bọn họ ở giữa không có sinh tử đại thủ không cần thiết người chết ta sống tái chiến đấu tiếp dễ đá sợ rằng thì phải chết dù sao hắn không có cách nào điểm đến là rừng không được chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại há có thể dừng ở đây dễ đá đối với cái này không hề mua trướng còn tính toán tiếp tục cùng lăng thiên tiến hành chiến đấu dễ đá đủ rồi ngươi còn không ngại mất mặt sao không thấy được nhân gia thủ hạ lưu tình lúc này đùi nặng đứng ra nói không có khả năng vừa rồi công kích tuyệt đối đã là toàn lực của hắn hắn nhưng cũng không có thủ hạ lưu tình dễ đá khó có thể tin nói lăng thiên chỉ là tinh hà cảnh cựu trọng có thể cùng tinh vực cảnh cựu trọng hắn bất phân thắng bại đã kinh thế hai t ụ làm sao có thể còn không có sử dụng ra toàn lực cái kia lăng thiên sử dụng ra toàn lực lời nói sức chiến đấu lại có bao nhiêu cường chẳng lẽ còn có thể cùng tinh h ả i cảnh cường giảm một trận chiến ta gọi b ù i nặng học đệ s ư n g hô như thế nào b ù i nặng lúc này quay đầu nhìn xem lăng thiên hỏi lăng thiên lăng thiên nhàn nhạt hồi đáp xin hỏi lăng thiên học đệ mới vừa rồi là toàn lực của ngươi sao b ù i nặng hỏi hỏi như vậy là tính toán để dễ đá tâm phục khẩu phục không hoàn toàn là a còn thiếu một chút lăng thiên rất khiêm tốn nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nghe đến câu trả lời của hắn dễ đá có chút đi nói hắn không thể nào tiếp thu được điểm này lăng thiên một người mới có thể có chiến thắng hắn thực lực lăng thiên học đệ có thể cùng ta qua một chiêu ta là tinh h ả i cảnh cựu trọng viên mãn khoảng cách sao đế cảnh chỉ có một bước ngắn lăng thiên học đệ có thể bông tay đánh cược một lần b ù i nặng nói hắn làm như vậy chính là muốn để dễ đá nhìn xem lăng thiên đến tột cùng có hay không sử dụng ra toàn lực và không cái này vĩnh viễn là trong lòng của hắn một tay gai thứ hai chính là muốn nhìn xem lăng thiên cực hạn đến tột cùng ở nơi nào đã như vậy cái kia bùi nặng học trường nhưng là cẩn thận lăng thiên nói hắn tính toán sử dụng ra một k í c h mạnh nhất dễ đá trở về các ngươi cũng đều lui lại bùi nặng đối với dễ đá cùng người xung quanh nói nghe nói như thế dễ đá tâm không cam tình không nguyện xoay người rời đi xung quanh người vây xem cũng đều vội vàng lui lại để phòng bị lan đến gần họ đệ mời ra nhận chờ người xung quanh thối lui về sau vùi nặng nhìn xem l a n g thiên nói l a n g thiên cũng không có k h á c h khí thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên ta có một hạng theo hắn một tiếng q u á t nhẹ trên người hắn phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đồng thời đỉnh đầu của hắn ngưng tụ một cái to lớn tinh tế chiến hạm cái này tinh tế chiến hạm phía trên tản g a dọa người khí tức đạo này khí tức mới ra không chỉ là xung quanh người vây xem sợ ngây người liền xa tại xích viêm thần phong đỉnh núi xích viêm thần quân cũng đều kinh động đến hắn ngay lập tức sử dụng t h ầ n n i ệ m quét xuống toàn bộ xích viêm thần phong cuối cùng đem thần n i ệ m rơi vào lăng thiên bọn họ vị trí bên trên đây là cái gì lại có thần linh kim thân khí tức kỳ quái một cái tinh hà cảnh cựu trọng phát động công kích vậy mà có thể xen lẫn thần linh kim thân khí tức cái này sao có thể xích viêm thần quân lúc này lẩm bẩm lầu bầu nói dù hắn sống nhanh t r ă m v ạ n năm cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy mà còn lăng thiên tinh hà cảnh cựu trọng thực lực vậy mà có thể cùng tinh hại cảnh bụi chìm vào đi chiến đấu cái này là thật có chút phá vỡ lẽ thường xích viêm thần quân đối với cái này cũng không có lộ ra mà là thân hình lõe lên biến mất tại đỉnh núi đi tới lăng thiên bọn họ chiến đấu đỉnh đầu đương nhiên hắn đến không có gây nên bất luận người nào chú ý một hạm lăng thiên lăng thiên hét lớn một tiếng đỉnh đầu tinh tế chiến hạm liền hướng về bùi nặng mà đi bùi nặng thay thế sắc mặt cũng nghiêm túc hắn phát hiện chính mình tại đối mặt đánh tới tinh tế chiến hạm lúc vậy mà cảm nhận được một kia áp lực cái này để hắn dị thường khiếp sợ nếu biết rõ hắn nhưng là do、so、lăng thiên cao hơn trọn vẹn hai cái đại cảnh giới khai sơn hoàng lớn bùi nặng hai tay huy động phía sau hắn bay ra ngoài một cái to lớn in đá In đá mang theo huyền diệu đường vân trong chấp mắt liền c h e khuất bầu trời đối với đánh tới tinh tế chiến hạm liền đập tới và anh từng tiếng sở nổ vang âm thanh sau đó to lớn tinh tế chiến hạm liền bị đánh nát lang thiên lập tức lui về sau mấy chục vài dặm cái này mới đứng vững thân thể thật mạnh hắn nội tâm bên trong nói nếu là cùng bùi nặng sinh t ử chiến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hai người bọn họ chỉ qua một chiêu cho nên không có tiếp tục chiến đấu đi xuống lang thiên thân hình loay lên v ề tới bùi nặng bọn họ vị trí bùi nặng học trưởng thực lực cao cường tại hạ bội phục lang thiên tử đáy lòng nói ngươi có thể không cần khiêm tốn nữa ngươi vừa rồi cái này m ộ t k ích đã có tinh h ả i cảnh tam trọng thực lực nếu là sinh từ chiến tinh h ả i cảnh tam trọng phía dưới tuyệt đối không có người sẽ là đối thủ của ngươi ngươi bằng chương ấy tuổi cảnh giới như thế lại có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới tiến hành chiến đấu thực sự là bất khả tư nghị vui nặng một mặt cảm k h á i nói dễ đá hiện tại ngươi có thể chịu phục sau đó hắn quay đầu đối với phía trước cùng lăng thiên chiến đấu người hỏi chịu phục tâm phục khẩu phục dễ đá lúc này cũng không có tính tình nếu như lăng thiên thực lực chỉ so với hắn cường một điểm hắn khẳng định không phục thế nhưng lăng thiên thực lực mạnh hơn hắn ra quá nhiều hắn không có cách nào không phục làm người nha muốn thua được bị đánh xưng mặt sưng mũi diệp hạo lúc này một mặt ghen tị nhìn xem lăng thiên đồng dạng đều là t â n nhân vì cái gì giữa người và người trên lệnh cứ như vậy lớn đâu nói thật đối mặt với lăng thiên hắn liền ghen ghét tâm đều để đề lên không nổi bởi vì bọn họ giữa hai cái thực lực thực sự là kém quá nhiều tại mọi người lúc nói lời này đột nhiên bầu trời bên trong xuất hiện vạn đạo hà quang trong trước mắt toàn bộ bầu trời đều biến thành thất t h ả i sắc vô cùng đẹp đẽ chúng ta cung nên thần quân đại nhân vui nặng bọn họ thấy cảnh này về sau vội vàng đứng thẳng người ông m đấm vô cùng cung kính có chút khuất thần nói nghe đến bọn họ nói như vậy lăng tiên cùng diệp hạo cũng đ ộ i vàng học bọn họ bộ dạng bắt đầu hành lễ lăng tiên phía trước còn muốn đi tới s í c h viêm thần ngọn núi không biết có thể hay không nhìn thấy s í c h viêm thần quân không nghĩ tới vừa tới ngày đầu tiên s í c h viêm thần quân liền giáng lâm lăng tiên lén lút n g n g đầu nhìn về phía bầu trời hắn muốn nhìn một chút một mực tồn tại ở thần linh trong truyền thuyết đến tột cùng hình dạng thế nào chương 771, s í c h viêm thần quân thu đồ chương 771, s í c h viêm thần quân thu đồ lăng tiên lén lút nhìn thấy từ trên trời giáng xuống chính là một cái cực kỳ to lớn thân ảnh người này thấy không rõ lắm khuôn mặt thế nhưng đỉnh đầu phía sau mang một cái công đức quang hoàn đây chính là thần linh lăng thiên trong lòng yên lặng nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thần linh cùng hắn tưởng tượng không sai bật nhiều xích viêm thần quân chậm rãi đáp xuống lăng thiên trước mặt rất bình thản nhìn xem hắn người kêu lăng thiên xích viêm thần quân nhìn xem lăng thiên hỏi hắn lời này mới ra tất cả mọi người trợn mắt há h ố c m ổn bọn họ không nghĩ tới xích viêm thần quân xuất hiện vậy mà là vì lăng tiên học sinh lăng thiên gặp qua thần quân lăng thiên thái độ vô cùng cung kính nói người theo ta đến xích viêm thần quân nói một tiếng lang tiên h liền cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế hướng về một cái phương hướng bay đi cung tiễn thần quân mọi người vội và nói g n xích viêm thần quân mang theo lang tiên h đi tới xích viêm thần phong đỉnh núi bọn họ tiến vào một cái xa hoa cung điện đi tới một cái bàn trá trước mặt lúc này xích viêm thần quân tản đi đằng sau đầu công đức q u a n hoàn khuôn mặt cũng có thể thấy rõ ràng lang tiên h phát hiện tản đi che giấu xích viêm thần quân nhìn qua chính là một cái phổ phổ thông thông nam tử trung yên khuôn mặt không thể nói do anh tuấn xoay khí chỉ là nhìn qua vô cùng dễ chịu để người theo bản năng sinh lòng hào cảm mời ngồi xích viêm thần quân chỉ chỉ bên cạnh bàn trà bồ đoàn đối với lăng tiên nói đa tạ thần quân lăng tiên có chút thụ s ủ n g nhược kinh nói hắn không nghĩ tới xích viêm thần quân vậy mà như thế hiền hòa cùng hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng hoàn toàn không giống người không biết thấy cảnh này còn tưởng rằng xích diễm thần quân là lăng tiên cái nào đó không biết tên trưởng b ố i đâu không cần thần trương tùy ý một điểm xích viêm thần quân thản nhiên nói Tốt. lăng tiên lúc này cũng đã từ phía trước thụ s ủ n g nhược kinh bên trong lấy lại tinh thần không có khẩn trương chút nào hiện nay xem ra xích viêm thần quân đối với hắn cũng không có áp ý đương nhiên liền tính thật sự có áp ý lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chống cự không được ngươi đến từ phương nào nhưng có sứ tôn xích viêm thần quân nhìn xem l a n g thiên hỏi xem như thần linh có khả năng dễ như trở bàn tay h i ể u rõ đến một cái sinh linh đi qua thế nhưng hắn phía trước thử nghiệm thôi diễn l a n g thiên đi qua phát hiện vậy mà là chống giống chỉ thôi diễn ra l a n g thiên là từ huyết nguyệt cao nguyên đến xuất hiện ở xích viêm ba thành đến mức l a n g thiên lai lịch thân thế hắn một chút cũng không tính toán ra được không tính toán ra được tình huống chỉ có hai loại, loại thứ nhất lăng thiên lai lịch kinh người không thể thôi diễn loại thứ hai có đại năng giả che đậy quá khứ của hắn vô luận là loại nào đều thuyết minh lăng thiên tuyệt không phải người bình thường học sinh đến từ s í c h viêm hai thành gấm hoa phượng hiện nay không có sư tôn lăng thiên như thật nói hắn là đại biểu s í c h vân gấm phường tham gia đoạt linh chi chiến hắn nói chính mình đến từ gấm hoa phượng cũng là không phải nói dối hắn tại tiểu thế giới thời điểm xác thực có cái sư tôn thế nhưng hắn sư tôn về sau bị giết hắn hiện tại đúng là không có sư tôn ta nói là ngươi từ nơi nào sinh ra phụ mẫu ngươi là ai s í c h viêm thần quân hỏi lần nữa hắn đối với lăng thiên lai lịch thật phi thường tò mò dù sao có thể để cho hắn không tính toán ra được trải qua người cũng không nhiều qua nhiều năm như vậy một cái cũng không có gặp phải học sinh sinh ra ở một cái tiểu thế giới bởi vì đại thiên thế giới người giáng lâm dẫn đến tiểu thế giới hủy diện ta liền xuất hiện ở đại thiên thế giới ta xuất hiện tại đại thiên thế giới về sau bắt đầu lang thang mãi cho đến xích viêm hai thành tham gia đoạt linh c h i chiến đến mức phụ mẫu của ta đều là tiểu thế giới người bình thường có lẽ hiện tại đã chết lăng tiên biết muốn tại một cái thần linh trước mặt nói dối trên cơ bản là không thể nào cho nên trực tiếp nói lời nói thật hắn lời này mới ra xích viêm thần quân chân mày cao lại xích viêm thần quân tự nhiên có khả năng nhìn ra lăng thiên cũng không hề nói dối vậy liền kỳ quái một cái tiểu thế giới sinh ra người vì sao lại thôi diễn không từng ra đi một cái tiểu thế giới sinh ra người vì cái gì có khả năng phát ra mạnh mẽ như vậy công kích vẹn vẹn tinh hà cảnh cựu trọng liền có thể phát huy ra tinh h ả i cảnh tam trọng sức chiến đấu đây cũng không phải là người bình thường liền có thể làm đến tất nhiên ngươi vị trí tiểu thế giới hủy diệt vậy là ngươi làm sao xuất hiện tại đại thiên thế giới xích viêm thần quân hỏi lần nữa theo lý mà nói lăng thiên vị trí tiểu thế giới hủy hẳn hẳn là cũng sẽ chết không nên xuất hiện tại đại thiên thế giới không biết lúc ấy thân thể của ta đã nổ vỡ nát ta cảm giác chính mình đã chết về sau ta đột nhiên bừng tỉnh phát hiện chính mình nằm tại một cái trong quan tài l à m ta từ trong quan tài sau khi bỏ ra liền đã tại đại thiên thế giới nói thật lăng thiên đối với chính mình một đoạn này gặp phải cũng rất nghi ngờ hắn không biết sau khi hắn chết đến tột cùng chuyện gì xảy ra xem ra sau lưng của ngươi có không kém gì ta cường giả a xích viêm thần quân rất có thâm ý nói có thể để cho hắn không tính toán ra được lăng thiên đi qua đó chỉ có thể nói thực lực của đối phương mạnh hơn hắn tối thiểu nhất cũng cùng hắn tương đối ta đây cũng không biết lăng thiên nói vậy ngươi tu luyện công pháp từ lâu mà đến vì cái gì trong đó sẽ xen lẫn một tia thần linh kim thân khí tức xích viêm thần quân hỏi lần nữa ta từ trong quan tài bọ ra tới thời điểm trong đầu chính mình xuất hiện một bộ công pháp đến mức nó là như thế nào xuất hiện tại ta trong đầu ta cũng không rõ ràng lăng thiên nói xích viêm thần quân lúc này đã có khả năng đ o á n được lăng thiên là cái gì cũng không biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn chỉ là bị kẻ sau màn đời ra ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta xích viêm thần quân gọn gàng dứt khó nói hắn sở dĩ xuất hiện hơn nữa còn hỏi thăm nhiều như thế chính là muốn thu lăng thiên vì đệ tử dù sao có thể có một cái thiên phú chắc tuyệt người làm đệ tử đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt lăng thiên tiên h phú hiếm thấy trên đời cho dù là hắn sống gần tới trăm vạn năm cũng chưa từng gặp qua dạng này thiên phú tuyệt luôn người đương nhiên phải sớm một chút hạ thủ nếu như bị những thần linh biết c h á n h không được muốn cùng hắn cướp đến mức lăng thiên sau lưng có cái gì người mưu hại hắn căn bản không quan tâm hắn thực lực mặc dù không phải đại thiên thế giới đệ nhất đại tộc dân tộc cường giả nhiều vô số kể hắn chuyện không giải quyết được còn có thể hướng chủ thần xin giúp đỡ không có người nào tính toán liền chủ thần đều không giải quyết được nguyện ý tự nhiên nguyện ý lăng thiên vội và nói g n có khả năng bái một vị thần linh sư phụ đây là đại thiên thế giới vô số người tha thiết ước mơ sự t ì n h ta không thích những hư lễ kia như vậy đi ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái từ đó về sau ngươi chính là ta s í c h viêm thần quân độ đệ s í c h viêm thần quân nói nghe nói như thế lăng thiên lập tức từ trên bồ đoàn ngồi dậy đối với s í c h viêm thần quân liền quỳ xuống chỉ là hắn vừa vặn quỳ xuống liền có một đạo lôi điện rơi xuống chương bảy trăm bảy mươi hai bị xét đánh xích viêm thần quân ầm ầm theo lôi điện ông thanh vang lên một tia chấp từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào s í c h viêm thần quân trên thân nháy mắt s í c h viêm thần quân liền biến thành kinh ngạc k h u khụ một giây sau hắn ho khan một tiếng trong mồm phun ra một đoàn hắc khí thần quân đây là có chuyện gì lăng thiên hiếu kỷ vừa nghi nghi ngờ mà hỏi làm sao em đẹp lại đột nhiên ở giữa trên trời rơi xuống lôi điện đại đạo không biết làm sao vậy có thể lên cơn vừa vặn để ta đ ổ i kịp ngoài ý mớn đơn thuần ngoài ý mớn xích viêm thần quân vội vàng giải thích nói vậy ta tiếp tục bãi sư lăng thiên nói xong liền đối với xích viêm thần quân bắt đầu dập đầu chỉ là đầu của hắn còn không có đập đi xuống lại có một tia chớp từ trên trời gián g xuống rơi vào xích viêm thần quân trên đầu nguyên bản liền kinh ngạc hắn hiện tại càng là mặt như than đen toàn thân lông đều dựng lên thậm chí lang tiên đã có thể từ đối phương trên thân nghe được đốt chùi hương vị đại đạo ngươi vì cái gì b ộ ta xích viêm thần quân nhịn không được ngẩng đầu nhìn trên không nói nếu như nói lần thứ nhất còn có thể dùng ngoại ý đến hình dung cái tia lần thứ hai tuyệt đối không thể nào là ngoại ý m u ố n đồng dạng ngôi điện cũng không có biện pháp đối thần linh tạo thành t ổ thương mà có khả năng tổn thương đến thần linh lại không đến mức đối nó tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế lôi điện rõ ràng là tận lực mà làm đây không phải là nhằm vào xích viêm thần quân mà là đối hắn một loại cảnh cáo âm âm lần này lôi điện không có rơi xuống đến thế nhưng bầu trời bên trong vang lên lôi điện lăn lộn âm thanh hình như sau một khắc liền sẽ rơi xuống đồng dạng cái này rõ ràng là đang hù dọa xích viêm thần quân có thể trở thành thần linh người tu hành tự nhiên không phải người ngu xuẩn rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó đây là đại đạo không cho ta thu lăng tiên làm đồ đ ạ a đến cùng là vì cái gì đâu s í c h viêm thần quân nội tâm bên trong tràn đầy n g h i hoặc lăng thiên chỉ là sinh ra tiểu thế giới một tiểu nhân vật vì sao lại gây nên đại đạo chú ý chẳng lẽ lăng thiên người sau lưng cùng đại đạo có quan hệ s í c h viêm thần quân đột nhiên có suy đoán như vậy nếu quả thật chính là như vậy vậy hắn thu lăng thiên làm đồ đệ liền thuộc về tiệt hồ đại đạo đối với cái này đại đạo tự nhiên sẽ cảnh cáo hắn ta không thu lăng thiên làm đồ đệ rơi vào đường cùng s í c h viêm thần quân đối với đại đạo nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau bầu trời bên trong lôi vân chậm rãi tàn đi thấy cảnh này xích viêm thần quân triệt để xác định đại đạo lần này trước đến đúng là bởi vì lăng thiên chờ lôi vân tản đi về sau đại đạo đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên một cái sinh ra tại tiểu thế giới người vì sao lại gây nên đại đạo chú ý lăng thiên trừ thiên phú đến tột cùng còn có cái gì không tầm thường địa phương xích viêm thần quân cũng không tin tưởng đại đạo là vì lăng thiên thiên phú mới coi trọng hắn đại đạo tồn tại thời gian nhiều vô số kể không nói thiên kiêu chính là yêu nhiệt cấp độ tuyệt thế thiên tài hắn thấy qua chỉ sợ cũng có thể dùng qua s ô n g tức đến hình dung hắn coi trọng lăng thiên khẳng định là bởi vì lăng thiên có những không phải tầm thường địa phương lăng thiên người đứng lên a tình huống ngươi cũng nhìn thấy ngươi tên đồ đệ này ta không thu được xích viêm thần quân có chút bất đắc dĩ nói hắn đang nói chuyện thời điểm trên thân nguyên bản cháy đen ra t h ì từng chút từng chút trở về hình dáng ban đầu xem như thần linh chỉ cần không làm thương hại đến thần chi bản nguyên lớn hơn nữa thương thế đều có thể khôi phục huống hồ đại đạo chỉ là cho xích viêm thần quân một điểm cảnh cáo cũng không có đối nó tạo thành thương tổn quá lớn lang tiên nghe nói như thế có chút bất đắc dĩ đứng lên hắn phát hiện trên người mình quả thật có chút không giống bình thường xảy ra chuyện như vậy không chỉ một lần phía trước tại nhìn thấy nói không chừng đại sư thời điểm hắn cho đối phương thi lễ một cái đối phương liền bị xét đánh hiện tại hắn quỷ xích viêm thần quân một cái xích viêm thần quân cũng bị xét đánh trên người hắn có phải là có chút nguyền r ù a gì đó cho thần quân thêm phiền phức lăng tiên bất đắc dĩ nói việc này trách không được ngươi như vậy đi mặc dù ngươi không có cách nào trở thành đệ tử của ta thế nhưng ngươi bây giờ đi tới xích viêm thần phong đó chính là chúng ta xích viêm thần phong người từ hôm nay trở đi địa vị của ngươi giống như là xích viêm thần phong thần tử liền kêu thần m i ệ n g a xích viêm thần quân đối với lăng tiên nói tất nhiên là đại đạo đều xem trọng người hắn khẳng định muốn làm chút đầu tư vạn nhất đem đến lăng tiên thật trở nên nổi bật hiện tại liền có thể kết một cái thiện duyên làm không được t h ầ n tử cũng có thể làm bằng hữu đa tạ thần quân đại nhân lăng tiên cảm kích đối với xích viêm thần quân c h ắ p tay hắn hành lễ để xích viêm thần quân theo bản năng phản xạ có điều kiện một cái vội vàng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn coi hắn nhìn thấy bầu trời không có lôi vân xuất hiện thời điểm thật dài thở dài một hơi nói thật bị hai đạo xét đánh hắn đều có bóng ma tâm lý về sau ngươi nhìn thấy ta không cần hành lễ xích viêm thần quân nhìn xem lăng tiên nói cái này không tốt lắm đâu lăng tiên có chút thăm dò tình nói ta nói không cần cũng không cần xích viêm thần quân thái độ cứng rắn nói là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo s í c h viêm thần quân nói tới tới tại thiên kỷ s í c h viêm thần quân nhẹ giọng la lên một tiếng sau một khắc thần phong đỉnh núi phía trên xuất hiện một cái truyền thống trận tại thiên kỷ xuất hiện ở làng thiên trước mặt hắn chính là phía trước mang theo lăng tiên bọn họ đi tới s í c h viêm thần phong thần sứ một trong thần quân đại nhân có gì phân phó tại thiên kỷ cung kính hỏi lúc này hắn cũng nhìn thấy lăng tiên trong lòng thoáng qua một tiếng n g h i hoặc không biết lăng tiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này từ hôm nay trở đi lăng tiên chính là chúng ta xích viêm thần phong thần miệng địa vị giống như là thần tử hắn an bài một chút chỗ ở của hắn về sau hắn có bất kỳ tu luyện cùng trên sinh hoạt yêu cầu đều muốn hết sức thỏa mãn xích viêm thần quân phân phó nói là thần quân đại nhân tại thiên kỳ mặc dù không hiểu vì cái gì lăng thiên vừa tới xích viêm thần phong liền biến thành thần tử thế nhưng đối với xích viêm thần quân phân phó hắn không dám chậm trễ chút nào lăng thiên người đi theo hắn rời đi a ta rời đi xích viêm thần phong một đoạn thời gian xích viêm thần quân nói xong thân thể liền biến mất ngay tại chỗ liên quan tới lăng thiên trên thân phát sinh sự tỉnh hắn tính toán đi hỏi một chút những thần linh xem bọn hắn có biết hay không chút gì đó thực tế không được hỏi một chút mấy vị chủ thần đại nhân thân miện g đại nhân mời c h ờ xích viêm thần quân rời đi về sau tại thiên kỳ vẫn như cũ cung kính đối với l a n g thiên nói học trưởng gọi ta l a n g thiên liền được l a n g thiên rất khiêm tốn nói cái này không thể được thần quân đại nhân nói ngươi về sau tại xích viêm thần phong địa vị giống như là t h ầ n tử nên có quy củ không thể thiếu tại thiên kỳ nói vậy liền túy ngươi vậy đối với cái này l a n g thiên cũng không có cơ cầu nhân ra có chính mình kiên trì hắn cũng không thể nói cái gì thân miện g đại nhân tại hạ có một chuyện không rõ không biết có thể hỏi thăm một cái tại thiên kỳ hỏi chuyện này nếu là hắn không hiểu rõ hắn sợ rằng ba ngày đều không tĩnh tâm được tu luyện chương bảy trăm bảy mươi ba đối với lăng thiên thân phận suy đoán chương bảy trăm bảy mươi ba đối với lăng thiên thân phận suy đoán ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại đột nhiên trở thành thần miệng a lăng thiên vượt lên trước một bước tại thiên k ỳ nói không sai đối với cái này tại thiên k ỳ cũng không có phủ nhận lăng thiên là bị hắn mang đến xích viêm thần phong cái này vẫn chưa tới thời gian một ngày làm sao lại trở thành thần miệng đại nhân thần quân đại nhân coi trọng ta thiên phú nghi thu ta làm đồ đệ chỉ là bởi vì một số nguyên nhân lại không có cách nào thu ta làm đồ đệ cho nên liền để ta trở thành thân miện địa vị giống như là thần tử lăng thiên giải thích nói nghe nói như thế tại thiên k ỳ bừng tỉnh đại ngộ lấy lăng thiên thiên phú bị xích viêm thần quân coi trọng không hề hiếm l ạ chỉ là hắn không biết rõ đến tột cùng nguyên nhân gì có thể để cho thần quân đại nhân không cách nào thu lăng thiên làm đồ đệ lần này hắn không có hỏi tới hắn rất rõ ràng nếu có thể nói lăng thiên vừa rồi liền nói thân miện đại nhân người đối với chỗ ở cùng tài nguyên tu luyện có cái gì yêu cầu tại thiên kỷ rời đi chủ đề chỗ ở lời nói không quan trọng ở chỗ nào cũng được phương diện tu luyện chỉ có một cái yêu cầu Đó cái h h í n là c sơn động này lực, vẫn là thần quân đại nhân kiến tạo bên trong tinh lực là ngoại giới mười vạn lần chủ yếu nhất là bên trong tồn tại thần quân đại nhân lưu lại cảnh giới sao chép một khi có khả năng từ sao chép phía trên lãnh nộ được chút gì đó lời nói thực lực liền sẽ phi tốc tăng lên bằng vào lệnh bài này liền có thể tùy ý ra vào tại thiên kỳ nói xong lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ đưa cho l a n g thiên cái lệnh bài này giống như một đám lửa phía trên k h ắ c lấy một cái to lớn thần chữ đây là thần tử khiến xích viêm thần phong không có chuyên môn thần miệng khiến cho nên tại thiên kỳ cho l a n g thiên một khối thần tử khiến dù sao l a n g thiên địa vị giống như là thần tử cho hắn một khối thần tử khiến ngược lại là cũng không có cái gì đa tạ học trưởng vậy ta trước hết đi vào tu luyện làm phiên học trưởng đối với ta mấy vị đồng bạn chiếu cố một chút các nàng đều là nữ hai tử đừng để các nàng bị người khi dễ lăng thiên dặn dò hắn không có khả năng một mực bồi tại tô thư dư trước mặt của các nàng chỉ có thể xin nhờ tại thiên kỳ chiếu cố các nàng nghĩ đến lấy địa vị của hắn tại thiên kỳ rất nguyện ý bán cho hắn một cái mặt m ũ i yên tâm ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt các nàng tại thiên kỳ một mặt mỉm cười nói lấy lăng thiên bây giờ địa vị có thể để cho hắn thiếu chính mình một t â n tình hắn cầu còn không được đa tạ học t r ư ở n g vậy ta trước hết đi vào tu luyện lăng thiên nói xong liền cầm lấy lệnh bài đi vào tại thiên kỳ nói tới cái sơn động kia phía trước tại gấm hoa phường thời điểm đương nhiên cụ thể mạnh bao nhiêu lăng tiên chỉ có thể nghiệm về sau mới rõ ràng xích viêm thần quân từ xích viêm thần phong rời đi về sau liền đi tìm cùng chính mình quan hệ tốt nhất tệ thần mặt trang quân xích viêm ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta chỗ này đối với xích viêm thần quân đến tệ thần mặt trang quân dị thường kinh ngạc hắn nhưng là biết xích viêm thần quân là cái tu luyện điên cuồng gần như chưa từng thông cửa ta gần nhất gặp một kiện sự việc kỳ quái cho nên trước đến tìm ngươi hỏi một chút nhìn xem ngươi có nghe nói hay không qua tương quan sự t ì n h xích viêm thần quân cũng không có che giấu gọn gàng dứt khó nói quả nhiên ngươi thật đúng là vô sự không đ ă n g tam bảo điện nói một chút đi đến tột cùng chuyện gì có thể để cho ngươi cái dạng này tệ thần mặt trăng quân nói là như vậy vì vậy xích viêm thần quân đem lang thiên tương quan sự t ì n h toàn bộ đều báo cho tệ thần mặt trăng quân vậy mà còn có chuyện như vậy quả thực văn sở vị văn căn cứ như lời ngươi nói người này địa vị tương đối lớn a các loại ngươi nói người kia kêu, kêu lang t i ê n cái tên này tốt quen thai a ta hình như ở nơi nào nghe qua t ế thần mặt trăng quân đột nhiên cao mày nói người nghe qua thật hay giả không phải là trùng tên a xích viêm thần quân có chút kinh ngạc mà hỏi chúng ta biết rõ người bên trong cũng không có một cái gọi lăng thiên tồn tại mà còn ta tin tưởng sự tình sẽ không trùng hợp như vậy người chờ một chút ta thôi diễn một cái t ế thần mặt trăng quân nói. nói xong về sau hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu từng chút từng chút thôi diễn xem như thần linh đối với trên người mình phát sinh qua sự tình là có theo có thể cha cho dù lại xa xưa sự tình đều có thể thôi diễn đi ra đơn giản là hao chút thời gian mà thôi xích viêm thần quân không nói gì chỉ là yên tĩnh chờ đợi tệ thần mặt trăng quân qua một hồi lâu tệ thần mặt trăng quân cái này mới mở hai mắt ra trong mắt của hắn tràn đầy rung động thế nào tôi h diễn đi ra sao xích viêm thần quân thấy thế vội vàng hỏi ngươi cũng đã biết chí thánh tiên sư tên gọi là gì tệ thần mặt trăng quân không có trả lời xích viêm thần quân vấn đề mà là hỏi hắn một cái vấn đề khác cái này ta còn thực sự không biết thế ngươi không phải là nói chí thánh tiên sư liền kêu làng tiến a xích viêm thần quân hỏi không sai ta từ nghe tạo hóa chủ thần đại nhân nói qua Trí h á nếu h tiên sư, liền sư, k như tiên n trăng quân mặt phi h n g không n định nói, h k phải nào không n thể chí thánh tiên sư trên người hắn phát sinh sự tỉnh giải thích như thế nào tệ thần mặt trăng quân hỏi cái này xích viêm thần quân lập tức ngại lời người suy nghĩ một chút chí thánh tiên sư biến mất trăm vạn năm không có ai biết hắn đến tột cùng đi nơi nào hiện tại t r ă m vạn năm trôi qua hắn lấy một loại khác hình thức trở về cũng không phải là không thể được hắn nếu thật là trí thánh tiên sư sao có thể bãi ngươi làm thầy đại đạo dùng xét đánh ngươi chẳng lẽ không nên tệ thần mặt t r ă n g quân hỏi ngược lại cái này xích viêm thần quân lại một lần n g ẹ lời không thể không thừa nhận tệ thần mặt t r ă n g quân phân tích hắn thật đúng là không cách nào phản bác như lăng tiên thật là trí thánh tiên sư cái kia s á c thực không thể bãi hắn làm thầy làm trái thân luân chúng ta đều chưa từng gặp qua trí thánh tiên sư có quan hệ hắn p h tượng cũng đều chỉ là mặt sau liền tính hắn thật là trí thánh tiên sư chúng ta cũng không có biện pháp phân biệt ra được. í thần thần nói. Nói chương viêm t bảy trăm bảy mươi bốn sư tôn một người giết thế gian không người còn dám xưng thần chương bảy trăm bảy mươi bốn sư tôn một người giết thế gian không người còn dám xưng thần nếu như lăng thiên thật là trong truyền thuyết trí thánh tiên sư kia đối với t o à nếu bộ bộ tộc, nhân toàn thiên thậm chí h t đối với toàn bộ đại với giới đến nói, đến đ ề là một kiện không i ệ n k tầm phải trí thánh tiên sư cho dù nhân tộc hiện tại không có di tộc cũng vẫn như cũng là chủng tộc khác đồ ăn trí thánh tiên sư đối với nhân tộc ý nghĩa không phải tầm thường hiện nay có hư hư thực thực hắn người xuất hiện đương nhiên phải coi trọng vô luận là xích viêm thần quân vẫn là tệ thần mặt trăng quân đều hiểu điểm này cho nên bọn họ vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía tạo hóa chủ thần vị trí tạo hóa thần vực xích viêm cầu kiến chủ thần đại nhân tệ thắng cầu kiến chủ thần đại nhân chủ thần là nhân tộc trụ cột xích viêm thần quân cùng tệ thần mặt trăng quân hai người muốn gặp hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy sư tôn ngay tại bế quan tu luyện hai vị thần quân mời trở về đi tạo hóa chủ thần đại đệ tử đứng ra nói tạo hóa chủ thần bế quan mọi thứ từ hắn đại đệ tử ngọc hư thần qu làm phiên ngọc hư thần quân thông báo một tiếng chúng ta có cấp tốc sự tình muốn cầu kiến chủ thần đại nhân việc này việc quan hệ trí thánh tiên sư chúng ta không thể không đến t ế thần mặt trăng quân vội vàng nói tạo hóa chủ thần đại đệ tử cũng là thần linh thực lực không thể so hai người bọn họ yếu chuyện này là thật nghe nói như thế ngọc hư thần quân âm thanh nháy mắt đề cao một cái độ vội vàng hỏi xem như tạo hóa thần quân đại đệ tử hắn tự nhiên biết sư tôn của mình đối với trí thánh tiên sư tình cảm sâu bao nhiêu cũng tự nhiên biết trí thánh tiên sư đối với sư tôn của mình ý vị như thế nào việc này can hệ trọng đại chúng ta sao dám nói bậy tễ thần mặt trăng quân nói rất nhiều biết nội tình người đều biết rõ đây là tạo hóa chủ thần làm ra tệ thần mặt trăng quân cùng xích viêm thần quân đang đợi thời điểm đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hai người trên người hắn vẫn như cũng tràn ngập dọa người khí tức bãi kiến chủ thần đại nhân hai người thay thế vội vàng hành lễ nói lúc này cũng đừng đến những ngày yếu ớt các người nói có sư tôn ta thông tin là thật là giả tạo hóa chủ thần nhìn chằm chằm tệ t h ầ n mặt trăng quân cùng xích viêm thần quân hỏi tới chủ thần đại nhân là như vậy xích viêm thần quân nói xong lại đem lăng thiên trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện không sót một chữ báo cho tạo hóa chủ thần lăng thiên đại đạo cảnh cáo nghe xong xích viêm thần quân lời nói tạo hóa chủ thần cao mày chỉ dựa vào những này còn chưa đủ lấy chứng minh lăng thiên chính là hắn sư tôn dù sao thế gian này trùng tên người không phải là không có đại đạo cảnh cáo cũng có thể là những chuyện khác bất quá xác thực có nhất định khả năng xích viêm người đem dung mạo của đối phương biểu hiện ra cho ta nhìn tạo hóa chủ thần nói hắn giải cái dạng này xích viêm thần quân nói xong bàn tay vung lên trước mặt hắn xuất hiện một cái thủy kính thủy kính bên trong l a n g tiên dung mạo hiện lên đi ra đối với chính mình thấy qua người xem như một tên thần linh như muốn bày ra dễ như t r ở bàn tay l a n g tạo hóa chủ thần nhìn thấy thủy kính bên trong người lúc nháy mắt như bị xét đánh thân thể ở tại tại chỗ thẳng tắp nhìn xem thủy kính bên trong tồn tại là sư tôn thật là sư tôn tạo hóa chủ thần tự lẩm bẩm nghe nói như thế xích viêm thần quân tệ thần mặt trăng quân ngọc hư thần quân toàn bộ đều sửng s t bọn họ không nghĩ tới cái này lăng tiên thật là dài đến cùng trí thánh tiên sư đồng dạng như thế nói đến lăng tiên là trí thánh tiên sư khả năng đã đạt tới chín mươi xích viêm ngươi hãy nói một chút nhìn trên thân thể người này còn có hay không mặt khác khác hẳn với thường nhân địa phương tạo hóa chủ thần vội và nói g n ta biết hơi đặc biệt địa phương chủ yếu có hai cái đệ nhất người này có thể vượt hai cái đại cảnh giới tiến hành chiến đấu ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn lấy tinh hà cảnh cựu trọng thực lực phát ra tinh hải cảnh tam trọng công kích xích viêm thần quân nói cái này sao có thể tệ thần mặt trăng quân ở một bên hoảng sợ nói tại hắn gần tới trăm vạn năm nhận biết bên trong càng nhỏ cảnh giới chiến đấu xác thực tồn tại có không ít tuyệt thế thiên mục tiêu cũng có thể làm đến thế nhưng càng lớn cảnh giới chiến đấu căn bản không có khả năng chớ đừng nói chi là lập tức vượt hai cái đại cảnh giới không sai không sai càng lớn cảnh giới chiến đấu thế gian này chỉ có sư tôn có thể làm đến nhớ năm đó sư tôn lấy sao đế cảnh thực lực liền có thể đổ thần năm đó đầy trời thần linh cơ hội bị sư tôn một người r ế t sạch sư tôn một người rét thế gian không người còn dám xưng thần tạo hóa chủ thần dùng một loại cực kỳ sùng bái ngự khí nói cho dù đã đi qua trăm vạn năm hắn nhớ tới sư tôn sở tác sở vi vẫn như cũ tâm tình bành trướng nhiệt huyết sôi trào thật có thể như thế cường xích viêm thần quân cùng tệ thần mặt trăng quân còn là lần đầu tiên nghe đến việc này thần linh cùng không phải là thần linh có bao nhiêu tranh lệch bọn họ lại biết rõ r à n h r à n h theo bọn hắn nghĩ cho dù là sao đế cảnh tồn tại cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng thật sự có người có khả năng lấy sao đế cảnh thực lực đổ thần sao cái thứ hai kỳ lạ địa phương đâu tạo hóa chủ thần hỏi lần nữa cái thứ hai kỳ lạ địa phương chính là hắn công pháp hắn một chiêu công kích có thể tại đỉnh đầu ngưng tụ một cái to lớn vô cùng giống như phi thuyền đồng dạng tồn、tại. chỉ bất quá so với phi thuyền càng thêm phức tạp chủ yếu nhất là phía trên tản r a thần linh kim thân khí tức mặc dù không phải rất đậm thế nhưng ta có thể một trăm phần trăm xác định chính là thần linh kim thân khí tức xích viêm thần quân hồi đáp lời này mới ra tệ thần mặt trăng quân lại là trận mắt há hốc mồm nếu không phải biết tại dạng này trường hợp bên dưới xích viêm thần quân không có khả năng nói dối hắn đều muốn cảm thấy xích viêm thần quân tại cùng hắn nói đùa là một hạm lăng tiên là sư tôn một hạm lăng tiên tạo hóa chủ thần mười phần khẳng định nói năm đó chết tại cái này một chiêu phía dưới thần linh nhiều vô số kể lúc này tạo hóa chủ thần có khả năng một trăm phần trăm xác định cái này lăng thiên chính là sư tôn của mình cũng chính là nhân tộc trí thánh tiên sư sư tôn trăm vạn năm ta cuối cùng có người tin tức với trăm vạn năm đều đi nơi nào tạo hóa chủ thần có chút tự l ầ m b ầ m nói lúc này hắn cho dù là chủ thần trong lúc nhất thời đều không thể k h ô n g chế tình cảm của mình lệ nóng danh trọng sư tôn vậy chúng ta bây giờ muốn đi gặp sư tổ sao lúc này ngọc hư thần quân tiến lên một bước nói chương bảy trăm bảy mươi lăm trí đại chủ thần xuất động chương bảy trăm bảy mươi lăm trí đại chủ thần xuất động đối với nhân tộc t r í thánh tiên sư cố sự ngọc hư thần quân không chỉ một lần nghe sư tôn của mình nói qua mỗi một lần nghe đều n h i ệ t huyết xôi trào hận không thể cùng năm đó sư tổ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu lấy sức một mình g i ế t sạch đầy trời thần linh đây là khí phép bực nào lại là cỡ nào bà khí hắn đối với chính mình người sư tổ này quá hiếu kỳ chỉ là sư tổ biến mất trăm vạn năm hắn một mực chưa từng thấy qua hiện tại xem như có cơ hội chuyên ta chủ thần khiến để mặt khác bát đại chủ thần trước đến tạo hóa thần vực tạo hóa chủ thần đối với mình đệ tử nói sư tôn đệ tử không chỉ chính mình một cái còn có mặt khác bát đại chủ thần hiện tại tất nhiên đã biết được sư tôn thông tin k i a dĩ nhiên muốn để tất cả sư huynh đệ cùng một chỗ tiến đến bái kiến sư tôn rất nhanh tạo hóa chủ thần chủ thần khiến liền truyền đến mặt khác bát đại chủ thần nơi đó chủ thần khiến thứ này thuộc về nhân tộc một cấp chuẩn bị chiến đấu không phải vạn bất đắc gì thời khắc là sẽ không sử dụng làm mặt khác bát đại chủ thần tại tiếp vào tạo hóa chủ thần chủ thần khiến về sau từng cái cực kỳ hoảng sợ bọn họ cho rằng nhân tộc phát sinh k h ó mà hình dung đại sự vì vậy bát đại chủ thần liều linh hướng về tạo hóa thần vực mà đến những chủng tộc khác tại nhìn đến nhân tộc phát ra chủ thần khiến về sau từng cái cũng đều phái ra trinh sát bắt đầu tìm hiểu bọn họ m u ố n biết nhân tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể để cho bắt đại chủ thần đồng thời hành động làm bắt đại chủ thần liều lĩnh lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tạo hóa thần vực về sau lập tức bắt đầu hỏi thăm tạo hóa sư huynh chuyện gì xảy ra có thể là ma tộc yêu tộc bọn họ đột kích trước hết nhất chạy tới là huyền sương chủ thần nàng người còn chưa tới âm thanh đã chuyển đến tiểu sư muội không nên gấp gáp các những sư huynh đệ sau khi đến ta cùng một chỗ nói đi tạo hóa thản nhiên nói ngay đến hắn nói như vậy huyền sương chủ thần không tiếp tục nói cái gì theo thời gian trôi qua các đại chủ thần đều tới minh hà chủ thần xí dương chủ thần tinh khung chủ thần quá hư chủ thần luân hồi chủ thần cựu huyền chủ thần vạn tượng chủ thần xích viêm thần quân cùng tệ thần mặt trăng quân còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế chủ thần ở cùng một chỗ tạo hóa đến tột cùng chuyện gì xảy ra luân hồi chủ thần dò hỏi những chủ thần từng cái cũng đều nhìn chừng chừng hắn sư tôn xuất hiện tạo hóa chủ thần từng chữ từng câu nói cái gì ngươi nói sư tôn xuất hiện thật hay giả ngươi có thể không cần lừa gạt ta trong lúc nhất thời các đại chủ thần ngươi một lời ta một câu mà hỏi tạo hóa ngươi hẳn phải biết việc này đảm đương không nổi vui đùa luân hồi chủ thần biểu lộ phi thường nghiêm túc nói đại sư minh việc quan hệ sư tôn ta sao dám nói đùa sư tôn thật xuất hiện tạo hóa chủ thần nói ngươi nói sư tôn xuất hiện sư tôn ở nơi nào huyền sương vội vàng hỏi nàng vừa rồi đã sử dụng thân nhiệm quét nhìn xung quanh mấy ước giảm p h ạ m vi thế nhưng cũng không có phát hiện lăng thiên thân ảnh cũng không có phát hiện bất luận cái gì lăng thiên khí t ứ c nàng là sư tôn nhỏ nhất đệ tử cũng là sư tôn thương yêu nhất đệ tử lúc trước nêu không phải sư tôn nàng đã s ố n chết cái này trăm vạn năm đến nàng một mực đang tìm sư tôn có thể là sư tôn tựa như là đại thiên thế giới bốc hơi đồng dạng làm sao cũng không tìm tới tại xích viêm thần phong ta tìm các ngươi tới chính là muốn để các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến bãi kiến sư tôn tạo hóa chủ thần nói vậy còn chờ gì đâu đi nhanh lên đi huyền xương chủ thần gấp g ắ p nói nói xong về sau nàng liền không kịp chờ đợi hướng về xích viêm thần phong mà đi chủ thần khác thấy thế vội vàng đi theo chỉ để lại xích viêm thần quân tệ thần mặt trăng quân cùng ngọc hư thần quân chúng ta làm sao bây giờ lấy chư vị chủ thần đại nhân tốc độ chúng ta khẳng định theo không kịp tệ thần mặt trăng quân lúc này nhìn xem xích viêm thần quân hỏi theo không kịp cũng m ố i cùng chí thánh tiên sư trở về chúng ta ha có thể không đi nên đón ta đi trước ngọc hư thần quân nói một câu cũng hướng về xích viêm thần vực phương hướng bay đi xích viêm thần quân cùng tệ thần mặt trăng quân thấy thế vội vàng đi theo xích viêm thần quân càng đem tốc độ phát huy đến c ự c hạn xích viêm thần vực là địa b à n của hắn vô luận như thế nào hắn cái này chủ nhà phải tại cho dù liệu mạng đầu này m ạ g i ả cũng muốn trong thời gian ngắn nhất trở lại xích viêm thần phong đông đảo chủ thần tốc độ hoàn toàn không phải xích viêm thần quân có thể so sánh được chẳng mấy chốc liền đi tới xích viêm thần phong bọn họ ngay lập tức mở rộng thân nhiệm đem xích viêm thần trên đỉnh trên dưới bên dưới trong trong ngoài ngoài quét nhìn một lần bọn họ là chủ thần xích viêm thần phong cầm chế đối với bọn họ đ ế nói n thùng rông kêu to rất nhanh bọn họ liền khóa chặt l a n g tiên thân ảnh lúc này bọn họ phát hiện l a n g tiên đang tu luyện cho nên yên tĩnh chờ đợi cũng không có cái dày đúng là sư tôn vô luận là khí t ứ c dung mạo đều không sai vạn tượng chủ thần nói sư tôn trăm vạn năm sương nhi có thể tính tìm tới ngươi huyền s ư ơ n g chủ thần lúc này lệ nóng doanh trọng nói sư tôn làm sao mới tinh vực cảnh nhất trọng lúc này tinh cung chủ thần có chút không hiểu hỏi hắn lời này mới ra mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tạo hóa chủ thần sư tôn tình huống có chút đặc thù có điểm giống kinh lịch luân hồi hắn hiện tại chỉ có hơn hai mươi tuổi mà còn thực lực rất yếu thật giống như bắt đầu lại từ đầu tu luyện đồng dạng tạo hóa chủ thần căn cứ xích viêm thần quân phía trước nói tới giải thích một chút kinh lịch luân hồi không có khả năng nếu là sư tôn kinh lịch luân hồi ta làm sao có thể cảm giác không đến luân hồi chủ thần lúc này phi thường khẳng định nói hắn được xưng là luân hồi chủ thần cũng không vẹn vẹn là một cái xưng hô hắn lĩnh ngộ phát tắc chính là luân hồi phát tắc trăm vạn năm trước hắn là nhân tộc tạo dựng luân hồi chỉ cần hắn n g u y ệ n ý đại thiên thế giới tất cả nhân tộc luân hồi hắn đều có thể biết cho nên hắn có thể khẳng định lang thiên tuyệt đối chưa từng kinh lịch luân hồi vậy các ngươi nói một chút sư tôn đến tột cùng là thế nào làm sao mới có tinh vực cảnh thực lực thinh khung chủ thần hỏi hắn có chút hoài nghi lang thiên đến cùng có phải hay không bọn họ sư tôn cứ việc danh tự khí tức dung mạo đều đối được thế nhưng cũng không thể một trăm phần trăm xác định nếu là s í c h viêm thần quân nghe nói như thế nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ bởi vì hắn rời đi thời điểm l a n g thiên mới tinh hạ cảnh tự trọng hắn cái này rời đi không có mấy ngày l a n g thiên làm sao lại có tinh vực cảnh thực lực cái này tốc độ tu luyện thật đúng là có chút d ọ người các ngươi nói có hay không một loại khả năng hắn cũng không phải là sư tôn cựu viên chủ thần lúc này yếu ớt nói không có khả năng danh tự dung mạo thậm chí khí tức đều có thể làm giả thế nhưng công pháp nhưng làm không được giả các ngươi đều biết rõ sư tôn công pháp thế gian độc nhất vô nhị cho dù là bây giờ chúng ta cũng không có cách nào tu luyện có ai có khả năng sử dụng sư tôn một hạng lăng thiên tạo hóa chủ thần lúc này hỏi hắn lời này mới ra đông đảo chủ thần rơi vào trầm mặc Trưng chủ thần quỳ lệ. lệ. đối với lăng thiên công pháp bọn họ tại trăm vạn năm trước liên tiếp xuất qua cho dù lấy bọn họ hiện tại ánh mắt đến xem vẫn như cũ cảm thấy nhưng vì đại thiên thế giới đệ nhất công pháp cho dù là bọn họ đều không thể tu luyện cái này trăm vạn năm đến bọn họ chín vị chủ thần không chỉ một lần thôi diễn lăng thiên công pháp nhưng chỉ có thể mô phỏng theo hình không cách nào phát huy ra tinh túy bọn họ cũng không có cách nào tu luyện còn có ai có khả năng tu luyện. ai khả tu một h ạ n lăng thiên ngươi cũng chỉ là nghe xích viêm nói cũng không có tận mắt nhìn thấy vạn nhất chỉ là tương tự đâu thinh khung chủ thần lúc này nói đối s ắ c thực có loại này có thể đại thiên thế giới không thiếu cái lạ nói không chừng thật chỉ là t r ù n g hợp cựu v i ê n chủ thần nói theo không có khả năng hắn nhất định là sư tôn huyền dương chủ thần lúc này phi thường khẳng định nói tiểu sư muội làm sao mà biết thinh khung chủ thần hỏi trực giác ta tin tưởng trực giác của ta ta tại nhìn đến người kia ngay lập tức ta liền biết hắn khẳng định là sư tôn năm đó ta cùng sư tôn ở chung lâu như vậy không có khả năng không nhận ra hắn ta trong trí nhớ bộ dạng giống nhau như lúc huyền sương chủ thần nói đối với nàng lời này chủ thần khác đều không có phản bác chủ thần trực giác xác thực rất chuẩn lại thêm huyền sương mặc dù là bọn họ tiểu sư muội nhưng là cùng lăng thiên ở chung thời gian dài nhất người năm đó tại lăng thiên cứu huyền sương về sau huyền sương cùng hắn như hình b ớ i bóng nói tới nói lui đều chỉ là suy đoán chúng ta không có mười phần chứng cứ chứng minh hắn chính là sư tôn hoặc là hắn không phải sư tôn phải làm sao mới ổ đây cựu yên lúc này có chút bất đắc gì nói kỳ thật có một cái biện pháp luân hồi chủ thần lúc này nói đại sư huynh biện pháp gì tinh khung vội vàng hỏi rất đơn giản chờ hắn sau khi xuất quan chúng ta liền hướng hắn hành lễ nếu là hắn thật là sư tôn của chúng ta chúng ta hướng hắn hành lễ hắn tự nhiên vô sự như hắn không phải chúng ta sư tôn cái kia chủ thần lễ cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận luân hồi chủ thần nói nghe nói như thế mọi người toàn bộ đều nhẹ gật đầu xác thực bình thường người tu hành đối mặt chủ thần lễ nhẹ thì trọng thương nặng thì hồn phi phát tán như hắn chết tại chúng ta chủ thần lễ phía dưới ta liền đích thân tiện hắn vào luân hồi lại đưa hắn một tràng tạo hóa coi như là chúng ta bồi thường luân hồi chủ thần nói tiếp hắn không muốn giết người thế nhưng vì nghiệm chứng lăng t i ê n thân phận chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy làm xích viêm thần quân trở lại xích viêm thần phong thời điểm nhìn thấy mấy vị chủ thần vậy mà yên lặng trở lấy cái này để hắn một mặt kinh ngạc phía trước hắn nhưng là nhìn thấy những chủ thần này nhớ bao nhiêu nhìn thấy lăng t i ê n mấy vị đại nhân vì sao không đi gặp mặt xích viêm thần quân hỏi hắn vốn định gọi thẳng lăng t i ê n danh tự thế nhưng vừa nghĩ tới hắn có thể là nhân tộc trí thánh tiên sư liền đem lăng t i ê n tự nuốt xuống sư tôn hắn đang tu luyện chúng ta đợi hắn từ tu luyện bên trong tỉnh lại lại đi gặp hắ cứ như vậy mọi người yên tĩnh chờ đợi thỉnh thoảng dùng thần nghiệm quét nhìn l a n g thiên chỉ có huyền xương chủ thần thần nghiệm một mực rơi vào l a n g thiên trên thân mặt mỉm cười nàng là tin tưởng vững chắc bọn họ nhìn thấy người này chính là sư tôn của nàng l a n g thiên không hề biết tại chính mình tu luyện thời điểm bị nhiều như thế chủ thần nhìn chăm chú lên hắn vào sơn động về sau phát hiện nơi này thực sự là rất thích hợp tu luyện tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức cực hạn chỉ dùng ba ngày hắn liền từ tinh hà cảnh tự trọng tăng lên tới tinh vực cảnh nhất trọng trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới mà còn tốc độ tu luyện của hắn cũng không có mảy may chậm lại xích viêm thần quân lưu lại cảnh giới sao chép hắn chỉ cần dùng đại đạo chi nhãn nhìn vài lần liền lĩnh ngộ cho nên cảnh giới của hắn đang nhanh chóng tăng lên tinh hạ cảnh nhị trọng tinh hạ cảnh tăng trọng nửa tháng sau hắn thực lực liền tăng lên tới tinh hạ cảnh ngũ trọng loại này tốc độ tu luyện nếu là chuyền đi chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người xấu hổ muốn tự sát cùng lăng tiên h tốc độ tu luyện so sánh bọn họ tu luyện quả thực chính là con kiến bò tu luyện lâu như vậy nên đi ra hoạt động một chút lại cùng bùi nặng học trường luận bàn lời nói ta chưa chắc sẽ thua lăng tiên đứng dậy hướng về bên ngoài sơn động đi sư tôn đi ra huyền sương chủ thần lúc này nói nàng lời này mới ra tất cả chủ thần thân hình nói lên liền biến mất ngay tại chỗ làm lăng thiên từ sơn động bên trong đi ra thời điểm phát hiện cửa sơn động rất cung kính đứng chín người hắn không biết chín người này đến tột cùng là ai chư vị có việc lăng thiên nhìn xem mấy người hỏi sư tôn không nhận ra chúng ta luân hồi chủ thần có chút thất lạc nói sương nhi bái kiến sư tôn huyền sương chủ thần nói xong liền đối với lăng tiên h rất cung kính quỳ xuống đi lễ bái lễ mấy vị khác chủ thần thấy thế vội vàng ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời bọn họ phát hiện trên bầu trời tất cả bình thường chuyện gì đều không có phát sinh lăng tiên cũng không có bởi vì chủ thần lễ liền xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn bọn họ lần này có thể một trăm phần trăm xác định lăng tiên chính là bọn họ sư tôn đồ nhi bái kiến sư tôn mấy vị khác chủ thần cũng đều quỳ xuống phía sau theo tới ngọc hư thần tướng tết h ầ n mặt trang quân cũng đều hai đầu gối quỳ xuống đất tất nhiên mấy vị chủ thần không có nhận l ầ m người cái kêu lăng tiên chính là nhân tộc trí thánh tiên sư bọn họ quỳ lệ nhân tộc trí thánh tiên sư chuyện đương nhiên chỉ có xích viêm thần quân một mặt xấu hổ ùy cũng không phải không ùy cũng không phải dù sao trước đây không lâu hắn còn tính toán để lăng thiên bái hắn làm thầy cho hắn quỷ lệ làm lễ đâu hiện tại để hắn quỷ lệ lăng thiên là thật có chút quỷ không đi xuống rơi vào đường cùng thân hình hắn loay lên trực tiếp rời đi hiện tại trường hợp hắn đ ợ i thực sự là quá lung túng hắn có chút hối hận liều mạng đổi trở về tốt tại cũng không có người chú ý tới hắn đối với mọi người hành động lăng thiên là một mặt một bức hắn lúc nào có nhiều như vậy đồ đệ các ngươi có phải hay không nhận lầm người ta cũng không có thu qua đệ tử lăng thiên vội và nói kỳ thật hắn lời nói này không quá nghiêm cẩn hắn cũng không phải là chưa từng thu đệ tử Hắn thế thời thu Ninh hắn thế tên tại tiểu một tử, Quyết. Bất quá, hắn đi tới tiên đại thiên thế giới điểm, cái đi giới qua quả, đệ là về sư a u c h a hề tôn h u qua đệ tử. t Sư tôn, sương, nhi sẽ không nhận sai. sương nhi tìm ngươi trăm vạn năm bây giờ xem như tìm tới ngươi huyền sương chủ thần đi tới lang thiên bên người ôm lấy chân của hắn khóc như cái hải t ử đồng dạng liền giống như trăm vạn năm trước bị ủy khuất thời điểm đồng dạng chủ thần khác mặc dù không đến mức giống huyền sương chủ thần thất thố như vậy thế nhưng từng cái cũng đều lệ nóng danh trọng các ngươi đều trước đứng dậy nói chuyện a ta cảm thấy chuyện này chúng ta phải nói rõ ràng một điểm lang thiên nói xong không lưng đem chân một bên huyền xương chủ thần đỡ lên cũng may mắn hắn không biết quỳ gối tại trước mặt mình những người này là đại thiên thế giới chủ thần nếu là biết không biết còn có thể hay không giống như bây giờ bình tĩnh chương 777, không cách nào thôi diễn lăng thiên đi qua chương 777, không cách nào thôi diễn lăng thiên đi qua sư tôn n g ư ờ i tay vẫn là cùng đi qua đồng dạng ấm áp huyền xương chủ thần một bên đứng lên một bên dùng một loại hồi ức ngự a khí nói năm đó cái này một đôi cường kiện có lực bàn tay ôm nàng rất nhiều lần vốn cho rằng sẽ không còn cảm nhận được không nghĩ tới thượng t i ê n đối nàng không tệ để nàng gặp lại sư tôn theo huyền xương chủ thần đứng dậy những chủ thần cũng đều đứng lên chư vị ta cảm thấy chuyện này tồn tại hiểu lầm chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói một chút ta lăng thiên nói với mấy người mọi người đối với lăng thiên đề nghị cũng đều không có phản bác rất nhanh bọn họ liền đi tới xích viêm thần quân cung điện bên trong mọi người để lăng thiên ngồi ở chủ vị bọn họ vốn định đứng thế nhưng lăng thiên cưỡng ép để bọn họ ngồi xuống ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi lăng thiên năm nay hai mươi hai tuổi ta cảm thấy ta không thể nào là các ngươi sư tôn ta mặc dù không biết các ngươi từng cái cụ thể bao lớn nhân kỷ thế nhưng nghĩ đến có lẽ tuổi tác không nhỏ ít nhất lớn hơn ta rất nhiều lần ta làm sao có thể là các ngươi sư tôn lăng thiên nhìn xem mấy người nói sư tôn ta biết ngươi rất khó tin tưởng nhưng ngươi đúng là sư tôn của chúng ta ngươi tu luyện công pháp tên là ngôi sao thay đổi cường đại nhất chiêu thức tên là một hạm lăng thiên huyền s ư ơ n g chủ thần nhìn xem lăng thiên nói nghe nói như thế lăng thiên nháy mắt có chút kinh ngạc nhìn xem hắn hắn chưa hề nói cho bất luận kẻ nào hắn tu luyện công pháp tên cho dù là tại lúc trước tiểu thế giới cũng không người nào biết nhìn thấy lăng thiên vẻ mặt kinh ngạc đông đảo chủ thần liền biết huyền xương chủ thần mới vừa nói đúng mặc dù chúng ta bây giờ cũng không rõ lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng chúng ta có thể khẳng định là ngươi chính là sư tôn của chúng ta bằng không chúng ta hành lễ đồng dạng người tu hành có thể chịu không được luân hồi chủ thần lúc này nói các ngươi nói có hay không một loại khả năng ta tu luyện công pháp là các ngươi sư tôn truyền thụ cho ta đương nhiên ta cũng không có gặp qua hắn chỉ là ta tu luyện công pháp là tại ta t ử tinh không mộ địa trong quan tài bỏ ra tới thời điểm trong đầu tự mang cụ thể từ đâu mà đến ta cũng không rõ ràng nói không chừng thật đúng là hắn truyền thụ cho ta lang thiên suy đón nói ngôi sao thay đổi không như bình thường công pháp cũng không phải người nào đều có tư cách tu luyện cũng không phải người nào đều có thể tu luyện thành công cho dù bằng vào chúng ta bây giờ địa vị đều không thể tu luyện cựu viên chủ thần nói vậy các ngươi nói có hay không dạng này một loại khả năng ta một đời trước hoặc là tốt nhất một đời hoặc là thượng thượng thượng một đời mới là các ngươi sư tôn chỉ là về sau ta chết kinh lịch luân hồi biến thành hiện tại ta lăng t h i ê n hỏi lúc đầu hắn không tin luân hồi thế nhưng về sau kinh lịch như vậy nhiều cảm thấy luân hồi cũng là vô cùng có khả năng điểm này không có khả năng đại thiên thế giới n h â n tộc luân hồi về ta không chế sư tôn nếu là thật sự vẫn lạc trải qua luân hồi ta không có khả năng không biết luân hồi chủ thần lúc này phi thường khẳng định nói nghe nói như thế l a n g thiên trợn mắt há hốc mồm khẩu khí thật lớn a người này đến tội cùng là ai các ngươi đều là cái gì thân phận l a n g thiên đột nhiên hỏi kỳ thật trong lòng hắn có một cái to gan suy đoán thế nhưng thực tế có chút không thể tin được khởi bẩm sư tôn chúng ta mấy cái chính là nhân tộc chính đại chủ thần huyền sương chủ thần lúc này nhẹ nói nghe nói như thế lăng thiên kèm chút từ chỗ ngồi rơi xuống nhân tộc c h í n đại chủ thần vừa rồi quỳ gối tại trước mặt mình gọi hắn sư tôn đây có phải hay không là có chút quá hi kịch nói thật hắn nằm mơ cũng không dám làm loại này mộng ta vừa rồi mấy loại suy đoán các ngươi đều phủ định các ngươi cảm thấy ta nói đều không đối vậy các ngươi cho ta một hợp lý giải thích dù sao ta thật sự không biết các ngươi càng không thu các ngươi làm qua đồ đệ lăng tiên đột nhiên có chút bày nát nói đối mặt c h í n đại chủ thần hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng dứt khoát bày nát cái này c h í n đại chủ thần thích thế nào a nghe đến lăng tiên lời nói c h í n đại chủ thần toàn bộ đều rơi vào trầm mặc bọn họ cũng là bởi vì không có tìm được giải thích hợp lý mới một mực như vậy trầm mặc nếu là có lý do hợp lý đã sớm l i ễ u g i ễ u nói không ngừng chuyện này mặc dù bây giờ không có làm rõ ràng thế nhưng về sau khẳng định sẽ làm rõ ràng sư tôn ngươi cùng ta về ta huyền xương thần vực ở a năm đó là ngươi chiếu c ố ta hiện tại đổi ta tới chiếu c ố ngươi huyền xương chủ thần lúc này nói ta quen thuộc độc lai độc vãng vẫn là thôi đi suy tư sau một lát l a n g thiên nói mặc dù bị nhiều như thế đại lão b a bọc an nguy của hắn cùng với tài nguyên tu luyện cũng không cần hắn tại quan tâm thế nhưng trong lòng hắn thực tế không vững vàng dù sao hắn đối với những người này thực sự là không quen thuộc vạn nhất một ngày kia bọn họ phát hiện chính mình nhận là người thư danh chính mình nhiều như thế âm thanh sư tôn nói không chừng sẽ giết hắn cho hà giận đối mặt với chủ thần hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nghe đến lăng tiên không muốn cùng huyền sương chủ thần cùng rời đi những chư vị chủ thần hai mắt nhìn nhau một cái không biết như thế nào cho phải lăng tiên không muốn bọn họ cũng không tốt ép buộc cái tia sư tôn tiếp xuống có tính toán gì vạn tượng chủ thần hỏi ta tiếp xuống chính là cố gắng tu luyện tại đại thiên thế giới du lịch đồng thời tìm xem đường về nhà tìm xem thân nhân của ta bằng hữu không biết bọn họ hiện tại còn sống hay không lăng tiên có chút lò làm nói lúc trước hắn hiến tế lăng h u tiểu thế giới đánh giết kẻ xuống vào. Từ đó xuống giết Từ kẻ vào. về sư a u hắn Hy h cùng Lăng p ợ n g tôn h thất họ, hệ, ấ t triệt mất bọn liền liên đi để k g biết b ọ nhà ọ tình Tôn, huống. n h Sư của ngươi tại nơi nào huyền sương chủ thần hỏi tất nhiên sư tôn muốn về nhà cái kia nàng liền đưa sư tôn về nhà ta cũng không rõ lắm ta sinh ra ở một cái tiểu thế giới bên trong về sau tiểu thế giới bị hủy phía trước ta thân bằng hảo hữu bọn họ bị ta chuyển rời đến một những tiểu thế giới bên trong đến mức tiểu thế giới này ở nơi nào ta còn thực sự không rõ ràng lăng thiên đúng sự từng nói ta đến giúp sư tôn thôi diễn một cái đi vạn tượng chủ thần nói xong liên bắt đầu từ lăng thiên trên thân đậy ngược lăng thiên giờ phút này ngay ở chỗ này thôi diễn lăng thiên lúc đến đường liền có thể biết tiểu thế giới ở nơi nào vạn tượng chủ thần là chín đại chủ thần bên trong am hiểu nhất thôi diễn tồn tại theo thời gian trôi qua vạn tượng chủ thần lông mày càng nhăn càng chặt làm sao vậy vạn tượng luân hồi chủ thần lúc này hỏi ta chỉ có thể đẩy ngược đến sư tôn từ tinh không mộ địa trong quan tài bỏ ra ngoài ở trước đó sự tình ta vô luận như thế nào đều không tính toán ra được cách nay mới thôi cũng liền thời gian ba tháng vạn tượng hồi đáp cũng chính là nói sư tôn đi qua là trống rỗng cái này có lẽ Cùng sư tôn năm đó kinh lịch có quan hệ cho nên mới không tính toán ra được xí dương chủ thần nói Trước tồn tại về thời trước tồn tại về thời không không gian xuyên gian xuyên về về qua, qua. luân hồi chủ thần bọn họ chín cái mặc dù là nhân tộc chủ thần thế nhưng chủ thần cũng không phải văn năng có thể làm đến sự t ì n h có rất nhiều thế nhưng đồng dạng làm không được sự t ì n h cũng có rất nhiều sư tôn ngươi nhưng có những đầu mối khác rơi vào đường cùng vạn tượng nhìn xem l a n g t h i ê n hỏi sư tôn duy nhất muốn để bọn họ hỗ trợ sự t ì n h bọn họ đều làm không được quả thực là quá thất bại các ngươi có thể biết thần tự thiên quốc lăng thiên đột nhiên do hỏi biết thần tự thiên quốc là đại thiên thế giới một cái thế lực cường đại nhắc tới còn cùng sư tôn c ó chút quan hệ huyền xương chủ thần lúc này nói cùng ta có quan hệ có quan hệ gì lăng thiên không hiểu hỏi hắn lúc này đã ngầm thừa nhận chính đại chủ thần nói đến sư tôn thời điểm chính là đang nói hắn thần tự thiên quốc người thành lập cũng chính là đời thứ nhất quốc chủ chính là sư tôn nhi tử cái gì nhi tử của ta ta ở đâu ra nhi tử lăng thiên lúc này một mặt m ỗ t bức hắn còn chưa kết hôn sinh con sống chết đâu ở đâu ra nhi tử hắn chỉ cùng p h ư ợ n g thất thất từng có tiếp xúc thân mật chẳng lẽ là p h ư ợ n g thất thất sinh nhi tử đây đương nhiên là không có khả năng liền tính p h ư ợ n g thất thất、Thật、sinh một nhi tử cũng sẽ không là thần tự thiên quốc người thành lập mốc thời gian không khớp đột nhiên lăng t i ê n có một cái tò gan suy đoán chẳng lẽ ta xuyên qua xuyên qua đến rất nhiều rất nhiều năm trước thu chín cái đ ồ đệ còn sinh một nhi tử đây là hắn có khả năng nghĩ tới khả năng duy nhất càng nghĩ loại này có thể lăng t i ê n càng cảm thấy là duy nhất đáp án bằng không hết thể tất cả cũng không được l ậ a h ắ n có khả năng từ một cái thế giới khác xuyên qua đến cái này thế giới như vậy từ hiện tại m ố c thời gian xuyên qua đến rất nhiều rất nhiều năm phía trước cũng không phải là không thể được nghĩ tới đây lang tiên h đem chính mình suy đoán nói ra xuyên qua có ý tứ gì v ạ n tượng chủ thần vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nói chính là vượt qua dòng sông thời gian đi đến các ngươi lúc còn rất nhỏ thu các ngươi làm đồ đệ lang tiên h giải thích nói dòng sông thời gian đại sư minh ngươi biết dòng sông thời gian tồn tại sao v ạ n tượng chủ thần quay đầu nhìn luân hồi chủ thần hỏi hắn đã đứng tại đại thiên thế giới đỉnh cao nhất chưa từng nghe nói qua dòng sông thời gian tồn tại không biết đi qua không cách nào vắn hồi tất nhiên chuyện của quá khứ đã phát sinh vậy liền không có cách nào thay đổi nếu như có thể vượt qua sư tôn nói tới dòng sông thời gian cái kia toàn bộ thế giới chẳng phải là muốn lộn xộn mỗi một cái chủng tộc tại vô số năm thời gian bên trong luôn có thể xuất hiện loại kia chấn áp tất cả địch thiên tiêu nếu là bọn họ đều vượt qua dòng sông thời gian chỗ kia có chủng tộc vấn đề chẳng phải là đều có thể bị thay đổi người thay đổi ta cũng thay đổi cái kia đại thiên thế giới đã sớm không tồn tại nữa luân hồi chủ thần nói một việc l à một người có khả năng làm đến thời điểm trong tương lai thời gian bên trong liền sẽ có vô số người có khả năng làm đến ý của ngươi là thế gian này không tồn tại về thời gian xuyên qua lang thiên có chút ngơ ngác hỏi lúc đầu cho rằng chính mình đoán được c h â n tướng kết quả thế gian này không tồn tại xuyên qua hắn rất muốn nói chính mình là người xuyên việt thế nhưng lời đến q u a e miệng nuốt trở vào hắn chỉ là không gian bên trên xuyên qua cũng không phải là về thời gian xuyên qua cho nên liền tính nói ra cũng không thể phản bác luân hồi chủ thần quan điểm tuyệt đối không tồn tại luân hồi chủ thần phi thường khẳng định nói chỉ có tiếp xúc đến cái này thế giới bản chất mới sẽ hiểu rõ cái này thế giới cấu tạo chỉ có hiểu rõ cái này thế giới cấu tạo mới sẽ minh bạch vượt qua dòng sông thời gian là bao nhiêu bực cười lăng thiên nháy mắt rơi vào trầm mặc hắn cảm giác chính mình đi qua nhận biết hình như bị lật đổ bất quá suy nghĩ kỹ một chút hình như cũng không có cái gì cái gọi là về thời gian xuyên qua đều chỉ bất quá lúc trước tại làm tinh thời điểm tác phẩm văn học bên trong nói ra cũng không có chân chính có người chứng minh có thể tiến hành về thời gian xuyên qua tất nhiên không có được chứng minh cái kia cũng không tồn tại phá vỡ nhận biết hắn nghĩ tới đáp án đều chỉ bất quá là hắn nghĩ đương nhiên nghĩ thông suốt điểm này về sau lăng thiên cảm giác chính mình thông thấu tất nhiên không tồn tại về thời gian xuyên qua như vậy ta có phải hay không các ngươi sư tôn đáp án này liền giao cho các ngươi đi tìm tại không có tìm tới chứng minh phía trước các ngươi mấy cái này đệ tử ta là sẽ không thừa nhận làm phiền các ngươi đem ta đưa đến thần tự thiên quốc chúng ta liền ai về nhà ấy ai tìm mẹ người ấy à lang thiên thản nhiên nói n g h e đến hắn nói như vậy những chủ thần đều không có nói cái gì xác thực tại không có tìm tới chứng minh phía trước lang thiên thân phận không thể một trăm phần trăm xác nhận đông đảo chủ thần đều đem ánh mắt nhìn về phía luân hồi chủ thần dùng ánh mắt hỏi thăm bọn họ sau đó muốn làm sao bây giờ luân hồi chủ thần suy tư một lát đứng lên mặc dù chúng ta không thể một trăm phần trăm xác định thân phận của ngươi nhưng có thể khẳng định là ngươi cùng chúng ta sư tôn ở giữa nhất định tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ đây là ta một đạo linh thân là m ngươi nhận đến nguy hiểm tính mạng thời điểm hắn liền sẽ xuất hiện có thể bảo vệ ngươi chu toàn đồng thời còn có ta một chút tu luyện cầm n ộ hy vọng có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất trưởng thành luân hồi chủ thần nói xong ngón tay một điểm lập tức một dọ a tinh huyết bay về phía l a n g thiên có bọn điệu tinh này máu tồn tại thần linh cảnh phía dưới sẽ không đối lăng thiên tạo thành bất kỳ tổn thương chủ thần khác thấy thế cũng đều đứng lên đây là ta linh thân xin hãy nhận lấy đây là ta còn có ta trong lúc nhất thời mấy đại chủ thần tranh cướp giành giật cho lang thiên đưa linh thân cùng càng nộ đối với cái này lang thiên không có cự tuyệt cái này có thể đều tương đương với một cái mạng không cần thì phí mà còn có những chủ thần này càng nộ chỉ cần tài nguyên đầy đủ hãn tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh nói không chừng lần sau cùng tư đồ tháng các nàng lúc gặp mặt chính mình đã thành t i ể u thần linh sư tôn đây là ta ngọc giảng đưa tin ngươi nếu là gặp phải có thể liền linh thân đều chống cự không được nguy hiểm liền cho ta đưa tin vô luận khoảng cách bao xa ta đều sẽ tiến đến cứu ngươi huyền xương chủ thần lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lăng thiên nói nàng biết đối với lăng thiên thân phận chủ thần khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo nghĩ thế nhưng nàng một trăm phần trăm tin tưởng lăng thiên chính là sư tôn của nàng đa tạ chư vị lăng thiên ôm q u y ề nói n hắn không có hành lễ bởi vì dạng này sẽ để cho chư vị chủ thần rất xấu hổ hắn hành lễ những người khác có trở về hay không lẽ đều không thích hợp thần tự thiên quốc khoảng cách ta thần vực không xa liền từ ta mang sư tôn đi qua đi minh hà chủ thần lúc này nói vậy xin đa tạ rồi lăng thiên cảm kích nói hãn tính toán tiến đến thần tự tiên h quốc hỏi thăm một chút lang hy bọn họ có hay không trở về nếu như trở về vậy nói rõ tiểu thế giới người còn tại h ắ n thân bằng hảo hữu cũng đều còn tại cứ như vậy lang thiên rời đi xích viêm thần vực n h ữ n g các đại chủ thần từng cái cũng đều thất vọng rời đi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín lại gặp vị hôn thê cô y hiền h â n t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín lại gặp vị hôn thê cô y hiền h â n sư tôn người kêu đến cùng có phải hay không sư tổ tại trở về tạo hóa thần vực trên đường ngọc hư thần quân nhìn xem tạo hóa chủ thần hỏi nói thật đáp án này ta cũng không thể nào biết được chúng ta bây giờ chứng minh không được hắn là sư tôn cũng đồng dạng chứng minh không được hắn không phải sư tôn chân tướng sự t ì n h có lẽ tương lai một ngày nào đó mới sẽ biết đ a tạo hóa chủ thần thở dài một hơi nói bọn họ cho dù là cao quý chủ thần cũng có rất nhiều bất lực sự t ì n h l a n g tiên có phải là bọn hắn hay không sư tôn tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả vậy chúng ta muốn hay không trong bóng tối phái người bảo vệ hắn ngọc hư thần quân hỏi trên người hắn có chúng ta chín đại chủ thần linh thân sẽ không gặp phải nguy hiểm h u ố n hổ tiểu sư hội còn đưa hắn cầu cứu ngọc giản chỉ cần không gặp được chủ thần hắn là không chết được đi chúng ta trở về xem xét một cái yêu tộc tình huống ta luôn cảm thấy yêu tộc hình như muốn có hành động tạo hóa chủ thần nói một câu liền mang theo ngọc hư thần quân rời đi rất nhanh thời gian ba tháng đi qua trong thời gian ba tháng này lăng thiên thực lực lại lần nữa phi tốc tăng lên lúc này hắn vậy mà đã là tinh h ả i cảnh nhất trọng thực lực lăng thiên từ trong quan tài b ò ra ngoài đến bây giờ còn không có vượt qua thời gian một năm hắn liền có tinh h ả i cảnh nhất trọng thực lực dạng này tốc độ tu luyện nếu để cho ngoại nhân biết tuyệt đối sẽ trợn mắt há hấp mộn thời gian một năm cho dù đối với vừa mới bắt đầu người tu luyện đến nói cũng không tính g i i rất nhiều người tu hành tại tu hành mới bắt đầu đặt nền móng thời gian cũng không chỉ một năm đương nhiên lăng thiên thực lực sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy trừ nắm giữ đại lượng tinh thạch cung cấp hắn tu luyện bên ngoài càng quan trọng hơn là hắn đang không ngừng hấp thu lĩnh ngộ chính đại chủ thần lưu tại trong đầu của hắn c ả n g n ộ chính đại chủ thần lĩnh ngộ cái này tương đương với cho lăng thiên mh ở c lúc này lăng thiên có một tên trên người mặc màu đỏ giá y nữ tử đang bay nhanh chạy thục mạng nhìn qua lộ ra có chút chật vợt lăng tiên ca ca ngươi vẫn là đem ta để xuống đi mang theo ta hai chúng ta người nào đều không thể rời đi lăng thiên trên lưng nữ tử nói đừng nói những n à y nói nhảm lúc trước ta đáp ứng ngươi ra ra, muốn chiếu có ngươi vốn cho rằng đời này sẽ lại không nhìn thấy ngươi không nghĩ tới vừa tới thần tự thiên quốc liền gặp phải ngươi bất kể nói thế nào ngươi đều là ta trên danh nghĩa vị hôn thê hai chúng ta còn không có từ hôn ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi trở thành vô thường tịnh trai vật hy sinh có loại bọn họ vẫn theo tới lăng thiên âm thanh vô cùng kiên định nói trên lưng hắn nữ tử chính là cố y h ệ nhân chính là ban đầu ở tiểu thế giới thời điểm cùng hắn có hôn ước nữ tử hắn còn tại tiểu thế giới thời điểm liền nghe cha của hắn nói cố y h ệ nhân bị một tên cường giả mang đi Trải h hai không u sau, qua. làm Liên mặt đệ đó tử. Từ tại t có về người còn gặp ư như ớ c cái củng cố đúc đó đến không Thiên nhìn thấy hề nhân dài đến giống nhau vô Lang bên trong giống nữ lâu, một tử. t dài ý ý r qua hỏi thăm, hắn phát hiện người này cũng kêu cô ý, ý hệ nhân là vô thường tịnh trai hiện tại thành nữ. n g h e đến vô thường tịnh trai bốn chữ thời điểm, l a n g thiên liền biết người này nhất định là chính mình cái tiêu thiện nghi vị hôn thê cô ý, ý hệ nhân. Tại tiểu thế giới thời điểm, hắn đã từng không chỉ một lần hỏi thăm vô thường tịnh trai. Kết giới điểm, hỏi hắn không chỉ đã lần vô biết được vô thường tịnh trai bởi vì đắc tội ngày bồn u cát tính toán đem cô Y y hải nhân gả cho ngày bồn u cát đồ đần thiếu các chủ tiến hành ngồi tội cô Y y hải nhân biết được việc này về sau không chỉ một lần đưa ra kháng nghị thế nhưng vô thường tịnh trai người đã hạ quyết tâm tuy ý cô Y y hải nhân nói cái gì đều không hề bị lay động rơi vào đường cùng cô Y y hải nhân tính toán thoát đi vô thường tịnh trai kết quả bị phát hiện đem nàng nắm lấy trở về giam giữ mãi đến cùng trời bồn u cát thiếu các chủ thành hôn này thiên tài thả ra liền tại thành hôn này đó cô ý y nhân mới tìm được cơ hội chạy trốn chỉ là còn không có chạy đi bao xa liền bị nắm lấy trở về ép b hiện, hiện tại lang tiên mặc dù đã nắm giữ tinh hại cảnh nhất trọng thực lực có thể là đuổi giết hắn đều là sao đế cảnh cường giả càng kỳ quái hơn chính là đuổi giết bọn hắn sao đế cảnh cường giả còn không chỉ một vị lang thiên bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp mang theo cố ý y hệ nhân thoát đi cái này một trốn chính là dòng g ã ba ngày ba ngày thời gian lang thiên không những không thể thoát khỏi vô thường tịnh trai cùng ngày buồn cắt truy sát ngược lại bị truy càng ngày càng gần tại hắn đi qua một mảnh vùng bỏ hoang thời điểm bị triệt để bừa kịp vô thường tịnh trai cùng ngày buồn cắt sao đế cảnh cường dạ đem bọn họ hai cái đoàn đoàn bao vây xem ra chỉ có thể k h ẩ chiến lang thiên trong lòng y hệ nhân từ trên người hắn xuống cùng ta trở về cố ý y hệ nhân sư phụ thiên tâm n ữ khí băng l a n ó i nàng dốc lòng bồi dưỡng đệ tử vậy mà làm trái sư mệnh tại đại hôn ngày đó đ à hôn hiện tại càng là cùng một cái nam nhân anh anh em em cái này để bọn họ vô thường tịnh trai mặt để nơi nào sư phụ ta rất cảm kích ngươi những năm gần đây đối ta bồi dưỡng thế nhưng làm ngươi đem ta đưa cho ngày buồn các đồ đần thu hoạch được ngày buồn các tha thứ lúc chúng ta tỉnh thầy trò đến đây chấm dứt c ố ý y n h nhân đồng dạng ánh mắt băng lanh nói ngươi là vô thường tịnh trai một phân tử vô thường tịnh trai gặp nạn ngươi nên ra một phần lực thiên tâm lớn tiếng nói đắc tội ngày buồn các người cũng không phải là ta dựa vào cái gì hy sinh ta nếu như nói vô thường tịnh trai muốn cùng ngày buồn các khai chiến ta tất nhiên sẽ cùng ngày b ấ n cắt t ử chiến đến cùng cho dù bởi vậy chết trận ta cũng không có một câu lời b á n giận nhưng là bây giờ bởi vì người khác đắc tội ngày b ấ n cắt liền đến hy sinh ta dựa vào cái gì cố ý y hệ nhân phẫn nộ lại không cam lòng quát vô t h ư ờ n g tịnh trai nuôi dưỡng ngươi trăm năm tiêu hao vô số tài nguyên cái này mới có ngươi hôm nay ngươi là vô t h ư ờ n g tịnh trai hy sinh chuyện đương nhiên thiên tâm nói chuyện đương nhiên tốt một cái chuyện đương nhiên năm đó ngươi đem ta từ nhỏ thế giới mang rời khỏi để ta cùng lăng thiên các ca để ta cùng ra ra bọn họ không còn có gặp mặt qua để trên đời này chỉ còn lại ta một người ta muốn trở về tiểu thế giới nhìn xem ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cả ta đây cũng là chuyện đương nhiên cố ý nghệ nhân nói lúc trước nàng từ nhỏ thế giới rời đi thời điểm sư phụ nàng nói chờ nàng học thành về sau liền có thể vinh quý q u ê cũ ngây thơ nàng liền tin tưởng nhưng ai biết đi theo thiên tâm đi tới vô thường tịnh trai về sau vẫn tại tu luyện căn bản không cho nàng rời đi thật vất vả tu luyện có chỗ có được phía sau thiên tâm nói cho hắn đại thiên thế giới một ngày tiểu thế giới một năm nàng đi tới đại thiên thế giới mấy chục năm tiểu thế giới đã sớm đi qua trên vận năm nàng thân bằng hảo hữu sợ rằng đều đã chết t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mở phun rời đi tiểu thế giới một trăm năm t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mở phun rời đi tiểu thế giới một trăm năm làng cố y y hệ nhân biết được chuyện này về sau cả người kém chút đạo tâm vỡ vụn trên vạn năm thời gian bên trong tiểu thế giới nàng chỗ người quen biết sợ rằng đã sớm biến thành đất vàng nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại gia gia của mình cũng sẽ không còn được gặp lại chính mình lăng thiên ca ca người tu luyện nên tuyệt tình tuyệt ái thân tình tình yêu đều là v ư ơ n g hữu ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi thiên tâm dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nói nghe nói như thế cô ý, ý hiển nhân còn muốn nói chút gì đó thời điểm lang thiên cũng nhịn không được nữa ngươi cái g i ả gà mẹ nhanh đóng lại cái miệng thối của ngươi à ta nghe đ ư ợ c này thật sự là nghe không nổi nữa ngươi luôn mồm nói là vì người khác tốt người khác có tốt hay không gia đình người ta không biết sao cần ngươi đến làm chủ ngươi dựa vào cái gì đem quan điểm của ngươi áp đặt tại trên người người khác ngươi làm sao không đem cha nương ngươi huynh đệ thì mọi điều giết để ngươi triệt để tuyệt tình tuyệt t á i đâu đứng tại đạo đức điểm cao cho rằng chính mình là cái thánh nhân kỳ thật í c h kỳ tư lợi tới cực điểm ngươi dạng này liền những cái kia x u ấ t sinh cũng không bằng làm sao có mặt sống ngươi dứt khoát tìm tảng đá đâm chết tính toán tỉnh sống lãng phí tinh lực lang thiên trực tiếp không tấm lên tay bắt đầu chuyển vận h ắ n thật là bị cái này thiên tâm buồn nôn đến ngươi dám mắng ta thiên tâm chỉ vào lang thiên nói mắng ngươi làm sao vậy một cái hất lên ra người x u ấ t sinh mắng ngươi đều là tôn trọng ngươi Cha n ư ơ n g ngươi nếu là biết ngươi bây giờ như thế x u ấ t sinh không bằng lúc trước sinh ra tới thời điểm nên trực tiếp đem ngươi bóc chết lang thiên rất ít mắng chửi người hôm nay cũng coi là phá lệ ngươi tự tìm cái chết thiên tâm nói xong liền chuẩn bị đối lang thiên động thủ ngươi hôm nay động lão tử một ngón tay nhìn xem lão tử để các ngươi vô thường tịnh trai từ đây triệt để tại thần tự thiên quốc biến mất lang thiên thấy thế vội vàng phách lối nói vây quanh bọn họ sao đế cảnh người tu hành có không ít nếu là chiến đấu chính hắn ngược lại là không có gì thế nhưng khẳng định không có cách nào bảo vệ cố ý h ể nhân cho nên có thể không đọc thủ tận lực liền không đọc thủ ngươi là người phương nào mắt thấy thiên tâm chuẩn bị đọc thủ ngày buồn cắt trên một người phía trước hỏi ngay buồn cắt tại thần tự thiên quốc đến nói mặc dù cũng thuộc về cực kỳ cường đại thế lực nhưng xác thực có rất nhiều không chọc nổi tồn tại dựng thẳng lên ngươi con lửa l ỗ thai nghe cho kỹ lao tử công tôn vô lự lăng thiên thản nhiên nói đã cách nhiều năm hắn lại một lần nói ra cái này á o lót nghe đến cái tên này máy mắt thiên tâm cùng ngày buồn các người đều nhớ mày công tôn vô lự cái tên này bọn họ xác thực chưa nghe nói qua thế nhưng cái này họ bọn họ có thể quá quen thuộc hiện nay thần tự tiên h quốc quốc chủ chính là họ kép công tôn chẳng lẽ lăng thiên là hoàng tử ngươi nói ngươi là thần tự tiên h quốc hoàng tử nhưng có bằng chứng ngày buồn các người nhìn xem lăng thiên hỏi nơi này là thần tự tiên quốc có ai dám giả mạo thần tự tiên quốc hoàng tử lăng thiên không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại một cái vấn đề khác đây cũng là ngày buồn cắt trong lòng người liên l ặ n g nói tại thần tự thiên quốc giả mạo thần tự thiên quốc hoàng tử kia thật là chính mình tự tìm cái chết có thể là bọn họ cũng không thể bởi vì lăng thiên một câu liền tin tưởng hắn trong lúc nhất thời ngày vốn cách cùng vô thường tịnh trai người toàn bộ đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan không biết như thế nào cho phải người đi mời thần tướng đại nhân đến liền nói có hoàng tử giáng lâm suy tư sau một lát ngày buồn cắt người đối với bên cạnh một người truyền t h n ó i hắn xác thực không quen biết thần tự thiên quốc hoàng tử nhưng có người nhận biết cố ý n g nhân ta mang đi lăng thiên nói một câu liền c o n cố y h ệ nhân chuẩn bị rời đi chỉ là hắn vừa vặn hành động người xung quanh lại lần nữa ngăn cản hắn mấy cái ý tứ các ngươi là tính toán giam giữ ta sao lăng thiên hỏi các hạ có thể rời đi thế nhưng cố y h ệ nhân phải lưu lại ngày buồn các người tiến lên nói hắn hiện tại không n ắ m chắc được lăng thiên thân phận cho nên không dám quá phép lối ta nói nàng ta muốn mang đi các ngươi nếu là có người nào muốn chết cứ việc ngăn cản lăng thiên rất không khách khi nói. nói xong liền có động thủ xu thế hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu không được giết ra một đường máu Hắn h n dù sao k ô vì vậy thân tự hình hắn g loay b lên vội vàng nên đón tiếp lấy vị kêu hoàng tử điện hạ giáng lâm vĩnh lạc thần tướng nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình ngày buồn các người hỏi cụ thể là vị kêu hoàng tử ta cũng không rõ ràng hắn liền tại phía trước ngày buồn các người chỉ vào l a n g thiên nói theo ngón tay hắn phương hướng xem ra vĩnh lạc thần tướng ánh mắt lưu lại tại l a n g thiên trên thân chỉ là nhìn sau một lát vĩnh lạc thần tướng liền nhũ mày lớn mật tặc tử dám giả mạo hoàng tử đ i ệ n hạ người tới cho ta có thể bắt được hắn lớn tiếng nói hắn mặc dù không có gặp qua tất cả hoàng tử thế nhưng hình ảnh vẫn là nhìn qua rất nhiều lần trong đó tuyệt đối không có l a n g thiên vĩnh lạc thần tướng ngươi nhưng muốn rõ ràng muốn đối ta xuất thủ lăng thiên thản n h i n nói lúc này hắn quyết định trang một đợt lớn thần tử thiên quốc cũng không có một cái ngư dạng này hoàng tử vĩnh lạc thần tướng nói ta có thể chưa hề nói qua ta là thần tự thiên quốc hoàng tử thế nào giả mạo lang thiên hỏi ngược lại hắn lời này mới ra vĩnh lạc thần tướng quay đầu nhìn về phía ngày buồn các người muốn ngày buồn các người cho chính mình một cái công đạo nhân ra không có giả mạo hoàng tử lời nói ngày buồn các người báo cho chính mình chẳng phải là tính toán mượn đao giết người thần tướng đại nhân hắn chính miệng nói hắn kêu công tôn vô lự ngươi hẳn phải biết công tôn cái họ này tại thần tự thiên quốc ý vị như thế nào ngày buồn các người vội vàng giải thích nói nghe nói như thế vĩnh lạc thần tướng quay đầu nhìn về phía lang thiên người kêu công tôn vô lự hắn dùng g dò xét ngữ khí hỏi không sai ta mặc dù không phải thần tự thiên quốc hoàng tử nhưng ta là cựu công chúa công tôn vô ưu nhận thức ca ca chúng ta không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh lăng thiên dùng một loại tự hào ngữ khí nói hắn nói như vậy là muốn nhìn xem lăng hy đến tột cùng có hay không trở lại thần tự thiên quốc nếu như trở về vậy hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này gặp một lần hắn phía trước nghe đến cô y y h ả nhân cùng sư phụ nàng đối thoại thế mới biết khoảng cách cô y y h ả nhân rời đi tiểu thế giới đã một trăm năm hắn đi tới đại thiên thế giới vẫn chưa tới thời gian một năm cũng chính là nói hắn tại quan tài bên trong c h ọ n vẹn nằm một trăm năm một trăm năm đối với đại thiên thế giới đến nói không tính là cái gì thế nhưng đối với tiểu thế giới đến nói đã sớm thương hại tăng điển chương bảy trăm tám mươi mốt khai chiến chương bảy trăm tám mươi mốt khai chiến đại thiên thế giới một ngày tiểu thế giới một năm lăng thiên tại trong quan tài nằm dòng giã một trăm năm đại thiên thế giới một trăm năm tiểu thế giới kia liền đi qua hơn ba vạn năm hơn ba vạn năm thật là thương hại tăng điển cảnh còn người mất lăng thiên đã từng biết do những người kia chỉ sợ cũng đã s ớ m chết đương nhiên nếu như lăng hy còn sống nói không chừng thật đúng là có khả năng để lăng thiên thân bằng hảo hữu cũng sống dù sao lang hy là tiểu thế giới giới chủ biết chúng ta cựu công chúa điện hạ vừa vặn trở về liền điệu đặt lời nói dối như vậy ngươi cho rằng ngươi là ai cũng xứng làm chúng ta cựu công chúa điện hạ ca ca vĩnh lạc thần tướng nhìn xem lang tiên h khinh thường nói hắn lời này mới ra lang tiên h nháy mắt mừng rỡ như điên ngươi mới vừa nói công tôn vô ưu trở về nàng lúc nào trở về lang tiên h vội vàng hỏi nếu như công tôn vô ưu trở về tiểu thế giới kêu bên trong hắn đã từng quen thuộc những người kia cũng có, có thể đi theo nàng đồng thời đi đến đại thiên thế giới cũng chính là nói lang tiên có khả năng lại lần nữa nhìn thấy chính mình thân bằng hảo hữu lộ chân tướng a ngay cả chúng ta cựu công chúa điện hạ lúc nào trở về cũng không biết cũng dám giả mạo kk của hắn người tới cho ta đem toàn bộ tặc tử cầm xuống vĩnh lạc thần tướng lớn tiếng nói vĩnh lạc thần tướng ngươi có thể từng nhớ tới nếu như ta nói là thật đâu cái này hậu quả ngươi có thể hay không gánh chịu đến lên lăng thiên nhìn đối phương hỏi cái này liền không cần ngươi quan tâm cầm xuống vĩnh lạc thần tướng khinh thường nói hắn thấy lăng thiên là lừa đảo khả năng cực cao dù sao bọn họ cựu công chúa cao cao t ạ thượng kim chi ngọc diệp làm sao có thể nhận dạng này một cái tặc tử là kk lui một bước nói liền tính thật cùng lăng thiên có quan hệ cũng có thể là nhận đệ đệ không có khả năng nhận đại ca ca. nghe đến v ĩ n h lạc thần tướng lời nói ngày buồn các vô thường tịnh trai người toàn bộ đều hướng về phía lăng thiên lao đến tới đi lăng thiên cũng quyết định không tạ i nhiều lời nhìn chằm chằm hướng về hắn đánh tới người nói thật muốn tự chiến ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định đâu lăng thiên ca ca ngươi mau t r ố n a cố ý y hạnh â n nhìn xem lăng thiên nói yên tâm ta sẽ không chết chỉ cần ta sống cũng sẽ không để người chết hãng tinh pháo điện từ kim trúc phong bạo lăng thiên không có chút do dự nào trực tiếp phát động công kích trong lúc nhất thời lấy lăng thiên làm trung tâm không ngừng mà bay ra từng đạo dọa người năng lượng hiện nay lăng thiên đã là tinh h ả i cảnh nhất trọng thực lực hắn phát ra công kích so với đi qua cường đại vô số lần trong c h ư ớ c mắt thời gian lăng thiên xung quanh liền xuất hiện mấy vạn nói công kích những n à y công kích đem vây quanh lăng thiên mọi người ép đến không thể không nhanh chóng lùi về phía sau kim sư t h ầ n trảo kính n g u y ệ t quỷ trân thần phong trưởng bạch h ổ long biến v â y công lăng thiên mọi người cũng đều bắt đầu phản kích một trang đại chiến như vậy triệt để kéo ra màn tre động tính như vậy lớn chiến đấu tự nhiên cũng đưa tới những người khác chú ý Chỉ lập à người v â tức n từng đạo kinh khủng mây hình nấm ở chân trời dâng lên những ngày công kích nếu như chỉ là nhằm vào nào đó một vị sao đế cảnh người tu hành khẳng định đã để đối phương không chết cũng bị thương có thể là đối mặt đông đảo vây công người thời điểm liền không cách nào có hiệu quả đối với điểm này lang thiên tự nhiên cũng biết hắn làm như vậy cũng không phải là vì đánh giết những này vây xem hắn người chỉ là vì gây ra hỗn loạn từ tuyến phần tử tách rời đạn lang thiên năng lượng hỗn loạn vội vàng phát động thủ đoạn khác vô luận là phần tử tách rời đạn vẫn là t ử tuyến đều thuộc về không dễ dàng phát giác tồn tại nếu là không có cảnh giác rất dễ dàng t r ú n g chiêu quả nhiên lang thiên chiêu này mới ra liền có bảy tám cái sao đế cảnh vây công hắn người bị đánh trúng một lát thời gian thân thể bọn hắn thân thể liền biến mất hóa thành hư vô một màn này có thể là đem người xung quanh cả kinh trận mắt há h ố c mồm cẩn thận g i a hỏa này sẽ phát ra một loại khó mà phát giác công kích vĩnh lạc thần tướng lúc này nhắc nhở tại hắn nói chuyện thời điểm lại có mấy người chết đi bất quá lang tiên giết chóc cũng liền kéo dài như thế một đợt một khi mọi người có phòng bị còn muốn giống như bây giờ duy nhất một lần đánh g i ế t như thế nhiều người vậy coi như khó khăn đây quả thật là tinh h ả i cảnh người tu hành sao chỉ sợ sẽ là sao đế cảnh tam trọng đều không nhất định có dạng này lực công kích vây công đám người bên trong có người nhịn không được nói sao đế cảnh cùng những cảnh giới khác biệt sao đế cảnh cho dù chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới cũng là ngày đêm khác biệt không chút nào khoa trương một cảnh một tầng đọ phượng chú ngay lúc này cô ý nghĩa nhân sư phụ thiên tâm xuất thủ trong tay nàng cầm một cây đ o ạ n kiếm đối với lăng thiên chính là một kiếm nháy mắt một đạo màu đỏ phượng ảnh từ trên đ o ạ n kiếm bay ra trực tiếp hướng về lăng thiên đánh tới hàng tinh pháo điện tử thấy thế, thế lăng thiên vội vàng huy động hai tay một đạo cực kỳ to lớn năng lượng trụ hướng về phượng ảnh đánh tới nhưng mà đem năng lượng trụ cùng phượng ảnh đụng vào nhau thời điểm giống như là thủy tinh va chạm tại trên tảng đá đồng dạng Ngáy mắt vê anh nát. Sau đó, phượng ảnh rơi vào bán cầu thân thể phía trên thời điểm nháy mắt dấy lên ngập trời cự diễm lăng thiên liền phảng phất đưa thân vào một mảnh vô tận biện lửa bên trong bất quá thiên cơ thuấn bất động như núi ngập trời cự diễm không có đối với nó tạo thành một chút xíu tổn thương khô thiền thần ấn lúc này ngày buồn các người xuất thủ một đạo to lớn dấu tay từ trên trời g ra xuống rơi vào thiên cơ thuấn bên trên vê anh nổ vang một tiếng âm thanh sau đó thiên cơ thuấn kịch liệt run dậy một cái thế nhưng cũng không có vỡ vụn nhưng mà không đợi lăng thiên t h ở p h à o lại một đạo kiếm quan g kèm theo một đạo dấu tay lại lần nữa từ trên trời g ra xuống hướng về thiên cơ thuấn mà đến lần này thiên cơ thuấn không có kiên trì bao lâu tạo thành bán cầu thân thể liền bị đánh nát thiên cơ thuấn hóa thành một đạo lưu quang Một lăng thiên đan phun bên t ra một mục máu tươi cả người bay ngược ra ngoài chương bảy trăm tám mươi hai khẩu chiến chương bảy trăm tám mươi hai khẩu chiến lăng thiên kk cố ý y hệ nhân vội vàng tiến lên một mặt thân cần nói không có việc gì chỉ là phun một mục máu mà thôi không có gì đáng ngại lăng thiên từ dưới đất đứng lên không quan trọng nói vừa rồi hai đạo công kích mặc dù đem hắn đạ t h ư ơ n g nhưng chỉ là bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại dù sao cái này hai đạo công kích bị thiên cơ thuấn ngăn cản một lần bị đảng ly tử thuấn ngăn cản một lần lại thêm hắn nhục thân cường độ cũng là không phải tầm thường cho nên chỉ là đối hắn tạo thành một điểm bị thương ngoài ra lúc này hắn đang điền bên trong sinh mệnh c h i thụ thả ra đại lượng sinh mệnh lực lượng tại nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn lúc này lăng thiên tâm thần khé động thiên cơ t h u n xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn chủ nhân hai người này thực sự là quá lợi hại ta ngăn không đ ư ợ ca thiên cùng ơ t h u lúc đó bàn tay hắn một phen một cái ngũ thải cây quả xuất hiện ở trong tay của hắn đây là hắn thu hoạch được đoạt linh chi chiến thứ nhất khen thưởng ngũ phẩm đế khí nhìn thấy lăng thiên cầm trong tay đổ vật về sau thiên tâm cùng vĩnh lạc thần tướng đồng thời hoảng sợ nói ngũ phẩm đề khí cũng không phải người bình thường liền có thể nắm giữ ngũ hành chú lăng thiên nói xong hướng về trong tay ngũ hành trong quạt điên cuồng thâu nhập tinh lực sau đó dùng lực vỗ một cái lúc này năm loại khác biệt công kích thử cây quạt phía trên bay ra cái này năm loại công kích lệ thuộc ngũ hành ngũ hành tương sinh tương khắc cho nên năm loại công kích hỗ trợ lẫn nhau u i lực của nó xa xa lớn hơn năm cái một cộng lại năm đạo công kích hợp thành một cái năng lượng to lớn phong bạo hướng về xung quanh càn quét mà đi phạm la bị lan đến gần nhân viên đều sẽ t i càng càng vĩnh lạc thần tướng công kích. Chỉ suy tư một chút nói cầm xuống lăng thiên mệnh lệnh là hắn truyền đạt nếu là hôm nay để lăng thiên chạy trốn cái kia nói không chừng hắn liền sẽ nhiều ra một cái địch nhân cường đại tất h nhiên đã chú định là địch vậy liền chạm thảo trừ căn trăm vạn thần nào v ĩ n hai Lạc lấy Thần Tướng r một c á đại đao, đối với l người Thiên liền chém qua. Trong lúc nhất thời, đến trăm bạn mà tính chém ảnh, h liền liền đến bạn lúc mà qua. đao ớ n Lăng Thiên rơi xuống. Ngan Sương Thiên tâm cùng ngày buồn n g g về điều tiêu diết. tâm chỉ. rơi Mực các ư c ũ này g người cũng đều đi theo xuất、thủ. Hai theo thủ. n đều là sao đế cảnh ngũ trọng mà vĩnh lạc thần tướng là sao đế cảnh lục trọng bọn họ lực công kích cũng không phải đồng giặc cường cho dù lang thiên nắm giữ ngũ hành quặn đều không nhất định có khả năng ngăn lại bốn phương công kích đụng vào nhau về sau ngũ hành đoàn năng lượng rất nhanh liền tiêu tán lang thiên thấy thế sắc mặt thay đổi đến khó coi thực lực của ba người này thực sự là quá mạnh lấy trước mắt hắn thực lực rất khó đối với bọn họ tạo thành tổn thương ta có một hạng lăng thiên hét lớn một tiếng tại đỉnh đầu bên trên ngưng tụ một cái to lớn tinh tế chiến hạm hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ giờ k h ắ c này thiên tâm ba người bọn họ vậy mà toàn bộ đều cảm thấy uy hiếp một hạng lăng thiên một giây sau to lớn tinh tế chiến hạm liền hướng về thiên tâm mà đi tất cả những thứ này đều là từ nàng đưa tới đương nhiên phải trước ra tay với nàng nhìn thấy đánh tới tinh tế chiến hạm thiên tâm sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời cũng lấy ra một kiện đề khí xem như vô thường t ị n h trai trưởng giáo nàng cũng là nắm giữ đế khí nàng đế khí là một cái to lớn tượng bùn đồng dạng đồ vật nàng hướng về đánh tới tinh tế chiến hạm liền ném tới rất nhanh tượng bùn lớn lên theo gió trong chớp mắt liền như là một tôn khai thiên tịch địa cự nhân ngăn tại thiên tâm phía trước v ớ i anh tinh tế chiến hạm đâm vào tượng bùn cự nhân bên trên v ớ i anh nháy mắt tượng bùn cự nhân liền phán át bất quá tinh tế chiến hạm cũng đồng dạng tiêu tán tại lăng thiên công kích thiên tâm thời điểm vĩnh lạc thần tướng cùng ngày buồn các người kia cũng không có làm nhìn xem mà là công kích tới lăng thiên xem ra là tính toán áp dụng vây cứu triệu dụng áp p vây cứu h ư ơ n g nhiên Chỉ là, g công i kích, lăng thiên cũng huyễn n tinh hóa ra đến đến trăm vạn mà tính phân thân cũng trên cơ bản toàn bộ tiêu tán một giây sau lăng thiên bắt đầu phát động chính mình tất cả có khả năng phát động công kích phân tử tách rời đạn tịch diện đạn đạo hàng tinh pháo điện tử h ạ ánh sáng tử tuyến toàn thân của hắn trên dưới bao gồm chân ở bên trong đều phát động công kích lúc này lăng thiên t ự a n h ư là một cái hình người máy móc chiến đấu thiên tâm ba người bọn hắn đối mặt tình huống như vậy cũng không thể không nhượng bộ lui binh lăng thiên hơi tranh thủ một chút thời gian về sau lại một lần tại đỉnh đầu ngưng tụ ta có một hạng vẫn là cùng phía trước đồng dạng mục tiêu vẫn như cũ là t h i ê n tâm cái này để thiên tâm trong lòng chỉ muốn chửi thề xung quanh có nhiều như vậy người vì cái gì mỗi một lần đều để mắt tới nàng mắng thì mắng nàng vẫn như cũ đến phòng n ự vẫn là cùng phía trước đồng dạng n à n n g é m ra tượng bùn đế khí sự thật chứng minh tượng bùn đế khí là có thể chống đỡ được lăng thiên một k í c h này điểm này không vẹn vẹn thiên tâm biết lăng thiên cũng tương tự biết biết rõ đối phương có thể đỡ nổi còn tiếp tục công kích đây không phải là lăng thiên phong cách làm việc d ọ t nước lăng thiên tại phát động một hạm lăng thiên phía trước sử dụng chức d ọ t nước tiến hành công kích d ọ t nước có khả năng phá hủy tất cả vật lý bên trên cứng rắn vật thể làm d ọ t nước rơi vào tượng bùn đế khí phía trên thời điểm nháy mắt liền đem đánh xuyên bị đánh xuyên đế khí trực tiếp biến thành phế phẩm sau đó một hạm lăng thiên theo nhau mà đến thiên tâm thấy cảnh này cuối ự c cùng ba người mặc dù đánh tan tinh tế chiến hạm thế nhưng đứng mũi chịu xào thiên tâm bị súng kích sóng đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi thế nhưng nghiêm t túc hôm nay có khả năng lật thuyền trong hương vĩnh lạc thần tướng đối với thiên tâm cùng ngày buồn các người nói nghe nói như thế hai người nhẹ gật đầu triệt để nghiêm túc chương bảy trăm tám mươi ba dùng thân huyết thực lực tăng vọn chương bảy trăm tám mươi ba dùng thân huyết thực lực tăng vọn ngày b ư ơ n cát b ạ y trận vô thường t ì n h trai b ạ y trận toàn quân xuất kích thiên tâm ba người bọn họ không có lại lựa chọn r i ê n g phần mình xuất thủ mà là bắt đầu dẫn đầu chính mình đội ngũ mỗi một cái thế lực đều có chính mình chiến trận cái gọi là chiến trận chính là đem nhiều người sâu chuôi đạt tới một thêm một lớn hơn hai hiệu quả ba người dẫn đầu bọn họ diên phần mình thế lực người đem lăng thiên có hình tam giác vây quanh ở trong đó lăng thiên rất rõ ràng cảm giác được một khi nhận đến nguy hiểm tính mạng thời điểm chín đại chủ thần lưu tại trong cơ thể hắn linh thân liền sẽ bị kích phát mỗi một đạo linh thân đều có thần linh cảnh thực lực đối phó những người này dễ như chờ bàn tay thứ ba lợi dụng sau cùng thủ đoạn tiến hành liệu mạng cho tới nay lăng thiên đều có một cái l i ề u mạng thủ đoạn chỉ là chưa từng có sử dụng qua suy tư không một giây về sau lăng thiên lựa chọn lựa chọn thứ ba từ bỏ cố ý thể nhân cái kia không có khả năng đến mức lựa chọn thứ hai dựa vào người khác đây không phải là phong cách của hắn nếu là thật sự đến sơn cùng thủy tận một bước kia lăng thiên không ngại kích phát trong cơ thể chủ thần linh thân thế nhưng hiện nay h i ệ n nhiên còn chưa tới một bước kia làm ra lựa chọn về sau lăng thiên lật bàn tay một cái lấy ra một cái bình ngọc hắn rút ra bình ngọc cái nắp đem trong bình ngọc đồ vật uống một hơi cạn sạch một giây sau lăng thiên nháy mắt hai mắt v à bừng trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ mạnh da thịt của hắn từng khúc dạn nứt máu tươi không ngừng mà chảy ra trong chớp mắt thời gian cả người hắn giống như là từ huyết trì bên trong vớt đi ra đồng dạng tốt tại hắn đang điền bên trong sinh mệnh tri thụ không ngừng mà tản ra sinh mệnh lực lượng chữa trị hắn đứt gây d a thịt lúc này l a n g thiên trong cơ thể có hai cỗ lực lượng một cỗ phá hư một cỗ chữa trị bất khả tư nghị nhất chính là l a n g thiên cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên phía trước hắn là tinh hại cảnh nhất trọng kết quả không đến hai cái hô hấp thời gian liền tăng lên tới tinh hại cảnh n h ị trọng ngay sau đó là tinh hại cảnh tam trọng ngũ trọng cựu trọng một m à n này có thể là sợ ngây người vây công hắn mọi người đến tột cùng là cái gì lại có thể như thế nhanh chóng tăng lên hắn thực lực không thể lại để cho hắn đột phá đi xuống giết vĩnh lạc thần tướng hét lớn một tiếng nói một giây sau ba thế lực lớn người đồng thời phát động công kích giống l a n g thiên nổi giận gầm lên một tiếng liền liên quân bắt đầu phát động công kích hắn lúc này công kích cũng không phải bình thường công kích mà là một hạm l a n g thiên bình quân một giây đồng hồ l a n g thiên trên đỉnh đầu liền hiện lên một chiếc tinh tế chiến hạm theo lăng thiên điều khiển tinh tế chiến hạm liền hướng về đánh tới người đột tới đồng thời lăng tiên trên thân hàng tinh pháo điện tử phần tử tách rời đạn tịch diện đạn đạo thử tuyến hạ ánh sáng những n à y công kích thật giống như không cần tiền đồng dạng điên cồn hướng về bốn phía càn quét mà đi lăng thiên lúc này trạng thái có điểm giống năng lượng trong cơ thể thực sự là quá vẹt toàn đã ra bên ngoài tràn mà còn hắn lúc này công kích so với phía trước cường đại rất nhiều lần dầm dầm dầm liên tiếp nổ vang âm thanh không ngừng mà vang lên đối mặt lăng thiên những n à y công kích vừa mới bắt đầu thời điểm thiên tâm ba người bọn hắn còn có thể chống đỡ được thế nhưng theo thời gian trôi qua bọn họ liền dần dần lực bất p ò n g tâm cho dù hợp thành chiến trận vẫn như cũ ngăn c à n không nổi cuối cùng t h e vì vậy nguyên bản vây công lăng thiên người vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui lại bọn họ lui lại lăng thiên cũng không có tính toán buông tha bọn họ hắn công kích vẫn như cũ giống như rậm rạp chẳng trị thạt mưa đồng dạng hướng về lui lại người càng quét mà đi lui lại người lúc này trên thân đã không có mảy may chiến ý cái gọi là chiến đấu đã biến thành đơn phương độ sát không được nhất định phải cầu cứu vĩnh lạc thần tướng một bên áp dụng đế khí phòng ngự một bên lui lại nói lúc nói lời này trong tay hắn xuất hiện một cái núi lửa hình dáng đồ vật hắn trực tiếp đem thứ này hướng về mặt đất ném đi làm thứ này tiếp xúc đến mặt đất nháy mắt thần tốc biến lớn ngay sau đó núi lửa liền trực tiếp phun trào đương nhiên phun ra đến cũng không phải là dung nham mà là một đạo xuyên thẳng vần tiêu thất thải hào quang cái này thất thải hào quang lập tức diễn sinh ra đi mấy ngàn v ạ n dặm cho dù cách nhau rất xa người đều có thể nhìn thấy đây là thần tự thiên quốc cầu cứu một trong phương thức rất nhanh thần tự thiên quốc người liền triệu tập đại quân hướng về thất thải hào quang đầu nguồ lúc này ba thế lực lớn người trên cơ bản đã bị lang thiên cho giết sạch chỉ còn lại ngọt ngào vĩnh lạc thần tướng cùng với ngày buồn c á c người kia bọn họ không có chết cũng không phải là bởi vì bọn họ mạnh bao nhiêu chỉ là bởi vì trên người bọn họ có phòng ngự hình bạo vật cái này mới may mắn trốn qua một kiếp b ộ c phát xong x ô i lang thiên lúc này ngã ngồi trên mặt đất k h í tức trên thân cực kỳ hề hoài mặt ngoài thân thể tất cả đều là vết máu nhìn qua đặc biệt xấu xí bất khả tư nghị nhất chính là lúc này cảnh giới của hắn đã đạt đến sao đế cảnh nhất trọng hắn tu luyện thật giống như uống nước lạnh đồng dạng đơn giản thực lực nói đến thăng liền tăng lên lang thiên kaka ngươi không sao chứ lúc này cô y y hải nhân đi tới lăng thiên bên người hai tay run rẩy muốn xoa xoa thân thể của hắn có thể là nhìn thấy lăng thiên toàn thân vết máu r á n g r ấ p nàng trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào là tốt nàng biết lăng thiên khẳng định là bị thương rất nghiêm trọng không có việc gì nghỉ ngơi một chút liền tốt lăng thiên đối với cô y y hải nhân nói đúng lăng thiên ca ca ta chỗ này có đan dược c h ữ a thương ngươi nhanh uống vào cô y y hải nhân run rẩy lấy ra một bình đan dược c h ữ a thương liền hướng về lăng thiên trong miệng lấp đầy đan dược ngươi giữ đi ta ăn lãng phí lăng thiên lắc đầu nói sẽ không sẽ không lăng thiên ca ca ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì cố ý y hạ nhân nói xong ô m lăng thiên nhịn không được khóc lên dưới cái nhìn của nàng lăng thiên vừa rồi sở dĩ có thể đại phát thần uy khẳng định là bởi vì trả giá cực đại đại giới tiêu hao sinh mệnh tăng lên thực lực hiện tại trong cơ thể sinh mệnh lực có lẽ tại nhanh chóng trôi qua đã đến mức đèn cả dầu cho nên lăng thiên mới có thể nói hắn ăn đan dược là lãng phí tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng nếu như không phải nàng nàng lăng thiên ca ca cũng sẽ không chết ta biết ta sẽ không có chuyện gì lăng thiên thản n h i n nói hắn cảm thấy cố Y y hạ nhân h nói là xong thả xuống lang thiên đứng lên sau đó dùng một loại cựu hận tới cực điểm ánh mắt nhìn xem sống sót thiên tâm bọn họ lấy ta chi huyết phục làm hy sinh cố ý y hệ nhân miệng lẩm bẩm trên thân trào ra khí thế cực kỳ mạnh nghe nói như thế lăng tiên h nháy mắt sắc mặt đại biến đây là muốn rơi xuống là tu la chú ngữ một khi rơi xuống là tu la liền sẽ trở thành một cái chỉ biết là giết chóc tồn tại lăng tiên h cố nén đau đớn trên thân thể đi tới cố ý y hệ nhân bên người ba một giây sau một cái tiếng tắt hai văng r ồ i tại cố ý y hệ nhân trên mặt văng lên nguyên bản nằm ngang ở rơi xuống là tu la cố ý, ý hệ nhân trực tiếp bị một tắt này trò quạt bồi dối bất quá một tắt này cũng để cho ngay tại rơi xuống là tu la nàng khôi phục bình thường Ta đều n ó i ta k h ô n g có việc chút ngơi liền gì, nghỉ g n một chút liền tốt, ư ơ i làm sao c ò n làm l ẩu. n g tiên đối với nhân nói. nhân n cố y hề g ư ơ i ngươi không có lựa gà ta cố y y hệ nhân có chút lắp ba lắp bắp hỏi hỏi nàng thật cho rằng lăng tiên phải chết phía trước đây chẳng qua là treo cuối cùng một hơi ta cần thiết lựa ngươi sao lăng tiên nói xong lại lần nữa tại trên mặt đất ngồi xuống hắn cảm giác được chính mình thương thế đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp nhiều nhất mười phút đồng hồ liền sẽ triệt để khỏi hẳn cái này thân huyết bên trong năng lượng ẩ chứa thật đúng là không phải bình thường của bạo nếu không có sinh mệnh chi thụ không ngừng mà chữa trị Ta sau ợ r ằ khi ăn bảo thật là kém chút liền để hắn nhục thần hồng mất khoảng cách lăng thiên bọn họ cách đó không xa thiên tâm ba người ánh mắt bên trong tràn đầy xoắn suýt nhìn hắn đã là nọ mạnh hết đà chúng ta muốn hay không tiến lên đem hắn chém giết thiên tâm lúc này đối với hai người bên cạnh nói người này quỷ dị vô cùng tinh h ả i cảnh thời điểm liền có thể phát huy ra sao đế cảnh thực lực chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn ta đã phát ra cầu viện không bao lâu thiên quốc cầu viện sẽ tới đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta bây giờ nhìn xem hắn không cho hắn rời đi liền được vĩnh lạc thần tướng lúc này đối với hai người nói hắn lời mặc dù nói rất thêm hay nhưng trên thực tế hắn là bị lăng thiên cho đánh sợ lăng tiên lấy tinh h ả i cảnh nhất trọng thực lực lấy sức một mình giết chết bọn họ ba thế lực lớn những người khác đây cũng không phải là người bình thường có khả năng làm đến ai biết hắn còn có hay không những con bài chưa lật cái này nếu là có cái kia chết nhưng chính là bọn họ chờ đợi vệ binh là bọn họ giờ phút này lựa chọn tốt nhất lăng thiên mở ra đại đạo chi nhãn một mực nhìn chăm chú lên mấy người biết mấy người kia kế hoạch thế nhưng hắn cũng không hề để ý những người này tại trì hoãn thời gian hắn không phải là tại trì hoãn thời gian hắn giờ phút này đã là sao đế cảnh nhất trọng thân thể tại nhanh chóng chữa trị một khi thân thể triệt để chữa trị cái kia lấy hắn thực lực sao đế cảnh bên trong vô địch đến lúc đó vô luận đến bao nhiêu quân đội chỉ cần là thần linh cảnh phía dưới hắn đều không sợ đến mức thần linh cảnh cường giả không có khả năng ra tay với hắn n h â n tộc địa bàn bên trên thần linh số lượng cực kỳ ít ỏi cho dù là toàn bộ thần tự thiên quốc đều không có mấy cái thần linh thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng tại một chén trà về sau vĩnh lạc thần tướng viện binh xuất hiện c h ọ n vẹn tới m ộ ư ơ i vạn viện binh trong đó bao gồm trên trăm vị sao đế cảnh cường giả dẫn đội càng là một vị sao đế cảnh bắt trọng người tu hành rất nhiều sao đế cảnh cựu trọng người tu hành đều bận rộn bế quan đột phá đến tinh thần cảnh dưới tình huống bình thường không ở bên ngoài giới đi lại cho nên ngoại giới bên trong có khả năng nhìn thấy người mạnh nhất trên cơ bản đều là s a đế cảnh bắt t r ọ n bãi kiến thần quan đại nhân nhìn người tới vĩnh lạc thần tướng vội vàng tiến lên cung kính nói vĩnh lạc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để ngươi sử dụng tất h thải mây tiễn người tới nhìn xem vĩnh lạc thần tướng hỏi khởi bẩm thần quan chúng ta phát hiện một vị giả mạo hoàng tử điện hạ tử c t vốn định đem hắn cầm xuống kết quả cái này trộm thực lực cương đại ta tính cả ngày bứt gác vô thường tịnh trai mấy trên trăm vị người tu hành đều chưa từng đem hắn cầm xuống ngược lại bị hắn giết chết chúng ta mấy cái nếu không có chút thủ đoạn chỉ sợ cũng hẳn phải chết vô cùng bất quá người này cũng bị chúng ta trọng thương vĩnh lạc thần tướng cung kính nói dám gi vì không cho mấy người bọn hắn lộ ra như vậy bất lực hắn cố ý đem lăng thiên cảnh giới nói cao hơn một chút sao đế cảnh thất trọng quả thật có chút thực lực thật phong tiểu đội ra khỏi hàng bắt lấy hắn thần quan lớn tiếng nói theo hắn tiếng nói rơi xuống một cái trăm người tiểu đội từ đại quân bên trong bay ra cái này trăm người tiểu đội đều là sao đế cảnh tồn tại bọn họ cũng tạo thành chiến trận khí tức trên thân không có sai biệt liền tựa như một người đồng dạng tật phong tiểu đội mặc dù nhân số không nhiều nhưng cho dù là sao đế cảnh bắt trọng cường giả bọn họ đều săn g i ế t qua đối phó một cái trọng thương l a n g tiên dư sải l a n g tiên nhìn thấy hướng chính mình chạy nhanh đến tật phong tiểu đội chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên thương thế của hắn không có hoàn toàn khôi phục thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát l a n g tiên ca ca bọn họ là thần tự thiên quốc tật phong tiểu đội thực lực mạnh có thể săn rết sao đế cảnh bắt t r ọ n cường giả người cũng nên cẩn thận cố ý y nhân ở một bên nói không có gì đáng ngại lăng tiên thản nhiên nói người nói sao chuyện bên g vô đúng c Cho h h tật là bọn họ cái này mười vạn đại quân quân sư thần quân đại nhân xin chờ một chút ta hỏi cái này người mấy vấn đề việc này cực kỳ trọng yếu việc quan hệ cựu công chúa quân sư ngự khí vô cùng nghiêm túc nói nghe đến hắn nói như vậy t h ầ n q u a n cũng không có nói cái gì bởi vì hắn biết quân sư cùng cựu công chúa quan hệ tâm đầu ý hợp đối phương sở dĩ sẽ trở thành bọn họ quân sư còn là bởi vì cựu công chúa tiến cử hỏi đi hắn xua tay nói nghe nói như thế quân sư đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm lão hữu trung phùng t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm lão hữu trung phùng người tên là gì quân sư nhìn xem lăng thiên hỏi hắn luôn cảm thấy người trước mặt cực kỳ giống hắn đã từng nhận biết một người chỉ bất quá theo lý mà nói người hắn quen biết có lẽ sẽ không như thế tuổi trẻ chứ các g ã đã lâu không gặp lăng thiên lúc này nhìn đối phương nói hắn lời này mới ra người quân sư kia lập tức con ngươi hung hăng có rút lại một chút thần tự thiên quốc người biết hắn s ắ c thực có không í t thế nhưng có thể đối hắn nói rất lâu không thấy người thật không có mấy cái thiếu chủ thật là ngươi c h ư cắt giã nhìn xem lăng thiên nói ban đầu ở tiểu thế giới thời điểm hắn một mực đi theo lăng thiên bên người một mực xưng hô đối phương là thiếu chủ cho dù về sau lăng thiên tại tiểu thế giới đã trở thành đệ cựu nhân hoàng hắn vẫn như cũ theo thói quen xưng hô đối phương là thiếu chủ là ta không nghĩ tới ngươi còn sống lao hữu trung phùng lăng thiên tâm tình cũng là đặc biệt kích động tất cả mọi người cho rằng lăng thiên đã chết không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm bọn họ sẽ tại dạng này trường hợp bên dưới gặp mặt ta cũng cho rằng ta chết thế nhưng ta sống xuống thất thất phá không bọn họ cũng còn tốt ta lăng thiên hỏi tốt đều tốt người vẫn lạc biến mất về sau thần tự thiên quốc người liền tới chúng ta đều bị mang ra tiểu thế giới đi tới thần tự thiên quốc chư cắt giã giải thích nói quân sư chẳng lẽ nhận biết cái này giả mạo hoàng tử t c tử thần quan lúc này nói nhận biết hắn là cựu công chúa điện hạ ca ca hiện tại ta muốn mang hắn đi gặp cựu công chúa điện hạ chư cắt giã quay đầu đối với thần quan lớn t i ế nói g n cái gì cựu công chúa ca ca vĩnh lạc cuối cùng là chuyện gì xảy ra thần quan quay đầu nhìn xem vĩnh lạc thần tướng nói mà lúc này vĩnh lạc thần tướng đã sớm lòng như cho ngồi hắn không nghĩ tới lăng thiên thật là cựu công chúa ca ca hắn lúc trước hạ lệnh truy nã lăng thiên đây là triệt để đắc tội lăng thiên mà đắc tội lăng thiên chính là đắc tội cựu công chúa phù phù vĩnh lạc thần tướng trực tiếp quỷ trên mặt đất thần quan đại nhân ta thật không biết người này là cựu công chúa ca ca đều là bọn họ nói người này giả mạo hoàng tử ta vì giữ gìn hoàng thất mặt mũi cái này mới tính toán bắt lấy hắn ra tay với hắn vĩnh lạc thần tướng một mặt hủy khuất nói thần quan chỉ là nghe đối phương mấy câu nói đó liền đại khái hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào những lời này ngươi vẫn là giữ lại cho cựu công chúa điện hạ nói đi người tới đem bọn họ ba người cho ta c ầ m xuống dám can đ ả m phản kháng giết chết bất luận tội thần quan lớn tiếng nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau quân đội bên trong liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh cầm trong tay xích s á t hướng về thiên tâm ba người bọn họ đi đến ba người sắc mặt đột biến muốn phản kháng thế nhưng không dám vừa rồi thần quan có thể nói dám can đ ả m phản kháng giết chết bất luận tội vì vậy ba người ngoan ngoan thúc thủ chịu chói bị trước đến mấy người dùng xích s ắ t khóa lại thiếu chủ đi ta dẫn ngươi đi gặp cựu công chúa chư cắt giã lúc này đối với lăng thiên nói tức đối với cái này lăng thiên nhẹ gật đầu không nói gì thêm có khả năng nhìn thấy c ô nhân hắn cũng là rất vui vẻ cứ như vậy c h ư c á t giã mang theo l a n g thiên mà l a n g thiên mang theo cố ý ỉa nhân rời đi thân quan đối với cái này không có chút nào ngăn cản chỉ là để người lưu ý cựu công chúa động tĩnh thiếu chủ vị này là đi trên đường c h ư c á t giã nhịn không được nhìn thoáng qua cố ý ỉa nhân dò hỏi nàng kêu c ô ý h ể nhân là ta trên danh nghĩa vị h ô n thê cũng là chúng ta tiểu thế giới người chỉ bất quá năm đó bị sư tôn của nàng từ chúng ta tiểu thế giới mang đi ta trước mấy ngày tại trên đường phố nhìn thấy nàng phát hiện nàng bị sư phụ nàng ép đến muốn gả cho ngày buồn cắp một cái đồ đần ta dưới cơn nóng giận tại trong hôn lễ đem nàng cướp đi lăng thiên đơn giản giới thiệu một chút cố y y hải nhân thân thế ngày buồn cắp mặc dù không phải thần tự tiên quốc đứng đầu thế lực nhưng cũng coi là nhất lưu thế lực bên trong sao đế cảnh người tu hành cũng không ít ngươi có thể từ phía trên buồn cắp đem người cướp đi thực lực s á t thực rất cao Thiếu cắt tò chủ, cảnh Chư hỏi. ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? giã đế gì bây mò Sao hạn tại l ă n g hy các loại tài nguyên trồng chất b ê n d ư ớ i hiện nay cũng bất quá mới tinh vực cảnh n h ị trọng tốc độ tu luyện của hắn đã coi như là không yếu có thể là cùng l ă n g thiên so sánh cái gì cũng không phải may mắn mà thôi l ă n g thiên vừa cười vừa nói thiếu chủ ngươi năm đó đến tột cùng là thế nào sống sót ta nghe cựu công chủ nói ngươi lúc đó hiến tế toàn bộ tiểu thế giới liền linh hồn đều không có lưu lại chư cắt giã tò mò hỏi việc này chờ thấy những người khác về sau cùng một chỗ nói đi bằng không thấy bọn họ về sau lại phải nói một lần tức vậy liền một hồi nói cứ như vậy hai người một bên trò chuyện một bên hướng về thần tự tiên h quốc hoàng cung bay đi cố y y hạ nhân không chen lời vào cũng không có nói chuyện chỉ là yên tĩnh cùng tại lang tiên bên người lần này có thể sống sót lại lần nữa nhìn thấy lang tiên nàng cảm thấy cái này đã đủ rồi nhưng đều không trọng yếu tại cái này trong đó lang tiên thương thế trên người bị sinh mệnh chi thụ triệt để chữa trị tốt hắn chạy một chút tinh lực làm vỡ nát mặt ngoài thân thể toàn bộ vết máu lại khôi phục phía trước x o á y tiểu tử không tiêu tốn thời gian quá dài bọn họ liền đi tới cựu công chúa phủ phiền phức thông báo một chút cựu công chúa liền nói chư cắt g ã cầu kiến chư cắt gia đối với phủ công chúa quản gia nói gia cắt tiên sinh rất xin lỗi cựu công chúa điện hạ đang tu luyện nàng bàn giao tại nàng không có xuất quan phía trước bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu cựu công chúa phủ quản gia nói hắn nhận biết chư cắt giả biết chư cắt giả cùng cựu công chúa quan hệ không tệ cho nên thái độ đối với hắn coi như không tệ tất nhiên cựu công chúa điện hạ ngay tại bế quan vậy chúng ta liền chờ một chút hắn phiền phức lưu quản gia giúp ta đem ta mấy cái kia đồng bạn kêu đến chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc chư cắt gia nói gia cắt tiên sinh chờ một lát ta đi một chút liền đến quản gia nói một tiếng liền xoay người rời đi cựu công chúa bàn giao qua chư cắt giã bọn họ những người này hợp lý nhu cầu nhất định phải thỏa mãn cho nên đối với chư cắt giã thỉnh cầu quản gia có thể thỏa mãn đều sẽ tận lực thỏa mãn vô dụng thời gian quá dài phượng thất thất bạch ngọc phá không chiến vô địch ninh quyết l a n g chiến nam cung bình an trở cùng l a n g thiên tương quan người đều xuất hiện ở cựu công chúa trong phủ lưu quản gia ngươi gọi chúng ta chưa đến vì chuyện gì bạch ngọc phá không hỏi không phải ta muốn gọi các ngươi là ra các tiên sinh tìm các ngươi hắn liền tại bên cạnh viện nghe đến quản gia nói như vậy phượng thất, thất đám người bọn họ liền hướng về bên cạnh viện đi t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu cho thân bằng hảo hữu một điểm rung động t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu cho thân bằng hảo hữu một điểm rung động làm phượng thất thất đám người bọn họ đi tới bên cạnh viện về sau con mắt thứ nhất nhìn thấy được chư cắt giã đồng thời cũng nhìn thấy chư cắt giã bên cạnh hai người chỉ là hai người này toàn bộ đều đưa lưng về phía bọn họ thấy không rõ lắm rung mạo làm phượng thất thất nhìn thấy lăng thiên bóng lưng lúc n g á y mắt thần sắc chấn động trong mắt tràn đầy khó có thể tin bất quá loại này tình cảm rất nhanh liền bị nàng ép xuống nàng biết người này không thể nào là nàng ngày nhớ đêm mong người kia chư cắt g ã ngươi để chúng ta tới làm gì b ạ c h ngọc phá không nhìn xem chư cắt ra nói tại đại thiên thế giới ở trăm năm hắn cũng biến thành t r ầ m ổ n không ít nghe đến hắn chào hỏi âm thanh chư cắt ra không nói gì bên cạnh hắn lang thiên đứng lên nhìn về phía đi tới mọi người chư vị đã lâu không gặp hắn mặt mỉm cười thản nhiên nói khi mọi người thấy rõ ràng mặt mũi của hắn nghe đến hắn cái này thanh â m quen thuộc về sau từng cái trận mắt há h ố c mồm phượng thất thất mới vừa bị áp xuống tình cảm lập tức giống như núi lửa buộc phát đồng dạng phun ra ngoài lang thiên là ngươi thiên nhi sư phụ thiếu chủ trong lúc nhất thời tất cả người toàn bộ đều bất khả tư nghị kinh hô phượng thất thất thân hình l ó e lên trực tiếp nào vào lăng thiên trong ngực nàng một mực tin tưởng vững chắc lăng thiên không có chết có thể là bên cạnh tất cả mọi người nói cho nàng lăng thiên một trăm năm trước liền chết chết tại tiểu thế giới hiến tế bên trong lăng thiên không có chết chỉ là nàng quá mức nhớ xuất hiện ảo giác nhìn thấy nào vào lăng thiên trong ngực phượng thất thất cố ý ý ý ả nhân ánh mắt l ó e lên một tia ảm đạm thế nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy phượng thất thất vốn là một cái cảm xúc nội liếm người thế nhưng thời gian qua đi trăm năm gặp lại người yêu nàng khắc chế không được lăng t i ê n nâng tay phải lên nhẹ nhàng vuốt ve một cái đầu của nàng một cái tay khác ôm lấy eo của nàng thời gian qua đi trăm năm có khả năng lại lần nữa nhìn thấy người mình thích là thật không dễ loại này cảm giác đã m ộ n g ảo lại mê ly luôn cảm giác rất không chân thật ô m vượng thất thất một hồi lâu lăng thiên cái này mới buông nàng ra nhìn về phía những người khác lăng thiên ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết bạch ngọc phá không lúc này hương phần nói lão cha nương bình an ninh quyết vô địch lăng thiên lần lượt đem người tới xương hô một lần y hải nhân gặp qua lăng ba bá gặp qua bá mẫu lúc này cô y hải nhân cũng đi theo lăng thiên sau lưng đối với lăng chiến hai phu thê hành lễ nói Y cùng tên tiểu n tử thối ngươi à y c ù n m bây giờ cái gì cảnh giới vậy mà tại tại ngày buồn các cấp, cấp kết hôn lăng chiến hỏi vô thường tịnh trai chỉ là nhị lưu thế lực tại thần tự thiên quốc không có một vạn cũng có tám ngàn bọn họ cũng không có nghe nói qua Thế nhưng ngày buồn các bọn họ biết là nhất lưu thế lực trong đó sao đế cảnh cường giả nhiều vô số kể d á m ở ngày buồn các c ư ớ p kết hôn cũng không phải đồng dạng gần lớn c ư ớ p kết hôn thời điểm lúc tinh h ả i cảnh về sau tại chiến đấu quá trình bên trong đột phá hiện tại là sao đế cảnh nhất trọng lang thiên như thật nói cái gì sao đế cảnh nhất trọng ngắn ngủi trăm năm ngươi liền tu luyện đến sao đế cảnh nói lời này không phải làng chiến mà là bạch ngọc phá không bạch ngọc phá không thiên phú cũng không yếu cho dù phóng nhãn toàn bộ thần tự thiên quốc đều được cho là đứng đầu mà còn hắn còn có bạch ngọc kỳ lân nhất tộc cung cấp cho hắn đại lượng tài nguyên nhưng là bây giờ hắn cũng bất quá mới tinh vực cảnh tứ trọng liền cái này đã là thần tự thiên quốc hai trăm tuổi bên trong nhân tài k ế t xuất không nghĩ tới l a n g thiên cao hơn hắn c h ọ n vẹn hai cái đại cảnh giới kỳ thật t a chân chính bắt đầu tu luyện vẫn chưa tới một năm l a n g thiên thản nhiên nói nói xong về sau một mặt cao thâm khó giỏ tại quen thuộc trước mặt bằng hưu mượt mà trang một đợt lớn cảm giác rất kỳ diệu cái gì làm sao có thể thật hay giả trong lúc nhất thời mọi người từng cái hoảng sợ nói vẹn vẹn tu luyện một năm liền đạt tới sao đế cảnh cái này sao có thể tự nhiên là thật vì vậy lăng thiên liền đem trên người mình phát sinh sự t ì n h cho mọi người giải thích một lần đương nhiên liên quan tới nhân tộc c h í n vị chủ thần cùng hắn ở giữa phát sinh sự t ì n h hắn không có nói ngươi một năm này kinh lịch cũng quá phong phú không nghĩ tới lại có cơ hội trở thành thần tử bạch ngọc phá không kinh ngạc nói thiếu chủ ngươi vậy mà đã thấy qua thần linh thần linh trong truyền thuyết đến tột u cùng hình dạng thế nào lăng thiên ngươi tại trong quan tài ngủ say trăm năm khẳng định là có người tại cái này trăm năm bên trong chữa trị ngươi thần hồn cùng thân trong lúc nhất thời mọi người ngươi một lời ta một câu nói ta trước đây tại tiểu thế giới thời điểm đã cảm thấy sau lưng của mình có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn hiện tại càng là chứng minh điểm này cũng không biết sẽ là thần thánh phương nào binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn ta cái mạng này bản thân chính là nhận được vô luận kết quả cuối cùng là giả gì đều không lỗ lăng thiên một mặt không quan trọng nói người ở sau lưng hắn có thể khẳng định là tuyệt đối không phải bình thường tồn tại liền chín đại chủ thần đều không tính toán ra được điều này nói rõ sau lưng của hắn tồn tại thực lực không tại chín đại dưới chủ thần thiên nhi ngươi theo ta đến một cái ta có chút sự tình cùng ngươi nói lúc này lăng chiến đối với lăng hy nói rất nhanh hai người liền đi tới trong một cái góc n g ư ơ i định xử lý như thế nào thất thất cùng Y vị hệ nhân vấn đề lăng chiến lúc này hỏi phượng thất thất cùng lăng thiên tại tiểu thế giới thời điểm liền nâng đỡ lẫn nhau mặc dù khi đó hai người không có kết hôn thế nhưng đã xác định quan hệ mà hắn cùng cố Y vị hệ nhân ở giữa cũng là có h nước cố Y vị hệ nhân ra ra đã chết mà còn cố Y vị hệ nhân là lăng thiên từ trong hôn lễ cướp đi nếu là lăng thiên không cùng nàng cùng một chỗ cái k i a để cố Y vị hệ nhân làm người như thế nào hắn có khả năng nhìn ra được cố ý vị hệ nhân đối với lăng thiên dùng tình cảm sâu vô cùng nếu là lăng thiên thật không có ý định c ù n g cố ý ghi hải nhân cùng một chỗ k i a đối với cô Y ghi hải nhân đến nói chỉ sợ là lớn lao đạc kích lao cha yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt lăng thiên thản nhiên nói sau đó mọi người liền bắt đầu uống rượu chúc mừng lăng thiên trở về làm đồ ăn qua ba tuần rượu qua ngũ vị về sau lăng thiên đem phượng thất thất c ù n g cố ý ghi hải nhân gọi tới một bên thất thất trăm năm đi qua trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện mặt khác thêm lời thừa thai ta không muốn nhiều lời ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu ngươi còn nguyện ý hay không cùng ta tiếp tục cùng một chỗ lăng thiên gọn gàng dứt khoát mà hỏi bọn họ kinh lịch như vậy nhiều đã sớm không giống người trẻ tuổi như thế và ậ ba nguyện ý phía trước ngươi chết ta liền quyết định chủ ý cả đời không g ả hiện tại biết ngươi còn sống cái này đối ta đến nói chính là lớn nhất niềm vui ngoài ý m u ố n đến mức những đều không trọng yếu ta cũng không quan tâm phượng thất thất ngữ khí vô cùng kiên định nói nghe đến nàng nói như vậy lang thiên bắt lấy phượng thất thất bàn tay chương bảy trăm tám mươi bảy sao đế cảnh thất trọng tứ đại chủng tộc bậm x chương bảy trăm tám mươi bảy sao đế cảnh thất trọng tứ đại chủng tộc bậm x y thì h nhân ngươi cũng nhận biết ta tính toán để nàng lưu lại cùng chúng ta ở cùng một chỗ ta hy vọng ngươi có thể đồng ý ta biết nói như vậy có chút vô s ỉ thế nhưng sự tình phát triển đến một bước này các ngươi hai cái ta đều không muốn từ bỏ lăng thiên nói rất tuyển chuyển thế nhưng phượng thất thất minh bạch hẳn ý tứ cố ý y hạ nhân ở một bên túi đầu không nói gì nàng cũng đã hiểu rõ phượng thất thất cùng lăng thiên quan hệ nàng xem như là bên thứ ba c h ê n chân nếu là phượng thất thất không đồng ý nàng cùng lăng thiên cùng một chỗ nàng cũng không biết như thế nào cho phải ha ha ha các ngươi hai cũng đừng một bộ hào phóng chịu chết bộ dạng nhắc tới các ngươi hai cái bản thân liền có hô nước là ta n h ú n tay vào chúng ta mỗi một cái đều là trải qua rất nhiều lần sinh tử người n h ữ n g này thế tục cách nhìn đã sớm không thèm để ý chỉ cần chúng ta vui vẻ là đủ rồi n h ữ n g đều không trọng yếu huống hồ ta chỉ là thị nữ của ngươi ngươi về sau có bao nhiêu thiểu nữ ta căn bản sẽ không quản ngươi nếu là nguyện ý đến cái hậu cung giai lệ ba ngàn người ta cũng sẽ không nói cái gì phượng thất thất không quan trọng nói phía trước tại tiểu thế giới thời điểm l a n g thiên liền đăng cơ trở thành nhân gian đệ cửu nhân hoàng nếu như không phải về sau đại thiên thế giới xâm lấn lăng thiên có lẽ đã sớm thế tiếp thành đàn dựa theo tiểu thế giới thời gian đến tính toán đời đời con cháu cũng không biết diễn sinh bao nhiêu đời ta có các ngươi hai cái là đủ rồi lăng thiên nói xong một tay giáp phượng tất h thất một tay giắt cố y hệ nhân hai người đều không có nói chuyện chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn hưởng thụ lấy khó được c ă n c nhàn nhất là cố y hệ nhân lúc này trong lòng đặc biệt vui vẻ thời gian qua đi trăm năm nàng cuối cùng bị lăng thiên công nhận tiếp xuống một đoạn thời gian lăng thiên một mực ở tại cựu công chúa trong phủ hắn trên cơ bản không có tu luyện mà là cùng phượng tất thất cố y hệ nhân dính nhau cùng một chỗ tại hắn quấn bít chặt lấy phía dưới còn hưởng thụ một lần tề nhân tri phúc không thể không nói trái ôm phải ớp cảm giác coi như không tệ a t h ế nhân c h i phúc có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai lần thứ ba vừa mới bắt đầu thời điểm phượng thất thất củng cố y y hệ nhân đều rất ngượng ngùng thế nhưng theo số lần tăng nhanh hai người cũng thả ra t hưởng thụ nửa tháng sau lang thiên cuối cùng bắt đầu tu luyện lúc này hắn tu luyện đã không giống phía trước như thế làm từng bước làm từng bước tu luyện thực sự là quá chậm lang thiên tìm một cái mật thất về sau liền lấy ra tới hai bình ngọc hai cái này bình ngọc bên trong trăng đều là thân huyết mỗi một dọn thân huyết bên trong đều ẩn chứa cực kỳ to lớn lại quần bạo năng lượng t một, một, một giây n sau trong cơ thể của hắn đã tuân ra một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng da thịt của hắn từng tấp từng tấp dạng nước thật giống như lớn lên văn đồng dạng cuối cùng da thịt bị no bạo ngắn ngủi mấy phút thời gian lăng thiên liền biến thành một cái huyết nhân loại này tình cảnh tại lăng thiên trong dự liệu hắn cũng không có ngạc nhiên hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều động trong cơ thể cồn bạo năng lượng đánh thẳng vào cảnh giới thực lực đột phá đến sao đế cảnh về sau còn muốn đột phá liền vô cùng khó khăn cho dù lăng thiên dùng một dọn thân huyết cũng bất quá đột phá ba cái tiểu cảnh giới làm lăng thiên triệt để vững chắc tự thân cảnh giới về sau hắn bên ngoài thân thương thế cũng trên cơ bản đều khỏi hẳn bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước mạo hiểm cướp đoạt sinh mệnh c h i thụ mầm non thực sự là quá đáng giá lăng thiên không có thanh lý bên ngoài thân vết máu lại một lần dùng một dọn thân huyết lần này hắn thực lực tăng lên tốc độ liền chậm lại xuống chỉ để lăng thiên đạt tới sao đế cảnh tầng sáu coi hắn lại một lần uống vào một dọn thân huyết lúc chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới. mà còn hắn có một loại cảm giác tiếp xuống vô luận hắn dùng bao nhiêu thân huyết thực lực sợ rằng cũng sẽ không tăng lên nữa tất cả tăng cao thực lực đồ vật ăn nhiều cũng sẽ không lại còn dùng sao đế cảnh thất trọng đầy đủ lang thiên trong lòng yên lặng nói nói xong hắn làm vỡ nát bên ngoài thân vết máu đ ổ i một bộ quần áo sạch sẽ liền rời đi m ậ t thất lấy hắn thực lực hôm nay thần linh phía dưới hắn vô địch thần linh bên trên một đ ổ i một làm lang thiên đi ra mật thất về sau phát hiện cựu công chúa người từng cái tràn đầy đề phòng thân hình hắn l o i lên đi tới vượng thất thất thân thể bọn hắn một bên đã xảy ra chuyện gì thấy là lang thiên phượng thất thất tiến lên một bước đại thiên thế giới loạn yêu tộc ma tộc cổ thần tộc quỷ tộc tứ đại chủng tộc liên hợp lại tiến công nhân tộc hiện tại nhân tộc toàn dân giai bình cộng đồng ngăn địch phượng thất thất hồi đáp tứ đại chủng tộc kết hợp tiến công nhân tộc vì cái gì a l a n g thiên không hiểu hỏi nghe nói là bởi vì tứ đại chủng tộc người nhận được tin tức chúng ta nhân tộc trí thánh tiên sư xuất hiện trăm vạn năm trước nhân tộc trí thánh tiên sư đối cái này tứ đại chủng tộc tạo thành cực lớn trọng thương cổ thần tộc k m chút liên bị diệt tộc bây giờ nghe trí thánh tiên sư xuất hiện bọn họ liên hợp lại báo thủ phượng thất thất dùng ngắn gọn ngữ khí giải thích một cái chuyện đã xảy ra nghe nói như thế lăng tiên h một mặt bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới sẽ là bởi vì hắn mặc dù hắn cũng không biết chính mình có phải hay không chí thánh tiên sư thế nhưng hắn biết khẳng định là bởi vì lúc trước chín đại chủ thần đến tìm hắn mà đưa tới chuyện này điều này nói rõ nhân tộc thần linh bên trong sợ rằng có tứ đại chủng tộc can b à i nội gian vậy chúng ta bây giờ cũng muốn xuất phát đi chiến đấu sao lăng tiên h hỏi là quốc chủ đại nhân ra lệnh tất cả tinh chủ cảnh trở lên người tu hành nhất định phải vô điều kiện tham gia chiến đấu nếu là có ai lùi bất cần nút giết không tha phượng thất thất hồi đáp lăng h i xuất quan sao lăng thiên tò mò hỏi nàng đã xuất quan giờ phút này ngay tại an bài cựu công chúa phủ quân đội tại hai người nói chuyện thời điểm cựu công chúa phủ quản gia đi tới mặt của bọn họ phía trước mấy vị cựu công chúa có lệnh các ngươi mấy cái toàn bộ gia nhập t r ă m tạm quân quản gia nói t r ă m tạm quân lưu quản gia ngươi xác định không có nói sai phượng thất thất có chút kinh ngạc mà hỏi t r ă m tạm quân là thần tự tiên h quốc bên trong yếu nhất một tri quân đội cựu công chúa vì cái gì muốn đem bọn họ an bài đến yếu nhất quân đội không sai đây là công chúa điện hạ chính miệng an bài lưu quản gia nói rất khẳng định nói nghe nói như thế phượng thất thất bọn họ cũng không có lại nói cái gì vì vậy lăng tiên h đám người bọn họ liền gia nhập trăm tạ quân trước khi đến trăm tạ quân trên đường lăng tiên h biết được trăm tạ quân tình huống lần chiến đấu này dị thường kịch liệt cường đại nhất quân đội khẳng định muốn đối mặt hung hãn nhất đ ị c h nhân yếu nhất quân đội ngược lại không nhất định có chiến đấu cơ hội lăng hy đây là vì bảo vệ chúng ta lăng thiên giải thích nói hán kiểu nói này mọi người bừng tỉnh đại ngộ chương bảy trăm tám mươi tám giết người chỉnh đốn bắt đầu chương bảy trăm tám mươi tám giết người chỉnh đốn bắt đầu làm lăng thiên đám người bọn họ đi tới trăm tạ quân về sau phát hiện t r ă m tạ quân từng cái tự do không tập trung căn bản không giống như là cái quân đội càng giống là một nhóm lâm thời chấp vá lên đám hỗ hợp trong đó càng là có không ít g i ả yếu tàn tật trăm tạ quân quân doanh bên trong đông đảo binh sĩ lười biếng nhìn qua không có một chút xíu gấp gáp hình như ngoại giới n ộ n nhịp hỗn loạn đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng uống rượu chơi đánh c ự c đ ấ u thú tóm lại làm cái gì đều có chính là không có huấn luyện lăng thiên bọn họ xuất hiện về sau còn đưa tới không nhỏ hành động bởi vì phượng thất thất củng cố y t h nhân đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ nam nhân thích mỹ nữ đây là thiên tính tiến vào quân doanh không lâu về sau liền có mấy người ngăn cản lăng thiên bọn họ đường đi vị cô nương này xưng hô như thế nào ta là trăm tạp trong quân một vị thiên phu trưởng người nói chuyện lúc nói lời này trong mắt mang theo một điểm tự hào mặc dù trăm tạp quân là thần tự thiên quốc bên trong thực lực yếu nhất một tri quân đội nhưng tóm lại là có biên chế thiên phu trưởng địa vị cũng không thấp bình thường thời điểm là rất nhiều người tu hành cần định b ỡ tồn tại hẳn thấy lăng thiên đám người bọn họ được a n bài vào trăm tạp quân khẳng định là thiên phu thực lực bối cảnh cũng không được phàm là có chút địa vị có ai nguyện ý đến trăm tạp quân dù sao trăm tạ quân có tiếng xấu nói ra rất không quang vinh l a n chiến vô địch lúc này không chút khách k h í nói loại lời này không cần lăng thiên hạ lệnh chính hắn liền biết làm sao bây giờ thật to gan lại dám kêu ta l a n hôm nay ta liền để ngươi biết biết đối với thượng quan muốn tôn trọng đem bọn họ cho ta cầm xuống đánh năm trăm n quân côn tiên phu trưởng lớn tiếng nói tiếng nói của hắn rơi xuống phía sau hắn liền xuất hiện đại lượng binh sĩ hướng về lăng tiên bọn họ đánh tới những binh lính này thực lực không kém mỗi một người đều có tinh chủ cảnh thực lực trong đó còn có một chút tinh hạ cảnh tồn tại tại thần tự thiên quốc không đến tinh chủ cảnh liền làm lính tư cách đều không có đối mặt đánh tới đông đảo binh sĩ chiến vô địch lật bàn tay một cái một cái cự phủ xuất hiện ở trong tay của hắn hắn không có chút do dự nào một đứa bổ đi ra chiến vô địch bây giờ cũng có tinh vực cảnh thực lực hắn một đứa hoàn toàn không phải những n à y tình chủ cảnh binh sĩ có thể ngăn lại lúc này mấy người bọn hắn liền bay ra ngoài sau đó chiến vô địch cự phủ dư thế không giảm hướng về kia cái thiên phu trưởng mà đi thiên phu trưởng nắm giữ tinh hại cảnh thực lực tự nhiên không sợ công kích như vậy liền đại thiên phu trưởng chuẩn bị đánh bay chiến vô địch thời điểm lăng thiên ngón tay khai động lập tức một cái phần tử tách rời đạn từ trên ngón tay của hắn mặt bay ra ngoài nháy mắt thân thể của người kia liền hóa thành cho bụi tiêu tán bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều trận mắt há h ố c mộm một vị thiên phú trưởng vậy mà liền dạng này lạng yên không tiếng động chết ngươi dẫn chúng ta đi tướng quân doanh trướng lăng thiên tiện tay chỉ một sĩ binh nói là đối mặt lăng thiên hắn căn bản không dám nói một c h ữ không rất nhanh lăng thiên đám người bọn họ liền đi tới tướng quân doanh trướng bên ngoài còn không có tiếng bảo bọn họ liền nghe đến một chút không thích hợp thiếu nhi âm thanh g i ban ngày một vị thống l ĩ n h đại quân tướng quân tại trong doanh t r ư ớ n g sống mơ mơ màng màng say đắm ở ôn n h u hương quân đội như vậy làm sao có thể tốt thường nói binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ thượng bất chính hạ tất loạn cũng k h ó trách chăm tạ p quân như vậy kéo không lang tiên không nói nhảm trên tay ngưng tụ một đoàn năng lượng lựu đạn trực tiếp ném vào danh o t r ư ớ n g bên trong hắn không nghĩ trong danh o t r ư ớ n g khó coi hình ảnh ô nhiễm hắn con mắt cho nên trước cảnh cáo một chút hoa anh nổ vang một tiếng âm thanh tại trong danh chướng vang lên cái này kém chút đem ngay tại lao động tướng quân dọa đến không gượng dậy nổi sau đó hắn liền tức sủi bò mép lại có người dám ở hắn trong danh t r ư ớ n g làm cản đây là c h ă n sống rất nhanh liền có một cái dáng người khôi ngô nam tử quần áo không chỉnh t ề từ trong danh t r ư ớ n g đi ra vừa rồi tiếng vang là các ngươi làm tướng quân nhìn xem lăng thiên bọn họ hỏi những người này hắn nhìn xem lạ mặt xem bộ dáng là mới tới từ giờ trở đi t r ă m tạp quân từ ta chỉ huy ngươi nhưng có ý kiến lăng thiên thản nhiên nói ngươi thì tính là cái gì cũng dám tướng quân còn muốn nói chút cái gì liền thấy lăng thiên giơ tay lên một đạo năng lượng trụ từ trong tay của hắn bay ra nháy mắt tướng quân liền biến thành một đống thịt nát các ngươi dám giết tướng quân. Lúc này, vị tướng quân, này, quân này lúc vị không i ê nghĩ nói. t liền giết, lại có thể thế nào?、Các、người nếu là Các m ố báo thủ như vậy từ giờ trở đi ta là trăm tạ quân tổng chỉ huy các ngươi nhưng có ý kiến lăng t h i ê n hỏi không có không có ý kiến tướng quân thân vệ có chút nói lắp bắp đối mặt lăng thiên thực lực cương đại hắn không dám có chút ý kiến tất nhiên không có ý kiến vậy các ngươi hiện tại lập tức tập hợp đại quân thời gian nửa n é n hương ta phải lớn quân tất cả mọi người tập hợp nói cho ta có thể làm được hay không lăng tiên h nhìn xem những tướng quân kia thân vệ hỏi dưới tình huống bình thường một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội trong vòng năm phút không có tập hợp đều là không hợp cách cân nhắc đến trăm tạp quân lười nhát thành tính lăng thiên đặc biệt nới lòng thời gian nửa nét hương đại khái là mười lăm phút thời gian có thể thân vệ vội và nói nói xong về sau bọn họ liền chạy đi xuống tập hợp đại quân rất nhanh quân doanh bên trong liền vang lên tiếng chung ô ba tiếng tiếng chung ô đại biểu cho đại quân tập hợp vô địch cầm lên đầu của hắn chúng ta đi lang thiên nói một câu liền hướng về đại quân tập hợp địa phương chậm rãi đi hắn vừa rồi đánh g i ế t tướng quân kia quá trình bên trong chỉ hủy đi hắn thân thể lưu lại đầu của hắn tại quân đội tập hợp quá trình bên trong hắn quan sát đến trăm tập quân làm tiếng chung ô vang lên thời điểm binh sĩ không có một chút cảm giác cấp bách bất đắc gì thả xuống trong tay sự tỉnh b i ế n nhác hướng về địa điểm tập hợp mà đi lang thiên không nói gì chỉ là đi tới đại quân địa điểm tập hợp phía trước nhất chiến vô địch đem tướng quân kia đầu dùng sợi dây treo vừa mới bắt đầu thời điểm tướng quân đầu còn không có người chú ý tới thế nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều cuối cùng có người nhận ra tướng quân sau đó chính là một chuyến mười mười chuyến trăm mấy phút về sau tất cả người toàn bộ đều một mặt kiếp h sợ nhìn xem bị treo lên đầu bọn họ không nghĩ tới bọn họ tướng quân lại bị người giết chết hiện tại chỉ còn lại một cái đầu treo ở bọn họ phía trước rất nhiều người đều tại hiếu kỳ l a n g thiên bọn họ đến tột cùng là ai t r ư xem ra các ngươi bên trong rất nhiều người cũng đã nhận ra hắn không nhận ra được ta giới thiệu cho các ngươi một chút hắn là các ngươi phía trước tướng quân ta giết hắn lý do rất đơn giản ta nói từ hôm nay trở đi t r ă m tạm quân quyền chỉ huy về ta hắn không muốn cho nên ta liền đem hắn giết hiện tại ta đối với các ngươi nói từ giờ trở đi t r ă m tạm quân về ta chỉ huy các ngươi người nào tán thành người nào phản đối các ngươi nếu là không một người nói chuyện ta liền làm toàn bộ các ngươi tán thành l a n g thiên thản n h i ê nói n ta phản đối ngươi là ai dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta t r ă m tạm quân có một cái tinh hại cảnh người tu hành đứng ra hỏi bằng ta có thần tự thiên quốc điều lệnh bằng ta thực lực so với các ngươi cường lăng thiên nói xong lấy ra một cái quan ấn quan ấn bên trên tại trên không hình chiếu điều nhiệm mệnh lệnh cựu công chúa biết lăng thiên gia nhập trăm tạ quân về sau nhất định không quen nhìn trăm tạ quân s ợ tác sở vi mặc dù trăm tạ quân sẽ không gặp phải thực lực quá mạnh đ ị c h nhân thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một khi gặp bằng vào trăm tạ quân sức chiến đấu cùng chịu chết không có gì khác biệt nếu có lăng tiên đến xuất lĩnh lời nói cho dù là trăm tạ quân cũng có thể tạo thành kinh người sức chiến đấu cho nên tại lăng tiên bọn họ trước khi lên đường lăng hy liền vì bọn họ làm tới điều lệnh nhận lệnh lăng thiên là trăm tạ quân thông soái lăng thiên ban đầu ở nhân gian thời điểm dẫn đầu nhân gian đại quân chiến đấu qua hắn có đại quy mô chiến đấu kinh nghiệm hắn đánh giết trăm tạ quân tướng quân cũng bất quá là quan mới đến đốt ba đống lửa giết gà dọa khỉ nghe đến lăng thiên nói như vậy tên địa khí hải cảnh người tu hành không nói còn ai có ý kiến lăng thiên hỏi lần này không có bất kỳ người nào lại nói cái gì tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến như vậy nghe ta mệnh lệnh mỗi m ộ ư ơ i người một hàng hiện tại bắt đầu xếp hàng lăng thiên nói muốn để trăm tạ quân tạo thành sức chiến đấu nhất định phải làm đến hành lệnh cấm chỉ đã từng lăng thiên là quân nhân tự nhiên biết muốn thế nào huấn luyện bọn họ nghe đến lăng thiên lời nói đông đảo binh sĩ bắt đầu xếp hàng chỉ bất quá vẫn như c ũ b i ế n ác không có một chút cảm giác cấp bách cho các ngươi một phần tư nén ngang thời gian phàm là không có xếp thành hàng người chết lăng thiên ngữ khí băng lánh nói đồng thời trên người hắn sao đế cảnh khí thức triệt để bạo phát cái này để những cái k i a lười biếng binh sĩ nháy mắt khẩn trương lên bọn họ không chút nghi ngờ lăng thiên sẽ ra tay với bọn họ dù sao bọn họ tướng quân đều bị giết không thể lại đối với bọn họ lưu tình tại tử vong uy hiếp bên dưới trăm tạc quân đông đảo b không đến một phần tư nén nhang thời gian mười vạn người liền sắp xếp đi đội ngũ tiếp xuống một đoạn thời gian lăng thiên tại chiến vô địch bọn họ phối hợp xuống đối cái này mười vạn người bắt đầu huấn luyện huấn luyện là khúc han nhưng là mười phần cần thiết không đến hai ngày thời gian toàn bộ trăm tạ quân dực dỡ hẳn lên tinh khí thần có biến hóa rất lớn xem như một tên hợp cách thông x o á i không thể một mặt trừng phạt phải hiểu được đánh một bàn tay cho một quả táo n g ọ t vì vậy lăng thiên lấy ra một giọt thân huyết đem ném tới một cái để bạch ngọc phá không kiến tạo trong ao thân huyết bên trong lẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng bình thường người tu hành trực tiếp dùng lời nói sẽ bị trực tiếp no bạo thế nhưng trải qua pha loãng lời nói liền sẽ không xuất hiện bị no bạo tình huống đây là hắn đoạn thời gian này nghĩ ra được tăng lên mọi người thực lực biện pháp không chỉ là t r ă m tạp quân những người này còn có phượng tất thất bạch ngọc phá không bọn họ thực lực đều phải tăng lên một d ọ t thần huyết ném vào ao nước to lớn pha l o ã n g trăm vạn lần không chỉ đây đối với tinh chủ cảnh người tu hành đến nói liền có thể trực tiếp dùng toàn thể đều có há mồm nước uống làng thiên hạ lệnh nói trải qua hai ngày này huấn luyện đã không có người sẽ chất vấn mệnh lệnh của hắn mọi người toàn bộ đều há hốc nhựt ra bạch ngọc phá không t ử trong ao nước lấy mười vạn g á o nước bay về phía trăm tạ quân mười vạn binh sĩ rất nhanh trăm tạ quân mười vạn binh sĩ trên thân toàn bộ đều xuất hiện khí tức cường đại mọi người thần tốc tách ra tìm địa phương tu luyện lang thiên nói lần nữa mười vạn người cùng một chỗ tu luyện sẽ lẫn nhau ảnh hưởng nghe đến mệnh lệnh của hắn mười vạn binh sĩ vội vàng tàn ra sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện bọn họ từng cái cảm giác đến trong cơ thể của mình trào ra cực kỳ to lớn năng lượng bọn họ chỉ cần thêm chút tu luyện liền có thể đột phá nhìn thấy mười vạn binh sĩ toàn bộ đều bắt đầu tu luyện Lang thiên đem ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc phá không lấy người bọn hắn vì vậy hắn lại lấy ra một dọn t h ầ n huyết lần này hắn chỉ đem pha loáng gấp một vài lần sau đó để bạch ngọc phá không lấy người bọn hắn cũng đều dùng một hồ lô rất nhanh bọn họ từng cái cũng đều tiến vào trạng thái tu luyện may mắn lúc trước được đến t h ầ n huyết tương đối nhiều bằng không thật đúng là không đủ dùng Lang thiên trong lòng yên lặng nói theo thời gian trôi qua trong tạm quân thành viên một cái tiếp một cái đột phá ta đột phá đạt tới tinh hà cảnh ha ha ha ta cũng đột phá liên tiếp đột phá một cái đại cảnh giới bốn cái tiểu cảnh giới thống lĩnh n u phê đột phá người từng cái hưng phấn không thôi hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đột phá người tiếp tục dùng ao nước nhìn xem có thể hay không tiếp tục đột phá lăng tiên nhìn vẻ mặt mọi người hưng phấn nói nghe nói như thế mọi người vội vàng thu liễm cảm xúc r ố i tay ra trong ao nước liền bay về phía bọn họ bọn họ miệng há ra đem ao nước n u ố t xuống rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua trong ba ngày này tất cả mọi người đắm chìm tại tu luyện bên trong cảnh giới thấp binh sĩ đột phá ít nhất hai cái đại cảnh giới giống bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn cũng đều ít nhất đột phá một cái đại cảnh giới lăng tiên vẫn là đi theo ngươi thoải mái a trước đây tại tiểu thế giới thời điểm thực lực có khả năng đột nhiên t ă n g mạnh không nghĩ tới đi tới đại thiên thế giới vẫn như cũ có thể như vậy bạch ngọc phá không từ đáy lòng nói bọn họ tại đại thiên thế giới ở trăm năm mới tu luyện đến t i n h vực cảnh đi theo lăng thiên mấy ngày thời gian liền tu luyện đến tinh hải cảnh nếu là thân thể bọn hắn thể năng thừa nhận được được thần huyết c u ầ n bão năng lượng lăng thiên liền trực tiếp cho bọn họ dùng thần huyết tập hợp đại quân chúng ta chuẩn bị xuất phát lăng thiên cười một cái nói đi nơi nào bạch ngọc phá không tò mò hỏi tự nhiên là nên địch nên địch có địch nhân đánh tới sao trang a vừa ồ i i phát h tạ c đ quân mặc dù thực lực tăng lên thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu ý thức chiến đấu cùng với đối với chiến đấu nhận biết còn không có đội theo chương bảy trăm chín mươi một đường Lăng dết tới biến cảnh chương một đường bên dết tới bên cảnh. Một chén n Một c h trả thời gian về sau l a n g thiên xuất lĩnh lấy đại quân xuất phát hắn đem đại quân chia năm cái quân đoàn phân biệt từ bạch ngọc phá không c h i ế n vô địch ninh q u y ế t l a n g chiến phượng thất thất dẫn đầu mấy người này cùng hắn tâm hữu linh tê đối với chỉ thị của hắn có khả năng ngay lập tức chấp hành rất nhanh bọn họ liền đi tới yêu t ộ c đại quân không đủ hai mươi vạn dặm địa phương vô địch dẫn đầu quân đoàn thứ nhất binh sĩ làm tiên h phòng chính diện ninh địch phá không thất thất các người hai cái phân biệt dẫn đầu thứ hai thứ ba quân đoàn binh sĩ từ hai cánh bọc đánh ninh huyết người dẫn đầu quân đoàn thứ tư người q u a n co đến phía sau lao cha người dẫn đầu quân đoàn thứ năm người giải rác bụi phía chém giết thoát đi yêu tộc đại quân lang thiên đối với mọi người hạ lệnh là mọi người nói một tiếng liền xuất linh lây riêng phần mình đại quân dựa theo lang thiên sắp xếp bắt đầu hành động yêu tộc đại quân tự nhiên cũng phát hiện trăm tạ p quân trực tiếp hướng về trăm tạ p quân lao đến đối với yêu tộc đến nói nhân tộc binh sĩ không chỉ là khẩu phần lương thực cũng là tăng cao thực lực đường tát bọn họ ăn người liền có thể mạnh lên coi hắn bọn họ phát hiện nhân tộc đại quân chỉ có mười vạn thời điểm mà lại là tạp bài quân thời điểm liền biết miệng của bọn nó lương thực tới sói bọn họ cùng ta giết yêu tộc thống linh hét lớn một tiếng xuất lính lấy yêu tộc thành viên liền hướng về chiến vô địch xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất lao đến yêu tộc chiến đấu chưa từng coi trọng chiến thuật chiến lược đối với bọn họ đ ế nói n làm liền xong rồi mắt thấy song phương chiến đấu càng ngày càng gần yêu tộc thống linh trực tiếp biến thân thành một cái cao mấy trăm thước tự l a n g nổi giận gầm lên một tiếng nó là sao đế cảnh nhất trọng đối với làm tiên phong chiến vô địch căn bản không sợ ngay lúc này một đạo nhìn không thấy công kích rơi vào trên người của nó làng tộc thống lĩnh thân thể trực tiếp xinh đẹp một màn này có thể đem chiến ý g ạ t rào yêu tộc thành viên sợ ngây người bọn họ từng cái cũng còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thống lĩnh liền chết không biết mới là đáng sợ nhất trong chấp nắng này rất nhiều yêu tộc thành viên nội tâm bên trong đều dâng lên nồng đậm vẻ sợ hãi bọn họ chiến ý lập tức tiêu tán hơn phân nửa chiến vô địch xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất đã đi tới trước mặt của bọn nó hàn nguyên chém hắn dơ lên trong tay cự phủ đối với yêu tộc thành viên liền bổ xuống cự phủ bên trên xuất hiện một đạo hàng quang trực tiếp dọc theo đi mấy chục vạn dặm không ít yêu tộc thành viên chết tại cái này một bữa phía dưới yêu tộc đại quân trực tiếp bị thanh lý đi ra một đạo to lớn lỗ hồng chiến vô địch hét lớn một tiếng xuất lĩnh lấy quân đoàn thứ nhất người từ cái này lỗ hổng bên trong và vào yêu t ộ c thành viên bị đánh một cái trở tay không kịp bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm n h â n tộc cũng đã bắt đầu công kích rơi vào đường cùng bọn họ cũng bắt đầu phản kích chỉ là lần giao thủ này bọn họ phát hiện những này nhân tộc thực lực mạnh thực lực tổng hợp so với chúng nó muốn cao hơn không ít không đến thời gian một nén hương yêu t ộ c thành viên liền bị từng cái phương hướng nhân viên giết là liên tục bại lui lui rơi vào đường cùng bọn họ lựa chọn rời đi chiến vô địch bọn họ tự nhiên sẽ tiếp tục đổi giết mà mai phục tại bốn phía quân đoàn thứ năm lúc này từng cái cũng đều không ẩn giấu đi bắt đầu thu hoạch cứ như vậy trước sau một canh giờ thời gian hai mươi vạn yêu tộc đại quân liền toàn bộ bị đánh giết từng cái quân đoàn thống kê nhân số lăng thiên lớn tiếng nói quân đoàn thứ nhất bỏ mình một trăm năm mươi người quân đoàn thứ hai bỏ mình sáu mươi người quân đoàn thứ ba bỏ mình sáu mươi mốt người quân đoàn thứ tư bỏ mình ba mươi tám người quân đoàn thứ năm bỏ mình mười lăm người nghe đến những chữ số này trong tạp quân đông đảo binh sĩ từng cái khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị bọn họ là thần tự tiên quốc yếu nhất binh đoàn ngay trước đánh trận thời điểm chỉ tổn so thường thường đều vượt qua năm so một càng có lúc hơn nợ có khả năng đạt tới mười so một hiện tại bọn họ tiêu diệt hai mươi vạn yêu tộc đại quân từ trận nhân số vậy mà không cao hơn năm trăm người thậm chí liền ba trăm người đều không đến sau trận chiến này còn có ai dám nói bọn họ trăm tạ quân là thần tự thiên quốc yếu nhất binh đoàn chỉnh đốn một c a n h giờ sau một c a n h giờ theo ta xuất kích tiến về biến cảnh lăng thiên lớn tiếng nói vừa rồi một trận chiến này hắn chỉ chém giết yêu tộc thống lĩnh nhưng tùy ý, ý những người này tự do phát huy hắn rất rõ ràng trải qua trận này tiếp xuống một đoạn thời gian lăng tiên một bên xuất lĩnh lấy trăm tạ quân hướng về bên i cảnh phương hướng đi đến một bên thăm dò đi qua địa phương nhìn xem có hay không chủng tộc khác một khi phát hiện về sau lăng tiên đều sẽ dẫn đầu trăm tạ quân tiến hành chiến đấu mỗi một lần chiến đấu đều sẽ xuất hiện thương vong trăm tạ quân số lượng cũng tại không ngừng mà giảm bớt bất quá trăm tạ quân thực lực tổng hợp đang không ngừng tăng lên mỗi người đều có to lớn t h u y biến lăng tiên không phải loại kia người keo kiệt hắn đem chính mình thu thập được thần huyết không ngừng mà cho trăm tạ quân pha loãng s a u đó dùng những vật này chính hắn không cần vừa vặn cho bọn họ sử dụng bằng không để đó cũng là trắng để đó trước khi đến biên cảnh trên đường lăng tiên cũng sẽ mở rộng vô luận là tạ tu vẫn là mặt khác một chút chiến bại binh sĩ hắn đều sẽ đem hợp nhất bởi vậy làm lăng tiên bọn họ sắp chạy tới đường biên giới thời điểm trăm tạ quân số lượng không những không có giảm bớt ngược lại đạt tới kinh người năm mươi vạn lang thiên mở ra đại đạo chi nhãn quan sát đến đường biên giới chiến đấu hắn phát hiện giờ phút này đường biên giới hai bên toàn bộ đều đại quân áp cảnh ma tộc yêu tộc quỷ tộc cổ thân nhất tộc tổng cộng tập kết hơn nữ quân đội cùng nhân tộc g i ằ n g co n h â n tộc một phương này số lượng đồng dạng không ít đây vẫn chỉ là nhân tộc đường biên giới một chỗ địa phương khác quân đội số lượng sẽ chỉ càng nhiều lang thiên trong lòng yên lặng nói so với hơn nữ quân đội đến nói hắn cái này năm mươi vạn trăm tạ quân không tính là cái gì nếu là vận dụng thỏa đáng cũng có thể đưa đến hiệu ứng hồ điệp lăng thiên nói xong xuất lĩnh lấy trăm tạ quân tiếp tục đi tới dầm dầm dầm đông đông đông dết dết dết đường biên giới bên trên rất nhanh liền vang lên chém dết tấm thanh bọn họ chiến đấu không cần giảng đạo lý nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý mấy ước cường đại người tu hành chiến đấu chú định sẽ tạo thành cực lớn ba đ ộ tinh không bên trong đại lượng tử tinh không ngừng mà bạo tạc từng đạo sóng sung kích lẫn nhau đ h ậ ra tại tinh không bên trong tàn phá bừa bãi mỗi một giây đều có nhân tộc hoặc là chủng tộc khác thành viên tử vong theo thời gian trôi qua tứ đại chủng tộc liên quân vậy mà chiếm cứ thơ phong chương bảy trăm chín mươi mốt thần tự thiên quốc quốc khí chương bảy trăm chín mươi mốt thần tự thiên quốc quốc khí đường biên giới bên trên cao nhất tổng chỉ huy là thần tự thiên quốc quốc chủ công tôn nói bừa ở phía trước của hắn là thần tự thiên quốc đông đảo đại thần cùng với đông đảo hoàng tử công chúa trong đó liền bao gồm công tôn vô ưu cũng chính là lang hy tứ đại chủng tộc rõ ràng là có chuẩn bị mà đến bọn họ thực lực tổng hợp so với chúng ta hơi cường nếu như một mực dạng này chiến đấu tiếp chúng ta liền sẽ dần dần rơi vào hạ phong các ngư nhân có biện pháp thay đổi cục diện công tôn nói bừa nhìn xem mọi người nói phụ vương ta cảm thấy chúng ta có thể dùng sao đế cảnh cường giả tạo thành một cái săn giết tiểu đội săn giết tứ đại chủng tộc bên trong cường giả đem bọn họ từng cái đánh tan một khi tứ đại chủng tộc cường giả chết những thành viên không đáng sợ lục hoàng tử nói phụ vương ta cảm thấy lục đệ lời ấy không ổn chúng ta sao đế cảnh cường giả đã tại đối kháng tứ đại hạt giống cường giả căn bản rút không ra nhân viên một khi để tổ bọn họ thành săn giết tiểu đội không đợi chúng ta hành động tứ đại chủng tộc cường giả sợ rằng cũng đã đem quân đội của chúng ta đổ sát hầu như không còn ngũ hoàng tử lúc này nói phụ vương không bằng chúng ta thỉnh thần a lúc này tam hoàng tử đột nhiên nói không thể Tứ mỗi một vị thần minh đều cực kỳ trọng yếu đại hoàng tử nói cái này cũng không được vậy cũng không được dứt khoát chúng ta mấy cái tạo thành săn giết tiểu đội tính toán tam hoàng tử có chút tức giận nói cũng không phải không được nếu là chúng ta đại quân thật bị tứ đại chủng tộc liên quân đánh giết chúng ta cũng trốn không thoát tất nhiên trốn không thoát dứt khoát cùng bọn họ t ự chiến đến cùng đại hoàng tử đồng ý tam hoàng tử đề nghị tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý này bọn họ là hiểu nếu là chiến bại bọn họ đều phải chết lão đại tiếp xuống thần tự thiên quốc tất cả giao cho ngươi chỉ huy nếu là ta chết trận như vậy ngươi chính là mới quốc chủ những người còn lại cùng ta săn giết tứ đại chủng tộc cường giả công tôn nói v ừ a lúc này ngữ khí nghiêm túc nói phụ vương không thể ngươi là một nước tri chủ sao có thể mạo hiểm đại hoàng tử vội và nói ta là một nước tri chủ cho nên ta càng có lẽ bảo vệ thần dân của ta càng không thể lùi bước năm đó tiên tổ một người nên chiến đầy trời thần linh giết trên đời không người còn dám xưng thần ta xem như hắn hậu nhân há có thể cho hắn mất mặt ý ta đã quyết các ngươi không cần lại khuyên công tôn nói bửa dùng một loại bi tráng ngữ khí nói xem như quốc chủ h ắ n từ trước đến nay đều không phải chỉ biết là tận tình hưởng lạc hắn cũng biết năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nhi thần nguyện đi theo phụ vương tam hoàng tử cái thứ nhất tỏ thái độ nói nhi thần sa nguyện đi theo phụ vương vi thần thể chết cũng đi theo quốc chủ nữ nhi nguyện sa đi theo phụ vương trong lúc nhất thời thần tự thiên quốc chư vị hoàng tử đại thần toàn bộ đều đứng ở công tôn nói bừa sau lưng bọn họ từng cái tất cả đều là thấy chết không sờn không có chút nào đối tử vong sợ hãi cựu nhi ngươi cùng đại ca ngươi lưu lại ta như chết trận đại ca ngươi trở thành mới quốc chủ về sau ngươi thật tốt phụ tả hắn công tôn nói bừa nhìn xem công tôn vô ưu nói phụ vương công tôn vô ưu còn muốn nói chút cái gì bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm nhân tộc đến sinh tử tồn vong lúc chúng ta nên ghi nhớ tổ hấn là nhân tộc chạy hết một giọt máu cuối cùng các ngươi theo ta giết địch công tôn nói bừa tay nâng trường kiếm hết lớn một tiếng nói xong hắn dẫn đầu hướng về tứ đại chủng tộc mà đi giết thần tự thiên quốc đông đảo hoàng tử công chúa đại thần theo sát phía sau đại ca thật không có biện pháp khác sao đám người đi rồi công tôn vô ưu nhìn xem đại ca của mình hỏi nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng chúng ta trăm vạn năm chúng ta nên là nhân tộc hy sinh không lo phụ thân bọn họ nếu là chết trận ta sẽ tiếp tục chiến đấu ngươi chính là thần tự thiên quốc mới quốc chủ ghi nhớ tổ hấn chúng ta nhân tộc không đầu hàng không t i ế n cống quốc chủ thủ b i ê n giới quân vương chết xã tắc đại hoàng tử ngự khí kiên định nói lúc này trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì bị thương chỉ có kiên định là công tôn vô hữu dùng sức nhẹ gật đầu chính là bởi vì tổ h ấ n cho nên lúc ban đầu tại tiểu thế giới thời điểm nàng vì không cho thiên ngoại địch đến xâm chiếm tiểu thế giới cho nên sáng tạo ra cực dạng l u y ệ n chế ra bất tử tộc lăng thiên lúc này thu hồi đại đạo chi nhãn vừa rồi thần tự thiên quốc mọi người đối thoại hẳn toàn bộ đều nghe đến tốt một cái thần tự thiên quốc lăng thiên nội tâm bên trong từ đáy lòng nói xem như quốc chủ xem như hoàng tử có thể làm đến một bước này cực kỳ khó được chăm t ạ quân nghe lệnh toàn quân xuất kích giết lăng thiên lúc này lớn tiếng nói h ố n g h ố n g h ố n g chăm tạp quân giống to mấy tiếng đi theo l a n g thiên phía sau bọn hắn hiện tại tinh khí thần triệt để không đồng dạng càng giống là một c h i bách chiến binh cứ như vậy tại l a n g thiên dẫn đầu xuống cũng không lâu lắm bọn họ liền bắt đầu cùng tứ đại chủng tộc chém giết lúc này l a n g thiên không có bất kỳ cái gì giữ lại đem lực chiến đấu của mình phát huy đến t ự c h ạ n hắn một tay hàng tinh pháo điện từ kim trúc phong bạo một tay tịch diệt đạn đạo c h ỗ đến thế không thể đỡ tứ đại chủng tộc quân đội trực tiếp không chịu nổi một kích hắn tình huống tứ đại chủng tộc rất nhanh liền có người chú ý tới lúc này liền có ba vị sao đế cảnh cựu chọn người tu hành đi tới lăng thiên trước mặt muốn vây giết hắn thật là đáng sợ nhất t ộ c người này sức chiến đấu k i n h người nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết hắn dựa vào ba người chúng ta sợ rằng không đủ đưa tin những người khác cùng một chỗ vây công người này tứ đại chủng tộc người vội và nói g n lăng thiên cũng không có để ý tới bọn họ đang suy nghĩ cái gì coi hắn nhìn thấy ba người bọn hắn thời điểm liền biết bọn họ muốn vây công chính mình từ tuyến phần tử tách rời đạn hạ ánh sáng lăng thiên không có chút do dự nào ngay lập tức liền đối với bọn họ phát động công kích chỉ ừ a dịp đ là lúc này bọn họ rất rõ ràng cảm giác được xung quanh bọn họ không gian phản g ứng thế nhưng thân thể theo không kịp bọn họ duy nhất có thể làm chính là dùng hết toàn lực điều động tinh lực trong cơ thể nhu đầu ngăn lại những ngày công kích chỉ tiếc tử tuyến nếu là dễ dàng như vậy bị ngăn lại liền không phải là tử tuyến lúc này vây công lăng thiên ba vị sao đế cảnh cựu trọng tứ đại chủng tộc cường giả liền bị tử tuyến đánh trúng chương bảy trăm chín mươi hai trước hết giết hai mươi vị sao đế cảnh cựu trọng cường giả chương bảy trăm chín mươi hai trước hết giết hai mươi vị sao đế cảnh cựu trọng cường giả bị tử tuyến đánh trúng về sau ba vị sao đế cảnh cựu trọng thân thể liền chậm rãi bắt đầu tiêu tán bọn họ còn chưa kịp truyền tin liền chết một m à n này là tất cả mọi người không có nghĩ tới nếu biết rõ tại thần linh không ra giới tình huống sao đế cảnh cựu trọng chính là đại thiên thế giới chiến lược trần nhà không chút nào khoa trương mỗi một vị sao đế cảnh cựu trọng người tu hành đều đã từng là vạn người không được một n g ú t trời kỳ tài tại một đối một dưới tình huống gần như không có khả năng giết chết đối phương phàm là sao đế cảnh cựu trọng cường giả tử vong hoặc là bị vây công dẫn đến tử vong hoặc là bị thần linh giết chết nhưng bây giờ lại bị lăng thiên một người liền giết chết ba vị chú ý tới một màn này người toàn bộ đều sợ ngây người chúng ta mỗi tộc đều phái ra mười vị sao đế cảnh cựu trọng cường giả vây giết hắn hắn không chết chúng ta từng cái sợ rằng sẽ bị hắn từng cái đánh tan ma tộc ma hoàng nhìn xem lăng thiên vị trí đối với yêu tộc yêu vương cổ thần tộc, tộc trưởng ộ c t cùng với quỷ đế nói có thể người này phải chết đồng ý có thể yêu vương cổ thần tộc trưởng quỷ đế phụ hòa nói bọn họ cũng nhìn ra lăng thiên uy hiếp nhất định phải đem cái này uy hiếp nhanh chóng xóa bỏ người này đến cùng là ai chưa bao giờ thấy qua nhân tộc lúc nào xuất hiện dạng này một vị cường giả quỷ đế không hiểu hỏi người này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ không giống như là những cái kia ẩn t à n g lao ra hỏa yêu vương cũng là vẻ mặt n g h i hoặc chẳng cần biết hắn là ai hắn tiếp súng nhất định phải là cái người chết ma hoàng lớn tiếng nói rất nhanh tứ lại chủng tộc bên trong các bay ra ngoài mười vị sao đế cảnh cựu trọng cường giả hướng về lăng thiên mà đến bốn mươi vị sao đế cảnh cựu trọng người tu hành thật đúng là đủ tôn trọng ta lăng thiên thản nhiên nói hắn lúc nói lời này n ữ khí bên trong không sợ h ã i chút nào hắn không những cũng không lui lại ngược lại chủ động hướng về bốn mươi vị sao đế cảnh cựu trọng cường giả nên đón tiếp lấy phân tử tách rời đạn không có chút do dự nào hắn ngay lập tức liền sử dụng khó mà phát giác công kích lấy thực lực của hắn bây giờ phân tử tách rời đạn đã đến gần vô hạn tại tốc độ ánh sáng có thể tại bên ngoài mấy chục trăm văn dặm một kích mất mạng ngay tại hướng về lăng thiên mà đến đông đảo sao đế cảnh cựu trọng cường giả cũng không có nghĩ đến bọn họ khoảng cách lăng thiên còn cách một đoạn thời điểm lăng thiên liền đã phát động công kích lúc này phía trước nhất mấy người liền bị phần tử cách rời đạn đánh trúng phanh phanh nháy mắt liền có tám vị sao đế cảnh cựu trọng cường giả thân thể hóa thành cho bụi một màn này có thể là sợ ngây người mọi người làm sao song phương chiến đấu còn chưa có bắt đầu đâu tứ đại chủng tộc liền lập tức tổn tất h một phần năm cường giả làm sao có thể ma hoàng yêu vương quỷ đế cổ thần tộc trưởng đồng thời hoảng sợ nói bất quá có thể trở thành nhất tộc tộc trưởng tóm lại không phải hời hợt hàng người bọn họ rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra lăng thiên có khả năng phát động nhìn không thấy công kích lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cẩn thận phía trước công kích ma hoàng đối với tiến đến lăng thiên đông đảo cường giả nói kỳ thật không cần hắn nhắc nhở vây công lăng thiên đông đảo cường giả cũng đều kịp phản ứng vì vậy tất cả mọi người tại phía trước mình mở rộng phòng ngự chú ý phía trước không để i mông chính mình tự tìm cái chết lăng tiên nói xong sử dụng tay trái tay phải các phát động một đạo hàng tình pháo điện tử đồng thời còn phát ra hạt ánh sáng làm hàng tinh pháo điện từ năng lượng trụ đi tới vây công hắn những cường giả kia trước mặt thời điểm đột nhiên biến mất bọn họ còn chưa kịp phản ứng liền nghe đến hai tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên lúc này mọi người mới chú ý tới không biết lúc nào thân thể bọn hắn phía sau xuất hiện một đạo truyền tống môn vừa rồi công kích chính là từ thân thể bọn hắn phía sau đánh tới lại bị chết mất hai cái cường giả yêu vương lúc này sắc m ặ tâm chầm nói không phải hai cái mà là bốn cái ma h o à n g nói cái gì bốn cái yêu vương định thần nhìn lại quả nhiên phát hiện thiếu bốn vị cường giả không có khả năng vừa rồi chỉ có hai đạo công kích làm sao sẽ chết bốn vị cường giả quỷ đế một mặt không hiểu hỏi còn có hai cái bị hai đạo nhìn không thấy công kích đánh trúng ma hoàng nói hắn vừa rồi bắt được hạt ánh sáng vết tích chỉ là hắn căn bản không kịp nhắc nhở cái này nhân tộc quá kinh khủng yêu vương có chút kinh hai nói vây công lăng thiên cường giả còn không có đi tới hắn trước mặt liền đã chết mười hai vị cho dù là bốn người bọn họ xuất thủ cũng tuyệt đối làm không được chư vị toàn lực x u n g kích giết lúc này vây công lăng thiên một vị cường giả tại chính mình quanh thân chống lên một cái cực kỳ cường đại vòng phòng hộ sau đó đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hướng về lăng tiên mà đến nhất định phải nhanh tới gần lăng tiên bằng không chết chính là bọn họ những cường giả khác cũng học hắn bộ dáng xông về lăng tiên vừa vặn cùng các ngươi vui đ ù a một chút lăng tiên thản nhiên nói hắn không có lại đậu thủ mà là yên lặng nhìn xem vây giết hắn người tới gần có p h o n g ngự hắn dựa vào phần tử c á c h rời đạn cùng hạt ánh sáng liền không phải là dễ dàng như vậy đ ắ c thủ một giây sau lăng tiên trên thân đột nhiên phân hóa ra mấy chục vạn nói phân thân những này phân thân chủ động hướng về vây công hắn sao đế cảnh cựu trọng cường giả mà đi đầy trời phân thân liền như là để người hoa mắt công kích đồng dạng ngàn đen quỷ rét t chúng ta vậy mà chỉ còn lại hai mươi người lúc này có người đột nhiên hoảng sợ nói vây công lăng thiên đông đảo cường giả lúc này mới phát hiện vừa rồi cái kia một lát lăng thiên lại giết bọn họ tám vị đồng bạn chiến đấu vừa mới bắt đầu trong lúc nhất thời vô số ma thủ yêu trảo lôi điện hướng về làng thiên lao qua đối mặt đánh tới công kích lăng thiên lộ ra đặc biệt khiếp sợ trong mắt không có bối rối chút nào tại mọi người nhìn kỹ lăng thiên tùy ý những ngày công kích đem hắn nuốt hết hắn chết sao yêu vương lúc này hỏi tuyệt đối không có hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đánh chết ma hoàng phi thường khẳng định nói đồng thời hắn thả ra chính mình thân n i ệ m tìm kiếm lấy lăng thiên thân ảnh chỉ là hắn nhìn hồi lâu cũng không thể tìm tới lăng thiên đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào chẳng lẽ tại công kích rơi xuống trung tâm ma hoàng lại đem thần n i ệ m nhìn về phía lăng thiên phía trước vị trí chương 793, du kích chiến chém giết kết hợp đại quân chương 793, du kích chiến chém giết kết hợp đại quân chúng ta nhân tộc lúc nào có dạng này một vị cơn giả thần tự thiên quốc đại hoàng tử lúc này nhìn xem biến mất lăng thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói đại ca ta biết hắn công tôn vô ưu lúc này nói cái gì n g ư ơ i biết hắn hắn là ai đại hoàng tử nhìn xem mội mội hỏi đại ca ngươi còn nhớ rõ trăm năm trước ta trở về thời điểm cho các ngươi nói qua trên người ta gặp phải sao hắn chính là cái kia hiến tế tiểu thế giới người công tôn vô ưu nhìn xem l a n g thiên nói nàng phía trước bế quan lúc đi ra liền nghe phượng thất thất bọn họ nói l a n g thiên tới chỉ là khi đó l a n g thiên ngay tại bế quan liền không thể nhìn thấy vừa rồi l a n g thiên vừa xuất hiện nàng một cái liền nhận ra cái gì là hắn cái này sao có thể hắn liền tính năm đó không có chết cho đến bây giờ cũng bất quá tu luyện trăm năm Chỉ là trong ă năm m làm gian, thời a s có thể đem thực lực thể t đem ă l ê năm tới trình tử thực thể tin. Đối với tu luyện, hắn lại biết t với với loại đại đối điểm Đối lại là luyện, hoàng này này hắn rành rành. rõ r khó độ, sự có năm thời gian liền xem như đại thiên thế giới tuyệt thế thiên k i ê u tối đa cũng bất quá tu luyện tới tinh vực cảnh liền tính thật sự có cái gì khó mà hình dung kỳ nộ g cũng liền tinh hải cảnh nhưng là bây giờ sao đế cảnh cựu trọng người tu hành đối mặt lăng thiên thời điểm không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đến tột cùng có dạng gì cơ duyên mới có thể để cho một người tại trong vòng trăm năm nắm giữ thực lực cường đại như vậy so sánh phía dưới hắn cái này vài vạn năm tu luyện chẳng phải là đều sống đến thân chó đi lên hắn vẫn luôn là một cái sáng tạo kỳ tích người kỳ thật hắn thời gian tu luyện cũng không có trăm năm chân chính coi như còn không có một năm công tôn vô ưu lại ném đi ra một cái bạo tạc tính chất tin tức không đến một năm cái này sao có thể đại hoàng tử lúc này cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của mình loại này không thể tưởng tượng sự t ì n h hắn chưa từng nghe thấy a bất quá hắn cũng biết mội mội của mình sẽ không lừa gạt mình có lẽ chúng ta đại thiên thế giới n h â n tộc lần này nguy cơ liền sẽ bị hắn thay đổi công tôn vô ưu nói một câu liền bắt đầu tìm kiếm lan thiên không chỉ là hắn tất cả mọi người ở đây đều đang tìm kiếm lăng thiên vừa rồi lăng thiên bị đông đảo công kích chìm ngập về sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra tại mọi người nhìn kỹ đột nhiên vây công lăng thiên những cái kia sao đế cảnh cựu trọng cường giả liền có năm người thân thể hóa thành hư vô p h o n g ngự thấy cảnh này vây công lăng thiên người lớn tiếng quát đồng thời hắn đem thân thể d ì a ngoài vòng phòng hộ tạo ra đến cực hạ để phòng bị lăng thiên đánh lén lúc này lăng tiên h ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng a a dầm, dầm dầm nhưng mà ngay lúc này đột nhiên tại rất xa xa tứ lại chủng tộc vị trí không ngừng mà vang lên tiếng đeo t h ẳ n thiết cùng với các với loại trong o lớn nổ vang thanh. âm t chấp nhoáng này hấp dẫn ánh mắt của mọi người vội vàng hướng về kia cái phương hướng nhìn bọn họ phát hiện lang thiên không biết lúc nào xuất hiện ở tứ đại chủng tộc đại quân vị trí đối với bọn họ điên cuồng công k í c h tới lang thiên không đốc biết rõ tứ đại chủng tộc người điều động sao đế cảnh cựu trọng cường giả vây giết chính mình tự nhiên cái kia không có khả năng đần độn ở tại tại chỗ để bọn họ vây giết trên chiến trường nhất định muốn tùy cơ ứng biến nhất là lên làm phương thành viên số lượng kém rất nhiều thời điểm nhất định muốn tuân theo đánh du kích chiến m ư ơ i sáu chữ phương châm địch tiến ta lùi địch chú ta quấy nhiễu địch mệnh ta đánh địch lui ta truy còn lại cái kia hai mươi vị sao đế cảnh cựu trọng người tu hành có phòng ngự muốn đánh giết bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định làm không được thậm chí một khi bị bọn họ cố lấy khẳng định muốn lãng phí thời gian dài lăng thiên đi tới trên chiến trường cũng không phải vì cùng bọn họ phân cao thấp mà là vì giết người chỉ cần là đ ị c h nhân giết hai đều như thế vì vậy lăng thiên phía trước phân hóa ra mấy chục vạn nói phân thân thời điểm bản thể của hắn liền tại phân thân n h i ể m hộ phía dưới thông qua lỗ sâu rời đi tại chỗ phía trước bị đông đảo công kích bao trù người kia tự nhiên cũng không phải lăng thiên bản thể chỉ là hắn một đạo phân thân cho ta bắt lấy hắn thấy cảnh này ma hoàng phẫn nộ nói d i ế t hắn chú ý phòng ngự trong lúc nhất thời ma tộc yêu tộc ủy tộc cổ thần tộc đông đảo thành viên đều hành động bọn họ vừa nghĩ bảo vệ chính mình vừa nghĩ cầm xuống lang thiên cứ như vậy tứ đại chủng tộc sắp xếp trực tiếp bị lang thiên một người cắt đứt thần tự thiên quốc mọi người thấy một màn này lập tức hai mắt tỏa sáng bởi vì bọn họ biết bọn họ cơ hội tới chúng tướng nghe lệnh theo ta xuất kích trong lúc nhất thời thần tự thiên quốc đông đảo quan chỉ huy đồng thời ra lệnh đông đảo tướng sĩ bắt đầu phản kích lang t i ê n lúc này tựa như là vỗ một cái cánh hồ điệp đưa tới hiệu ứng hồ điệp tứ đại chủng tộc sắp xếp bị xáo trộn rất nhanh nhân tộc liền hoàn thành phản kích theo thời gian trôi qua tứ đại chủng tộc bị đánh liên tục bại lui trong thời gian này lăng thiên giống như là một cái cá bơi căn bản không cùng tứ đại chủng tộc đông đảo cường giả chính diện đọc sức hắn hoặc là đồ sát tứ đại chủng tộc bình thường thành viên hoặc là đối tứ đại chủng tộc sao đế cảnh cựu trọng thành viên tiến hành đánh lén tứ đại chủng tộc sao đế cảnh cựu trọng thành viên không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu bởi vì bọn họ căn bản nghĩ không ra lăng thiên sẽ từ phương hướng nào tiến hành công kích chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là một mực chống đỡ vòng phòng hộ để phòng bị Lang thiên đánh lén đến tay. Chỉ là cứ như vậy bọn họ tiêu hao liền cực lớn lăng thiên đối với bọn họ không cách nào đánh lén thời điểm liền đối bình thường thành viên đ ộ c thủ những n à y bình thường thành viên lăng thiên cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không chống lên vòng phòng hộ đối với bây giờ hắn đến nói những người này chống đỡ không chống đỡ vòng phòng hộ hắn căn bản không để ý dù sao cũng căn bản ngăn không được hắn công kích không đến nửa nén hương thời gian chết tại lăng thiên trong tay tứ đại chủng tộc thành viên vượt qua trăm vạn tiếp tục như vậy không được chúng ta sẽ bị cái này nam nhân đồ sát hầu như không còn một khi chờ bình thường thành viên bị tiêu diệt về sau vậy kế tiếp liền đến t i ê n chúng ta mà còn hắn cùng n h â n tộc những người khác tiến hành phối hợp chúng ta đến lúc đó thua không nghi ngờ ma hoàng thấy cảnh này về sau đối với yêu vương q u ỷ đế cổ thần tộc c h ư n g nói vậy các ngươi chúng ta làm sao bây giờ cái này nhân tộc quá giàu hạn chúng ta căn bản bắt không được hắn yêu vương lúc này hỏi đối với lăng thiên hắn thực sự là không cách nào nếu như lăng thiên cùng bọn họ chính diện giao phong lời nói hắn có nắm chắc dựa vào về số lượng ưu thế đem hắn đánh giết có thể là lăng thiên dựa vào lỗ sâu cái này một kỹ năng một khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện liền lập tức chạy trốn căn bản không cho bọn họ cơ hội chính diện đối kháng chuyện cho tới bây giờ dựa vào chúng ta mấy cái căn bản không đủ để cầm xuống đối phương cho nên chúng ta t h ỉ n h thần ma hoàng lúc này từng chữ từng câu nói cái gọi là t h ỉ n h thần chính là đem bọn họ chủng tộc thần linh mời đến đối kháng lăng thiên chương bảy trăm chín mươi b ố tứ đ ạ i chủng tộc t h ỉ n h thần chương bảy trăm chín mươi b ố tứ đ ạ i chủng tộc t h ỉ n h thần nghe đến ma hoàng lời nói yêu vương mấy người bọn hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn dưới tình huống bình thường thường thần linh là một cái chiến trường thần linh phía dưới sinh linh là một cái chiến trường nếu là thần linh đối với thần linh phía dưới sinh linh xuất thủ như vậy liền làm trái đại thiên thế giới quy tắc dù sao một khi song phương đều không tuân thủ nguyên tắc này đều đ ố i lẫn nhau thần linh phía dưới thành viên xuất thủ cái kia rất nhanh đại thiên thế giới chủng tộc liền sẽ bị diệt tộc cái này không được à một khi phá hủy quy tắc chúng ta cũng sẽ bị nhân tộc thần linh đánh giết quỷ đế lúc này nói chuyện cho tới bây giờ chúng ta còn có những biện pháp khác sao lại như vậy kéo đi xuống chúng ta cũng sẽ bị nhân tộc những người khác giết chết chết sớm chết muộn đều là chết h u ố n hồ chúng ta thỉnh thần lời nói để hắn chỉ giết cái kia nam nhân không đối nhân tộc những thành viên xuất thủ chỉ cần giải quyết nam nhân kia đối với nhân tộc những người chúng ta không cần e ngại ma hoàng tiếp tục nói hắn lời này mới ra mọi người toàn bộ đều rơi vào trầm mặc không thể không nói ma hoàng nói là có đạo lý vậy chúng ta buôn cái người nào đến mời cổ thần tộc trưởng lúc này hỏi một khi tứ h h thần, liền có khả năng bị nhân tộc nhầm、vào. Nhân n liền năng tộc tộc t đối với có bị vào. đại chủng tộc liên thủ hơi chiếm hạ phong thế nhưng đối đầu một cái chủng tộc lời nói có thể là chiếm hết ưu thế tình huống hiện tại cũng rất sáng tỏ cái nào chủng tộc tinh h thần cái nào chủng tộc liền có khả năng bị nhân tộc n h ầ m vào chủng tộc của mình bị nhằm vào là bọn họ đều không muốn nhìn thấy chúng ta tứ đại chủng tộc liên thủ đối kháng dân tộc đương nhiên phải tứ đại chủng tộc cộng đồng tiến thối ta đề nghị chúng ta bốn người đồng thời thỉnh thần cứ như vậy đã có thể bảo chứng chúng ta lẫn nhau liên minh lại có thể bảo đảm không có sơ hở nào ma hoàng nói đối với ba người khác ý nghĩ hắn tự nhiên là biết được coi hắn đưa ra thỉnh thần ý k i ế n lúc liền đã nghĩ ký đối sách nghe nói như thế yêu vương ba người bọn họ liếc nhau một cái hiện nay xem ra đây đúng là biện pháp duy nhất bằng không để một cái nào đó chủng tộc thỉnh thần lời nói sợ rằng cũng không n g u y ệ n ý ta đồng ý yêu vương cái thứ nhất tỏ thái độ đã như vậy ta cũng đồng ý đồng ý cứ như vậy tứ đại chủng tộc thủ lĩnh toàn bộ đều đồng ý các ngươi hộ pháp chúng ta thỉnh thần ma hoàng đối với thủ hạ thành viên nói thỉnh thần cũng không phải một câu liền có thể mời đến cần vẽ t r ậ t pháp cái này cần một chút thời gian cứu ưu nặng nề g h ma ảnh dày đặc ta lấy n g h ị c h huyết vì dẫn ta cốt làm tế triệu hoán ta ma tộc trước làm cho huyết sát ma thần giáng lâm nơi đây ma hoàng miệng lẩm bẩm đồng thời vẽ thỉnh thần cần t r ậ t pháp xung quanh hắn ma tộc những thành viên tạo thành t r ậ t pháp đem hắn xít sao bảo hộ ở trong đó bảo đảm ma hoàng thỉnh thần quá trình bên trong sẽ không nhận bất luận người nào cái dày yêu vương quỷ đế cổ thần tộc trưởng đều là như vậy một màn này thần tự thiên quốc người tự nhiên cũng phát hiện không tốt bọn họ muốn t ỉ n h thần nhanh ngăn cản bọn họ thần tự thiên quốc người la lớn lúc này liền có không ít người hướng về ma hoàng bọn họ vị trí bay tới tứ đại chủng tộc thành viên tự nhiên không có khả năng c h ơ mắt nhìn bọn họ tới quay dối trực tiếp liều lĩnh bắt đầu ngăn cản bọn hắn cũng đều rất rõ ràng chỉ cần bọn họ thủ lĩnh có khả năng đem thần mời đến kết quả của trận chiến này liền chú định lăng thiên tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này vì vậy hắn lập tức từ bỏ đánh giết những người khác thông qua lô sâu đi tới tứ đại chủng tộc thủ lĩnh phía sau hàng tinh pháo điện tử lăng thiên tay trái tay phải c á t phát động một đạo công kích lúc này hai bó năng lượng to lớn trụ liền hướng về ma hoàng cùng yêu hoàng mà đi với anh năng lượng trụ rơi vào trận pháp bên trên cũng không có đem đánh nát bất quá lăng thiên một mực duy trì liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng tứ đại chủng tộc thủ hộ giả dùng hết toàn lực chống đỡ lấy trận pháp trong lúc nhất thời song phương rằng có xuống lăng thiên công kích như vậy trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh nát trận pháp mà đối với tứ đại chủng tộc người mà nói chỉ cần bọn họ chịu đựng trận pháp không bị đánh vỡ như vậy bọn họ thủ lĩnh liền có thể thỉnh thần thành thần công tiếp tục như vậy không được lăng thiên nói xong thu hồi năng lượng trụ ta có một h ạ m hắn hét lớn một tiếng rất nhanh đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng tinh tế chiến hạm mà còn theo thời gian trôi qua cái này tinh tế chiến hạm không ngừng mà b i ế n lớn thay đổi đến lương thực tứ lại chủng tộc cùng nhân tộc thế hệ tuổi trẻ thấy cảnh này thời điểm cũng không có cái gì thế nhưng tương đối có lịch duyệt thành viên thấy cảnh này thời điểm từng cái trợn mắt há hớp mồm bởi vì bọn họ đều biết rõ công kích như vậy tại toàn bộ đại thiên thế giới chỉ có một người có khả năng phát ra tới đó chính là nhân tộc trí thánh tiên sư là một hạng thiên không lo ngươi thấy được sao Là lang là này mà tiên tổ một tiên. tiên tổ Người hạm vậy công h y n nhân đại hoàng tử lúc này nhìn xem công tôn vô ưu tràn tự thấy, hương phân nói. Hắn tự nhiên sẽ không đầy sẽ cảm lúc a lang n tiên chính bọn tiên nhất, chính là lang là tiên tiên chuyển nhân. Công g Giải tổ. thích tổ tôn họ là là là l duy ưu vô lúc này cũng mở to hai mắt nhìn nàng liền nói nàng luôn cảm thấy l a n g t i ê n công kích có chút quen thuộc không nghĩ tới vậy mà lại là bọn họ thần tự thiên quốc tiên tổ đặc thù công kích khó trách l a n g t i ê n có khả năng không ngừng sáng tạo kỳ tích ngươi lai、like, là tiên tổ lựa chọn trọn chúng người là nhân tộc chí thánh tiên sư hắn thật xuất hiện tứ đại chủng tộc người thấy cảnh này về sau t ừ n g cái không biết là kích động vẫn là e ngại bọn họ tứ đại chủng tộc liên hợp lại tiến công nhân tộc t i ê u khẩu hiệu chính là đánh giết nhân tộc t r í thánh tiên sư chỉ là bọn họ cũng không biết nhân tộc t r í thánh tiên sư xuất hiện lần nữa thông tin là thật là giả không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp nhân tộc t r í thánh tiên sư đặc t h ù công kích như vậy cũng chính là nói bọn họ phía trước được đến thông tin không sai nhân tộc t r í thánh tiên sư thật xuất hiện lăng tiên lúc này cũng không có để ý tới những người này đang suy nghĩ cái gì một hạng tiên hắn điều kiện đỉnh đầu tinh tế chiến hạng tại với ma h bọn g họ, họ, họ nhìn l i kỹ to lớn tinh tế chiến hạm đâm vào ma tộc thành viên chống lên trận pháp bên trên g trương. giờ, chống khẩn Chỉ chuyện cho họ nhất thể chính bọn toàn trận cần trận không tới hết bây liền làm, đem ma hạm đỡ pháp. chịu nhìn Từng đạo k i chương n bảy trăm chín mươi lăm chiến thần linh chương bảy trăm chín mươi lăm chiến thần linh lăng tiên cũng đang dùng đại đạo chi nhãn quan sát đến ma tộc tình huống hắn rất rõ ràng nhìn thấy Coi hắn công kích hạ xuống xong, ma tộc thành viên chống song, viên hắn hạ thành xuống ma l ê n trận pháp, kiên trì kiên n pháp, h k ô g đến 2 giây, liền phán giây, ác. thiên i n tế c h ế n trận hạm pháp bọt vào trận pháp bên trong, thôn một hoàng. này vệ ma、hoàng. Cái này một kích, không í c k h vẹn vẹn để á đánh n hoàng, cũng đánh gây ma hoàng thỉnh thần nghi Lăng tiên không h thức. giết gây ma ma đ ý đến ma hoàng có hay không tử vong hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía yêu tộc dù sao thỉnh thần thành viên không chỉ có ma hoàng một cái còn có yêu vương quỷ đế cùng cổ thần tộc trưởng làm yêu tộc thành viên nhìn thấy lăng thiên để mắt tới bọn họ thời điểm tưởng cái cực kỳ hoảng sợ ma tộc thành viên hạ tràng bọn họ có thể là nhìn rõ ràng một hạm l a n g thiên cần đại khái một phút đồng hồ thời gian tụ lực l a n g thiên lúc này cũng không có biện pháp lại lần nữa sử dụng một lần công kích giống nhau hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng những công kích phá hư yêu t ộ c thỉnh thần nghi thức hàng tinh pháo điện tử tịch diện đạn đạo phần tử tách rời đạn hạ ánh sáng t ử tuyến dọn nước l a n g thiên đem chính mình tất cả công kích toàn bộ đều điên cuồng hướng về yêu tộc trận pháp mà đi âm, âm âm âm liên tiếp nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên trận pháp bảo vệ yêu tộc thành viên cảm thấy bọn họ giờ phút này giống như là ở tại một cái chậu lớn bên trong không ngừng mà có người dùng cây gậy đập chậu lớn hiện tại chậu mặc dù còn cứng chắc thế nhưng nói không chừng lúc nào liền sẽ vỡ vụn một khi chậu vỡ vụn bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ lang thiên công kích vô cùng vô tận căn bản không có dừng lại dấu hiệu yêu tộc thành viên lo lắng hai hùng liền hô hấp cũng không dám vương lòng theo thời gian trôi qua bọn họ nhìn thấy yêu vương thỉnh thần nghi thức liền muốn kết thúc giang d á c ngay lúc này yêu tộc thành viên chống lên trận pháp xuất hiện một đạo vỡ vụn âm thanh ngay sau đó vỡ vụn vết rách càng lúc càng lớn h o n h nổ vang một tiếng âm thanh về sau lang thiên đông đạo công kích triệt để tràn vào trận pháp bên trong đem yêu tộc tất cả đông đạo thành viên chém mất bao gồm ngay tại tỉnh h thần yêu vương cũng bị lan đến gần hắn phun ra một n g ụ m máu tươi cả người bay ngược ra ngoài tỉnh h thần nghi thức cũng bị đánh gãy yêu vương thực lực cường hãn mặc dù không có chết thế nhưng người cũng bị thương nặng không có cách nào tiếp tục tỉnh h thần lang tiên t h ấ y thế không tiếp tục để yêu tộc thành viên mà là đem ánh mắt nhìn về phía cổ thần tộc hắn một hạm lang tiên đã tụ lực hoàn thành tiếp xuống nhất kích tất sát nhưng mà ngay lúc này đột nhiên một đạo khí tức cực kỳ mạnh của tới một luồng khí tức kinh khủng từ quỷ tộc vị trí chuyển đến song quỷ tộc đem thần linh mời tới đây là tại chỗ tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng thần linh phía d ư ớ i sinh linh đối mặt thần linh hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người ở đây lo lắng thời điểm cổ thần tộc vị trí cũng có một đạo khí tức cường đại càn q u é t ra lại một vị thần linh g á n g lâm thấy cảnh này nhân tộc mọi người lâm vào tuyệt vọng bên trong đại ca chúng ta rút lui sau đó đi mời nhân tộc thần linh công tôn vô ê u đối với mình đại ca nói tốt đại hoàng tử không có chút do dự nào vì vậy hắn thừa dịp mọi người còn đắm chìm tại hai vị thần linh khí tức cường đại bên trong lúc vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau muốn rời khỏi nơi này tiến về không có người chú ý tới địa phương tiến hành tinh thần chỉ là hai người bọn họ vừa vặn có hành động quỷ tộc thần linh thân hình loại lên liền ngăn cản đường đi của hai người các ngươi muốn đi đâu quỷ tộc thần linh hỏi hắn lời này mới ra đại hoàng tử cùng công tôn vô ưu lập tức toàn thân cứng ngắc bọn họ không nghĩ tới chính mình tiểu động tác lại bị phát hiện c ú t v ề quỷ tộc thần linh nói hắn không c ó đối hai người xuất thủ bởi vì một khi ra tay với bọn họ hậu kỳ nhân tộc thần linh sợ rằng sẽ liều l ĩ n h đối với bọn họ tộc nhân hạ thủ hiện tại thần linh đại chiến còn không có phân ra kết quả vẫn là trước không muốn đánh vỡ quy tắc tại quỷ tộc thần linh thân thể còn không có d á n g lâm thời điểm ý thức của hắn liền đã d á n g lâm cho nên biết nơi này phát sinh cái gì cũng biết lăng thiên tồn tại coi chừng bọn họ bất luận kẻ nào không cho phép rời đi quỷ tộc thần linh nói một câu một cái là mình lại tới lăng thiên trước mặt đánh giết lăng thiên không cần bất kỳ lý do gì vô luận hắn là nhân tộc trí thánh tiên sư vẫn là trí thánh tiên sư chuyển nhân đều không trọng yếu hắn phải chết chỉ thấy quỷ tộc thần linh giơ tay lên làm một cái rơi xuống động tác nháy mắt tinh không phía trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng q u thủ đối với lăng thiên chụp lại Cái này q một, một che trời, mà màn theo này t để mọi người vây xem trận mắt há hốc mồm lang thiên lại có thể hóa giải mất một vị thần linh công kích bọn họ đối mặt thần linh thời điểm cho dù là sao đế cảnh cựu trọng cũng không có mảy may sức phản kháng s á c thực có năm đó nhân tộc trí thánh tiên sư phong phạm tùy tâm sát trưởng quỷ tộc thần linh tụ lực về sau một trường vô r a một trường này hình như có khả năng hủy thiên d i ệ n địa đồng dạng mang theo nồng đậm sắc khí vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài sắc khí liền có thể tùy tiện giết chết một vị sao đế cảnh người tu hành h à n g tinh pháo điện tử lăng tiên thấy thế lợi dụng hàng tinh pháo điện tử vô hạn chuyển bận năng lực bắt đầu ngăn cản chỉ là cứ việc hàng tinh pháo điện tử năng lượng trụ đang không ngừng ngăn cản nhưng giống như là tiểu hài đối kháng đại nhân đồng dạng trực tiếp bị lấy đi thần linh cùng không phải là thần linh ở giữa t r ê n l ệ n h thực sự là quá lớn t ừ tuyến dọn nước lăng thiên đành phải sử dụng chính mình quỷ dị nhất hai loại công kích làm dọn nước rơi vào trên bàn tay khổng lồ mặt thời điểm trực tiếp xuyên thâu qua cũng không có đối nó tạo thành thương tổn quá lớn dọn nước có khả năng đối vật lý bên trên vật thể tạo thành phá hoại cực lớn thế nhưng đối với năng lượng bên trên đồ vật hiệu quả liền không có tốt như vậy mắt thấy c ự trường cách mình càng ngày càng gần lăng thiên chỉ có thể sử dụng một h ạ n lăng thiên một đạo to lớn tinh tế chiến hạm cùng c ự trường đánh vào nhau lần này nhắc lên phong bạo so với phía trước bất kỳ một cái nào đ ề mạnh liệt hơn xung quanh mọi người vây xem không ngừng lui lại phòng ngừa bị lan đến gần quả nhiên có chút thực lực lại có thể hóa giải công kích của ta quỷ tộc thần linh nhìn thấy va chạm kết quả về sau có chút khiếp sợ nói mọi người đều biết thần linh phía dưới sinh linh đối mặt thần linh thời điểm yếu ớt giống như anh hải đồng dạng căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng có thể là lăng thiên giờ phút này vậy mà có thể cùng hắn chiến đấu ngang nhau thật tình không biết lăng thiên lúc này nội tâm bên trong tràn đầy tuyệt vọng thần linh thực sự là quá mạnh hắn hiện tại đã đem hết toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng hóa giải mất công kích của đối phương trăm vạn năm trước nhân tộc chí thánh tiên sư đến tột cùng là thế nào lấy không phải là thần linh thực lực đánh giết thần linh hiện tại xem ra hắn cuối cùng không phải nhân tộc chí thánh tiên sư chương bảy trăm chín mươi sáu đại đạo kim quang đánh giết thần linh chương bảy trăm chín mươi sáu đại đạo kim quang đánh giết thần linh không phải lăng thiên tự coi nhẹ mình thực sự là hắn cùng nhân tộc chí thánh tiên sư thực lực t r ê n lệch có chút xa nhân tộc chí thánh tiên sư có khả năng đánh giết thần linh thế nhưng lăng thiên rõ ràng làm không được hắn tối đa cũng liền ngăn chặn thần linh cùng nhân tộc chí thánh tiên sư năm đó t r a n lệch không phải bình thường lớn cho nên hắn kết luận chính mình cũng không phải là nhân tộc chí thánh tiên sư trong vạn năm trước nhân tộc vô thần thời điểm chỉ có một cái thần tộc thần tộc thành viên trời sinh chính là thần linh nắm giữ hô phong hoa vũ di sơn đạo hải năng lực bọn họ nô dịch đại thiên thế giới ngàn vạn chủng tộc cao cao tại thượng chỉ là lúc đó thần tộc không làm hơi một tí vì một chút chuyện nhỏ liền muốn hủy thiên diệt địa tàn sát ngàn vạn chủng tộc ví dụ như quản lý thời tiết thần bởi vì cùng người yêu giận dỗi liền để nhân tộc vị trí phương đại hạn ba năm hoặc là mưa to không nớt tạo thành vô số nhân tộc tử vong thậm chí là đập thần nữ cười một tiếng liền dùng mấy vạn nhân tộc máu tươi tới nước đoá hoa về sau nhân tộc trí thánh tiên sư xuất hiện về sau dẫn đầu nhân tộc c ự c khởi phản kháng thần tộc cuối cùng đem thần tộc gần như đồ sát hầu như không còn mà còn sống sót thần tộc bởi vì mất đi tài nguyên chống đỡ không còn là sinh ra tới chính là thần linh trải qua một đời lại một đời diễn biến liền biến thành hiện tại cổ thần tộc hiện tại cổ thần tộc muốn thành thần c、so、đối với cái này kết cũng không có phản bác nếu bàn về đối nhân tộc chí thánh tiên sư cựu hận bọn họ cổ thần tộc lãm xếp số một nếu không phải nhân tộc chí thánh tiên sư bọn họ cổ thần tộc vẫn như cũ cao cao tại thượng không quản lăng tiên có phải là nhân tộc chí thánh tiên sư hắn tu luyện nhân tộc chí thánh tiên sư công pháp liền phải chết vì vậy kết cùng quỷ nói hồi lúc đối lăng tiên xuất thủ hai người bọn họ một trái một phải đồng thời đối với lăng tiên h phát động công kích tất trạng thái phong bạo tà quỷ phong một đoàn to lớn phong bạo sen lẫn vô tận phong l ớ n lực lượng hướng về lăng thiên gào thét mà đi từ tuyến lăng tiên h trước hết nhất sử dụng từ tuyến tiến hành công kích hắn muốn lợi dụng một chiêu này giam cầm một cái không gian xung quanh c h ỉ t i ế c từ tuyến năng lực chỉ cầm giữ hai đạo công kích không đến một giây liền bị đánh tan lăng tiên h lúc này cảm giác chính mình có chút hết biện pháp những công kích mặc dù thoáng có khả năng chậm lại một điểm hai người công kích nhưng cũng liền chỉ là chậm lại cũng không thể triệt để hóa giải liền tính chậm lại còn lại công kích cũng vẫn lăng à vào sẽ rơi trên thiên trong lòng yên lặng nói lúc nói lời này hắn chậm rãi nhắm mắt lại mắt thấy hai vị thần linh công kích càng ngày càng gần thế nhưng lăng thiên mắt vẫn nhắm như cũ cái này để nhân tộc mọi người lo lắng không thôi cảm thấy lăng thiên có thể muốn chết tại hai vị thần linh công kích phía dưới lăng thiên sư phụ thiên nhi nhận biết lăng thiên người toàn bộ đều lớn tiếng la lên chỉ là lăng thiên mắt vẫn nhắm như cũ thật giống như đang chờ chết đ ồ n dạng liền tại hai vị thần linh công kích sắp tới trước mặt hắn thời điểm hắn cuối cùng mở mắt đại đạo chi nhãn nhìn thấu hư hảo thấy rõ bản tướng vạn pháp q u ý táng đại đạo kim quang nháy mắt lăng thiên hai mắt bên trong bắn ra hai đạo kim quang hướng hắn đánh tới công kích bị lăng thiên hai mắt bắn ra kim quang chiếu dọi đến thời điểm nháy mắt hóa thành hư vô không có n h ấ c lên bất kỳ sóng năng lượng hai đạo công kích liền vô thành vô tức biến mất mà còn hai đạo kim quang dư thế không giảm hướng về quỷ lôi cùng kiệt mà đi hai người bọn họ thấy thế lập tức cực kỳ hoảng sợ không có chút do dự nào hai người tại trước người chính mình chống lên một đạo lại một đạo năng lượng trụ chỉ tiếc hai người bọn họ phòng ngự tại hai đạo kim quang trước mặt yếu ớt như tờ giấy nháy mắt liền phán á t thật giống như dương sợi thô bị hỏa điểm về sau lập tức liền không có hai đạo kim quang rơi vào hai người bọn họ lồng ngực hai người cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình phát hiện bộ ngực của mình chỗ xuất hiện một cái lô rách lô rách lúc mới bắt đầu nhất chỉ có t o bằng ngón tay thế nhưng theo thời gian trôi qua cái này lô rách càng lúc càng lớn bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn ngăn cản vết thương lan tràn thế nhưng vô luận bọn họ sử dụng phương pháp gì đều không làm nên chuyện gì cuối cùng hai người thân thể triệt để tiêu tán thân thể bọn hắn thân thể biến mất về sau lưu lại hai cái màu hình thòi thân thể một màn này sợ ngây người mọi người vây xem lăng thiên vậy mà lấy sức một mình chém giết hai vị thần linh người vậy mà thật có thể t h í thần nếu như nói năm đó nhân tộc t r í thánh tiên sư lấy không phải là thần linh thực lực đánh giết thần linh là đại thiên thế giới truyền thuyết như vậy hôm nay lăng thiên ở ngay trước mặt bọn họ đánh giết hai vị thần linh đây cũng không phải là truyền thuyết quá mạnh đây là tiếng lòng của tất cả mọi người nhìn thấy tử vong hai vị thần linh lăng thiên trên mặt cuối cùng lộ ra một cái mịp cười hắn giờ phút này thở hưng hục toàn thân r u n giấy toàn thân hắn năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ giống như bị ép khô đồng dạng cực kỳ suy yếu loại này cảm giác suy yếu là hắn chưa hề thể nghiệm qua dù sao n g à y trước hắn có thể vô hạn hỏa lực chưa từng có suy yếu cái này nói chuyện sau một khắc thân thể của hắn liền không bị khống chế hướng về mặt đất rơi xuống mà đi hắn quá mệt mỏi phải hào hào nghỉ ngơi một chút đánh giết hai vị thần linh hắn trả ra đại giới còn rất lớn ít nhất trong vòng m ư ơ i ngày hắn h ô i phục không được đây cũng là hắn không dễ dàng vận dụng cái này một sát chiêu nguyên nhân di chứng quá lớn một khi vận dụng không có giết chết mục tiêu lời nói chính mình liền sẽ trở thành dê lợi làm thịt giết hắn lúc này cổ thần tộc tộc trưởng nhìn xem hướng về mặt đất rơi xuống mà đi lang tiên h vội vàng lớn tiếng nói thời khác này lang tiên h đã l à n ỏ mạnh hết đà vừa v ẫ n có thể thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lang tiên h dạng này có khả năng đánh giết thần linh không phải là thần linh phải chết trong lúc nhất thời đông đảo cổ thần tộc thành viên điên còn g hướng về lang tiên h lao đến bảo vệ hắn thần tự tiên h quốc quốc chủ lúc này vội vàng hạ lệnh có khả năng đồ thần nhân tộc nhất định phải sống đây là nhân tộc lớn nhất con bài chưa lật h u ố hồ lang tiên có khả năng sử dụng một hạm lang tiên hoặc là bọn họ tiên tổ hoặc là tổ tiên bọn họ c h u y ể n nhân vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ cứ như vậy một phương bảo vệ l a n g thiên một phương đánh giết l a n g thiên lại một lần bắt đầu chiến đấu chỉ là l a n g thiên phía trước vì ngăn cản tứ đại chủng tộc t h ị n h thần đi tới tứ đại chủng tộc sau lưng nhân tộc thành viên muốn thần tốc đi tới hắn trước mặt căn bản không kịp cụ thần, thần, thần tộc tộc trưởng cái thứ nhất đi tới lăng thiên phía trước đối với hắn phát động công kích thiên hỏa lưu tinh từng đạo hỏa cầu thật lớn chống rông xuất hiện bay về phía lăng thiên tốc độ của hắn cực nhanh trong trước mắt liền đi tới lăng tiên phía trên lăng tiên phát hiện những này rơi xuống hỏa cầu thế nhưng lúc này hắn bất lực phòng ngự bất lực tránh né chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu hướng về hắn đánh tới không phượng thất thất lúc này giống to nàng đem hết toàn lực hướng về lăng tiên mà đến thế nhưng tốc độ quá chậm căn bản không kịp cho dù nắm giữ không gian chi lực bạch ngọc pha không cũng tương tự không kịp dù sao bọn họ cũng mới tinh h ả i cảnh khoảng cách lăng tiên q u á xa phượng thất thất ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương bọn họ thật vất vả trùng phủng chẳng lẽ lại muốn thiên nhân hai ngăn cách sao lăng tiên thiên nhi mọi người kinh hô toàn tiên tới. hướng lăng đánh bộ đều về cùng ó thể không là, kịp. ai Cuối c bọn họ chơ mắt nhìn, đông chơ mắt đem triệt đảo để hỏa cầu lúc n tiên ngập.、Với、anh, mọi người ở đây lòng như ngội nhiên một đạo khí tức cường lăng tiên trên thân chuyển đến. Những cái kia đem hắn nuốt hết hỏa cầu, nháy mắt bị bắn ra, tiêu tán tại trên không. Cùng g thời đột một tức từ hết mắt tiêu tại Với mọi điểm, đại cái kia chìm cho cầu, khí hỏa đem ra, ở đây đạo l bị đó một cái to lớn thân ảnh từ lăng thiên trên thân bay ra k h ô n g chế được hắn rơi xuống dưới thân thể thân ảnh này chính là luân hồi chủ thần linh thân bất thình lình một màn để tất cả hướng về lăng thiên chạy nhanh đến sinh linh toàn bộ đều dừng bước hắn là ai đây là trong lòng mọi người nghi vấn e m đẹp lăng thiên trên thân làm sao sẽ xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ đây là thần linh linh thân cổ thần tộc tộc trưởng có chút khó có thể tin nói hắn dù sao vẫn là kiến thức rộng rãi biết thần linh linh thân tồn tại chỉ là hắn không nghĩ ra vì cái gì lăng thiên trên thân sẽ có thần linh linh thân tồn tại các người chết tiệt lúc này luân hồi chủ thần linh thân quét một vòng chiến trường dùng một loại băng lanh tới cực điểm âm thanh nói không cần hỏi khẳng định cũng có thể biết lăng thiên sở dĩ lại biến thành dạng này là vì tứ đại chủng tộc thành viên khuyên quân một chén rượu mời quân vào luân hồi luân hồi chủ thần nói tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống tứ đại chủng tộc vị trí xuất hiện một cái to lớn lục đạo luân hồi tứ đại chủng tộc thành viên thân thể không bị khống chế hướng về lục đạo luân hồi bay đi đứng mũi chịu xào chính là vừa rồi đối lăng thiên xuất thủ cổ thần tộc tộc trưởng trừ cái đó ra hắn phụ cận đông đảo tứ đại chủng tộc thành viên cũng đều không bị khống chế bay vào lục đạo luân hồi trong đó đại bộ phận bay vào sốc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo cái này cũng phù hợp bọn họ bởi vì tứ đại chủng tộc bên trong có quỷ tộc cùng yêu tộc rút lui mau bỏ đi lui tứ đại chủng tộc thành viên thấy thế vội vàng lớn tiếng hô bọn họ đều rất rõ ràng lần chiến đấu này bên trong bọn họ thất bại thảm hại đợi ở chỗ này nữa hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ duy nhất có thể làm sự tình chính là nắm chặt thời gian chạy khỏi nơi này chúng tướng nghe lệnh theo ta xuất kích thần tự thiên quốc quốc chủ lúc này là lớn thường nói đánh chó m ù đường giờ phút này tứ đại chủng tộc thành viên chạy tán loạn chiến ý hoàn toàn không có đương nhiên phải thừa thắng xông lên lần này muốn giết tứ đại chủng tộc rất nhiều năm chỉ hoan không đến nhìn thấy tứ đại chủng tộc thành viên rời đi luân hồi chủ thần linh thân hóa thành một đoàn năng lượng tiến vào làng tiên thân thể linh thân một khi bị kích hoạt liền không có biện pháp tiếp tục tồn tại luân hồi chủ thần duy nhất có thể làm chính là đem linh thân còn lại năng lượng rót vào làng tiên trong cơ thể giúp hắn khôi phục một chút khô h é o tinh lực đồng thời tăng lên một cái hắn thực lực làm như vậy mới có thể đem linh thân còn lại năng lượng vật tận kỳ dụng làng tiên rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên bản không dư thừa chút nào tinh lực tại nhanh chóng khôi phục thời gian mấy hơi thở liền đã triệt để khôi phục tay hắn rỗi một cái hắn rết rơi quỷ lôi cùng kiệt về sau lưu lại hai cái tia hình thói thân thể bay vào đến trong tay của hắn trong này ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng tựa như là thần linh thần cách lang thiên trong lòng yên lặng nói đương nhiên lang thiên cũng không thể xác định chỉ là suy đoán nếu thật sự là thần cách t i y ệ đối với lang thiên đến nói nhưng chính là tin tức vô cùng tốt có thần cách là có thể tạo thần lang thiên ngươi không sao chứ lúc này phượng thất thất cùng cố ý ghi h nhân đi tới lang thiên bên người hỏi không có việc gì để các ngươi lo lắng lang thiên thu hồi thần cách rất xin lỗi đối với hai người nói không có việc gì liền sẽ không có việc gì liền tốt nếu là lại một lần nữa mất đi ngươi ta cũng không biết phải làm thế nào là tốt phượng tất h thất ôm lang thiên lòng vẫn còn sợ h a i nói cố y y hạ nhân không giống phượng tất h thất ngay thẳng như vậy nàng đối đ ạ i tình cảm tương đối h ạ m s ú c cho nên không có nhào vào lang thiên trong ngực nhưng vẫn là một mặt lo lắng nhìn xem lang thiên lang thiên ngươi quá ngưỡng bức vậy mà giết hai vị thần linh đây chính là đ ổ thần a bạch ngọc phá không lúc này đi tới lang thiên bên người một mặt sùng bài nói hẳn tại lang thiên trợ giúp bên dưới cũng bất quá mới tinh hải cảnh mà lang thiên đã có thể đ ổ thần hai người bọn họ ở giữa t r ê n l ệ n h thật là càng lúc càng lớn may mắn mà thôi lang thiên cũng có chút lòng vẫn còn sợ hay nói đại đạo kim quang hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng căn bản không biết nó lực sát thương mạnh bao nhiêu nếu là đại đạo kim quang uy lực không phải mạnh như vậy vậy hắn liền sẽ trở thành nước hiếp người cũng đừng khiêm tốn a không thể là may mắn ca một trận chiến này chúng ta đại hoạch toàn thắng bạch ngọc phá không hưng p h â n nói nhắc tới hắn là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc nhân tộc có lớn hay không lấy được toàn thắng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ chỉ là hắn cùng lăng thiên bọn họ ở cùng một chỗ thời gian dài luôn là theo bản năng đem chính mình xem như nhân tộc chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu cuối cùng có thể hay không đạt được thắng lợi không phải xem chúng ta chiến trường này mà là phải xem thần linh chiến trường bọn họ mới là căn bản lăng thiên mặc dù rất không muốn mất hứng thế nhưng lời này không thể không nói n h â n tộc cương v ự c rộng lớn vô ngẩn tứ đ ạ i chủng tộc cùng nhân tộc chiến trường không chỉ là thần tự thiên quốc những địa phương khác cũng sẽ phát sinh chiến đấu không biết h ai t h á n g ai thua tiếp xuống chúng ta đến nghĩ hết biện pháp tăng cao thực lực cố ý n h ệ nhân nói tại bọn họ nói chuyện thời điểm công tôn vô ưu cùng đại hoàng tử đi tới lăng thiên trước mặt lăng hy đã lâu không gặp lăng tiên nhìn xem công tôn vô u nói mặc dù đã biết công tôn vô ưu tên thật nhưng hắn vẫn là càng quen thuộc t kêu đối phương lang hy đúng vậy a đã lâu không gặp ca ca vẫn là giống như quá khứ giỏi về sáng tạo kỳ tích công tôn vô ưu vừa cười vừa nói nhắc tới ta còn không có cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi đem phụ mẫu ta bọn họ từ nhỏ thế giới mang ra ta sợ rằng sẽ không còn được gặp lại bọn họ lăng thiên cảm kích nói theo thực lực tăng lên lăng tiên h đối với thân tình càng thêm coi trọng chương bảy trăm chín mươi tám hấp thu thần cách bên trong lực lượng chương bảy trăm chín mươi tám hấp thu thần cách bên trong lực lượng tại đại thiên thế giới phiêu bạt một năm lăng thiên càng là hoài niệm tiểu thế giới sinh hoạt khi đó mặc dù trên bả vai khiêng trách nhiệm rất lớn thế nhưng có thân nhân quan tâm bằng hữu làm bạn vô cùng hài lòng tại đại thiên thế giới phiêu bạt thời điểm hắn luôn cảm giác mình giống m è o trôi không dễ tâm không có nơi hội tụ coi hắn lại lần nữa nhìn thấy phượng thất thất bọn họ thời điểm tâm cái này mới yên ổn x u ố n g dưới lăng thiên cảm ơn đi qua đối mội mội ta chiếu cố ta gọi công tôn vô thai là thần tự thiên quốc đại hoàng tử lúc này đại hoàng tử tiến lên đối với lăng thiên nói đều là duyên phận chưa nói tới người nào chiếu cố người nào lăng thiên vừa cười vừa nói không biết đạo h ư u cùng ta thần tự thiên quốc tiên tổ cũng chính là chúng ta nhân tộc chí thánh tiên sư là quan hệ như thế nào đại hoàng tử nhìn xem lăng tiên hỏi lăng tiên có khả năng sử dụng một hạm lăng tiên còn có thể lấy sao đế cảnh thực lực đồ thần cái này cùng tổ tiên bọn họ thực sự là rất giống nói thật không có quan hệ gì đại hoàng tử là muốn hỏi ta tu luyện công pháp vì sao cùng chí thánh tiên sư đồng dạng điểm này ta cũng không rõ ràng lăng tiên rất bất đắc dĩ ăn ngay nói thật nghe đến hắn nói như vậy đại hoàng tử nhớ mày hắn không biết lăng tiên nói là nói thật hay là không muốn nói cho hắn đại ca lăng tiên ca ca hắn chưa bao giờ nói、láo. tất nhiên hắn nói không biết vậy liền khẳng định không biết công tôn vô hữu lúc này đứng ra nói một trận chiến này chúng ta đại hoạch toàn thắng đây đều là đạo hữu công lao đi chúng ta trở về chúc mừng một cái đại hoàng tử cũng không có xoắn suýt phía trước trí thánh tiên sư sự t ì n h lăng thiên cũng không có chối tử đi theo đại hoàng tử bọn họ về tới thần tự thiên quốc hoàng cung chúc mừng xong xuôi về sau lăng thiên liền để đại hoàng tử cho hắn tìm cái mật thất hắn bắt đầu bế quan tu luyện hấp thu luân hồi chủ thần linh thân năng lượng về sau lăng thiên cảm giác được chính mình hình như lại sắp đột phá rồi đi tới mật thất về sau hắn không có áp chế trong cơ thể mình lực lượng ngược lại tính toán tăng cường cố lực lượng này tranh thủ nhất cổ tạc khí bàn tay hắn một phen lấy ra một cái thần cách thần cách bên trên mang theo một điểm quỷ khí nghĩ đến đây cũng là quỷ lôi thần cách bên trong năng lượng ngược lại là đặc biệt tinh thuần không biết có thể hay không hấp thu l a n g thiên tự lẩm bẩm thần linh kim thân mạnh vỡ hắn có thể hấp thu theo lý mà nói cái này thần cách hắn cũng có thể hấp thu nghĩ tới đây hắn liền bắt đầu đem thần cách cầm ở trong tay bắt đầu vận hành tinh lực trong cơ thể thử nghiệm hấp thu thần cách liên tiếp thử năm sáu lần đều không có thành công chỉ có thể cảm giác được bên trong lực lượng lăng tiên h luôn cảm giác trong này lực lượng có một t ầ n g nhìn không thấy bình t h ư ớ n g tại ngăn t r ở hắn hấp thu cố lực lượng này thực tế không được chỉ có thể đem đánh nát lăng tiên h nói xong liền dùng hàng tinh pháo điện từ đối nó phát động công kích hắn liên tiếp công kích nhiều lần đều không có đôi thần cách tạo thành mảy may, may tổn thương chỉ có b ạ o sơn mà không cách nào sử dụng lăng tiên h có chút bất đắc dĩ nói đột nhiên lăng tiên h nghĩ đến giọt nước nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cái này thần cách thuộc về vật lý bên trên độ cứng cao mà giọt nước vừa vặn khắt chế vật lý bên trên cứng rắn nghĩ tới đây hắn ngưng tụ một giọt nước đối với thần cách phát động công kích theo ọ thời nước gian trôi qua lăng thiên khí tức trên thân càng ngày càng cường đại cuối cùng một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên sao đế cảnh thất trọng cùng sao đế cảnh bắt trọng ở giữa bình trứng nát lăng thiên thuận lợi đột phá đến sao đế cảnh bắt trọng đối với cái này lăng thiên cũng không có đình chỉ tu luyện tiếp tục hấp thu thần cách bên trong năng lượng một ngày sau đó trong cơ thể của hắn lại vang lên một tiếng vỡ vụn âm thanh hắn thuận lợi đột phá đến sao đế cảnh t ầ n chín mà thần cách bên trong năng lượng còn có rất nhiều thần cách là thần linh lực lượng nơi phát ra mà một vị thần linh có thể hủy thiên diệt địa thần cách bên trong năng lượng ẩn chứa tự nhiên khổng lồ không biết nhất cổ tắc khí có thể hay không đột phá đến tinh thần cảnh lăng thiên lẩm bẩm hắn phát hiện hắn từ tu luyện bắt đầu liền không có gặp phải bình vì vậy lăng thiên sử dụng dòng nước đem thần cách phía trên khe hở làm lớn ra một cái tiếp tục hấp thu giờ phút này ngoại giới bên trong thần tự thiên quốc quốc chủ xuất lĩnh lấy thần tự thiên quốc đại quân trở về cung nên phụ vương khải hoàn trở về cung nên quốc chủ khải hoàn trở về thần tự thiên quốc đại hoàn tử xuất lĩnh lấy thần tự thiên quốc đại quân tại ngoài hoàng thành cung nên đại quân công tôn nói vừa nhìn hành lễ mọi người một cái sau đó tiếp tục tại đám người bên trong quất nhìn chỉ là nhìn thật lâu cũng không thể tìm tới lăng thiên thân ảnh hắn rất rõ ràng thần tự thiên quốc xuất l ĩ n h đại quân sở dĩ có thể chiến thắng tứ đại chủng tộc liên quân đều là bởi vì lăng thiên dạng n à y một vị c â n giả g bọn họ thần tự thiên quốc nhất định phải tới giao hảo chớ đừng nói chi là đối phương cùng bọn họ thần tự thiên quốc t i ê n tổ tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ trở lại hoàng cung về sau công tôn nói bừa nhìn xem đại hoàng tử hỏi vị cao nhân kia lâu hắn tại mật thất bên trong tu luyện đại hoàng tử hồi đáp nghe nói như thế công tôn nói bừa cái này mới thở dài một hơi đại hoàng tử tiếng nói vừa vặn rơi xuống đột nhiên một đạo khí tức tản đi khắp nơi ra ngay sau đó một thân ảnh xông lên trời một màn này đưa tới chú ý của mọi người là hắn hắn đây là muốn làm gì công t ô nói n vừa thấy rõ ràng phóng lên tận trời bóng người chính là l a n g thiên hắn không biết l a n g thiên đây là muốn làm gì bất quá rất nhanh bọn họ liền biết l a n g thiên phóng lên tận trời về sau trên bầu trời lôi vân c u ộ n c u ộ n hắn đây là m u ố n đồ kiếp rồi chẳng lẽ hắn muốn đột phá đến tinh thần cảnh công tố nói vừa đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói Hắn sắc thực không có đ o á n sai, l a n g thiên hấp thu hai cái thần cách bên trong đại lượng năng lượng, cuối cùng đột phá đến sao đế cảnh viên mãn đạt tới tinh thần cảnh. c h ỉ bất quá có thể hay không trở thành thần linh, còn phải nhìn hắn có thể hay không vượt qua lôi kiếp. c h ỉ có vượt qua lôi kiếp về sau mới được cho là là chân chính thần linh. từ xưa đến nay có khả năng đột phá sao đế cảnh cựu trọng người tu hành mặc dù không phải rất nhiều, thế nhưng cũng không ít. mà chân chính có khả năng vượt qua lôi kiếp thành cựu thần linh vị trí người cũng không nhiều. Bằng không cũng không đến mức, nhân tộc qua nhiều năm như vậy cũng không đến mức chỉ có ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần. mười tám sắc lôi kiếp chương bảy trăm chín mươi chín mười tám sắc lôi kiếp lăng thiên đối với lôi kiếp không hề hiểu rõ hắn tất cả hiểu rõ đều bắt nguồn từ trước đây tại lam tinh bên trên nhìn tiểu thuyết nói thật hắn đối với lôi kiếp cũng rất e ngại dù sao chết tại lôi kiếp phía dưới người nhiều vô số kể vì phòng ngừa tổn thương đến người vô tội lăng thiên vội vàng hướng về rời xa thần tự thiên quốc địa phương mà đi lôi kiếp đ ấp vũ còn phải một hồi hắn có đầy đủ thời gian rời đi đi chúng ta theo sau nhìn xem công tôn nói vừa nói một câu liền phóng lên tận trời thần tự thiên quốc những đông đảo người tu hành nhất là s a đế cảnh cựu trọng người tu hành càng là đuổi theo bọn họ một ngày kia cũng có có thể độ lôi tiếp hiện tại có người cho bọn họ làm vật tham chiếu bọn họ tự nhiên n g u y ệ n ý lăng thiên bay ra ngoài hơn ngàn vạn bên trong v ề sau cái này mới ngừng lại được đỉnh đầu hắn lôi tiếp còn tại ấp ủ bất quá có lẽ lập tức liền muốn rơi xuống lăng thiên ngẩng đầu nhìn lôi tiếp không sợ h ã i chút nào tới đi hắn đối với trên bầu trời lôi tiếp lớn tiếng quát trên bầu trời lôi tiếp hình như bởi vì hắn một tiếng này g ầ m thét thay đổi đến phẫn nộ tiếp vân kịch liệt lộn mấy vòng rơi xuống đạo thứ nhất lôi tiếp đạo này lôi tiếp làm à u trắng khoảng chừng thô to như thùng nước lăng thiên không, tránh không tuy ý đạo này màu trắng lôi k i ế p rơi vào trên người hắn rất nhanh thân thể của hắn cứng đ ở con mắt trợn thật lớn một bộ gặp quỷ rắn g rớp l a n g thiên cái dạng này là vì hắn phát hiện đạo này lôi k i ế p không những không có đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại rèn luyện một cái hắn lục thân mở rộng một cái hắn kinh mạch với hắn mà nói đó căn bản không phải lôi k i ế p là cơ duyên chứ không thể cao hơn g quá sớm ngựa đường mở trạm biển đảo ngược sự tình thực sự là quá nhiều lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại sau đó bắt đầu chờ đợi đạo thứ hai lôi kép giáng lâm lúc này công tôn nói bừa bọn họ đi tới lôi kếp i cách đó không xa nhìn xem độ lôi kếp i lang thiên các người nói lang thiên lôi kếp i sẽ làm ấy sắc lôi kếp i công tôn nói bừa nhìn xem người bên cạnh dò hỏi hắn chính là ngút trời kỳ tài căn cứ suy đoán của ta tối thiểu nhất cũng là lục sắc lôi kếp i lục sắc lôi kếp i hắn có thể gánh vác được sao nếu biết rõ bình thường người tu hành ba màu lôi kếp i đều rất khó vượt qua nếu thật sự là lục sắc lôi kếp i hắn phải chết vô cùng a s á c thực từ xưa có bao nhiêu thiên kiều đều chết tại lôi kếp phía dưới lôi kếp dựa theo nhan sắc đến phân chia mỗi nhiều nhất trọng lôi kếp lôi kếp li cho nên đại thiên thế giới sinh linh dựa theo lôi k i ế p nhan sắc đối lôi k i ế p có khác biệt s ư n g h ồ theo thứ tự là một màu lôi k i ế p nhị sắc lôi k i ế p ba màu lôi k i ế p lôi k i ế p mỗi nhiều một loại nhan sắc thì uy lực gia tăng một chút chỗ độ lôi k i ế p nhan sắc càng nhiều thì tiếp nhận tổn thương lại càng lớn lăng t i ê n lúc này độ đệ nhất trọng lôi k i ế p là màu trắng đây cũng là thường thấy nhất một loại lôi k i ế p mỗi một sắc lôi k i ế p đều có chín đạo rất nhanh lăng t i ê n thân thể liền tiếp nhận chín đạo lôi kép hắn cảm rất được thân thể của mình cường độ so với phía trước tối thiểu nhất tăng lên một lần kinh mạch độ rộng cũng tăng lên một lần không phải một màu lôi k i ế p liền bị hắn dễ dàng như vậy vượt qua hắn nhìn qua không có chút nào chuẩn bị chỉ là dùng thân thể đón đỡ lúc nào độ lôi k i ế p dễ dàng như vậy công tôn nói bừa bọn họ những cái kia người quan sát từng cái hai mặt nhìn nhau bọn họ bên trong rất nhiều người mặc dù không có gặp qua người độ lôi k i ế p thế nhưng cũng đã nghe nói qua mỗi một vị độ lôi k i ế p người tại lôi k i ế p phía dưới đều sống không bằng chết đem hết toàn lực bọn họ sợ không cẩn thận liền chết tại lôi k i ế p phía dưới có thể là lăng thiên có chút quá mức tùy hắn có khả năng lấy sao đế cảnh thực lực đánh giết thần linh không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc đại hoàng tử lúc này nói tại b ọ thần c h u y tự thiên i quốc mọi người nhìn kỹ lăng thiên đỉnh đầu lôi k i ế p không ngừng rơi xuống nhị xác lôi k i ế p ba màu lôi k i ế p bảy sắc lôi kiếp đều đã bảy sắc lôi kiếp vậy mà còn không có kết thúc chẳng lẽ người này muốn độ trong truyền thuyết cựu sắc lôi kiếp thật đúng là có khả năng rất nhanh một đạo màu đen lôi kiếp từ trên trời r g xuống đây chính là đạo thứ tám lôi kiếp vẫn như c ũ không thể đối lăng thiên tạo thành bất kỳ tổn thương cái này nhìn mọi người vây xem từng cái trợn mắt há h ố c mồm nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ rất khó tin tưởng sẽ có người độ lôi kiếp thời điểm như vậy nhẹ nhõm làm cựu sắc lôi kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp kết thúc về sau mọi người vốn cho rằng lăng thiên độ kiếp như vậy kết thúc kết quả bọn hắn phát hiện đỉnh đầu hắn kiếp vân còn tại mười màu lôi kiếp đều đã kết thúc kiếp vân vậy mà còn không có tàn đi chẳng lẽ thật tồn tại trong truyền thuyết mười màu lôi kiếp công tôn nói vừa nói cho tới nay mười màu lôi kiếp đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không có bất kỳ cái gì sách vở bên trong ghi chép qua tại mọi người khó có thể tin nhìn kỹ mười màu lôi kiếp rơi xuống với anh mười màu lôi kiếp phản phất muốn hủy thiên diện địa đồng dạng cho dù cách nhau rất xa thần tự thiên quốc mọi người đều bị nó mạnh mẽ khí tức ép có chút không thờ được bất đắc dĩ thần tự thiên quốc người không ngừng mà lùi lại mười màu lôi kiếp về sau, cứ như vậy tại thần tự thiên quốc mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong l a n g thiên tổng cộng vượt qua m ộ ư ơ i tám sắc lôi k i ế p coi hắn đỉnh đầu kiếp vân tản đi về sau thần tự thiên quốc người từng cái cuối cùng thật dài thở dài một hơi cảm giác bọn họ so với l a n g thiên người trong cuộc này còn muốn khẩn trương nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật rất khó tin tưởng thế gian này vậy mà còn tồn tại m ộ ư ơ i tám sắc lôi kiếp so sánh với m ộ ư ơ i tám sắc lôi k i ế p ta càng khó tin tưởng chính là lại có người vượt qua m ộ ư ơ i tám sắc lôi kiếp người này quá yêu nghiệt vượt qua m ư ơ i tám sắc lôi kép hắn cho dù vừa vặn trở thành thần linh hắn thực lực cũng tuyệt đối so tuyệt đại bộ phận thần linh thực lực đây là tự nhiên hắn tại sao đế cảnh thời điểm liền có thể đánh g i ế t thần linh hiện tại vượt qua m ộ ư ơ i tám sắc lôi k i ế p thực lực càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất đánh g i ế t thần linh tuyệt đối dễ như trở bàn tay tại mọi người thảo luận thời điểm lang thiên t ử chính mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thân trường bảo màu trắng m ặ c vào vừa rồi lôi k i ế p mặc dù không có đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng lại phá hủy trên người hắn tất cả y phục hắn vừa rồi trần t r u ồ n g hiện ra ở mọi người tầm mắt bên dưới tốt tại lôi kép phía dưới bọn họ nhìn không rõ ràng bằng không hắn liền bị người thấy hết chương tám trăm đi thần linh chiến trường chương tám trăm đi thần linh chiến trường vượt qua lôi k i ế p lăng thiên cảm giác chính mình thời khắc này trạng thái trước nay chưa từng có tốt hắn cảm giác được toàn thân mình trên giới toàn bộ đều tràn đầy lực lượng đối mặt phía trước chính mình một quyền liền có thể đánh nổ nếu là lại đối đầu quỷ lôi cùng kiệt tuyệt đối có thể miễu s á t bọn họ bởi vì mỗi vượt qua một mẫu lôi k i ế p trong cơ thể hắn năng lượng liền gia tăng hai lần mười tám sắc lôi k i ế p vượt qua về sau trong cơ thể hắn năng lượng trọn vẹn tăng lên tháng hai năm một tám lần phước lần cũng chính là hai trăm sáu mươi hai một trăm bốn mươi b ố lần cho dù lăng thiên phía trước năng lượng trong cơ thể ít đến thương cảm khi nó gia tăng hơn 20 vạn lần thời điểm đều sẽ đạt tới một cái cực kỳ kinh người tình trạng chớ đừng nói chi là l a n g tiên độ lôi k i ế p phía trước năng lượng trong cơ thể liền phi thường phi thường khổng lồ sau một khắc l a n g tiên một cái lắp mình biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở công tôn nói bừa mặt của bọn họ phía trước quốc chủ phiến phức ngươi trở về nói cho công tôn vô ê u để nàng chuyển lời đồng bạn của ta để bọn họ không cần lo lắng ta ta đã an toàn vượt qua lôi k i ế p hiện tại có chuyện muốn rời khỏi một đoạn thời gian chờ ta làm xong sự tình về sau liền sẽ trở về lăng tiên thản nhiên nói là công tôn nói b ữ a rất cung kính nói lăng thiên hiện tại đã là thần linh tự nhiên phải đối tôn kính một điểm lăng tiên căn dặn xong sau thân hình lõe lên liền hướng về một cái phương hướng thần tốc bay đi lúc này hắn tốc độ cực nhanh đã vượt qua tốc độ ánh sáng nếu là có tọa độ lời nói lợi dụng lỗ sâu có thể nháy mắt vượt ngang khoảng cách rất xa chỉ là lăng thiên cũng không có tọa độ hắn lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về hắn cảm ứ n g được phương hướng bay đi hắn có khả năng rõ ràng cảm ứ n g được tại hắn tiến lên cái hướng kia có khoáng thế đại chiến tại tiến hành nếu như hắn đoán không sai hẳn là nhân tộc cùng tứ đại chủng tộc thần linh tại chiến đấu đ ư ầ n g nhiên quốc lăng thiên lúc này cũng mở ra đại đạo chi nhãn quan sát đến phía trước hắn không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người nếu như phía trước tinh cầu bên trên có sinh mệnh tồn tại hắn liền sẽ lựa chọn lấy qua cứ như vậy tiêu phí hơn nửa ngày thời gian lăng thiên cuối cùng đi tới thần linh chiến trường giờ phút này song phương thần linh chiến đấu đều đã đến gây cấn giai đoạn vô cùng chân quý thần huyết tùy ý tàn mát từng đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng mà c u ố n sạch lấy may mắn nơi này là tất cả đều là t ử tin h bằng không những thần linh này chiến đấu dư âm sẽ xóa bỏ tất cả sinh linh cho dù là t ử tin h cũng đều đã bị triệt để phá hủy chỉ để lại một mảnh vô cùng chống trải khu vực chân không lăng thiên d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện nhân tộc chín đại chủ thần rơi xuống hạ phong trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số kệ đây không phải là bọn họ thực l ự c thấp mà là bởi vì tứ đại chủng tộc chủ thần cộng lại tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái m ộ ư ơ i hai đôi chín ưu thế tại bọn họ n h â n tộc ba trăm sáu mươi năm vị chính thần lúc này còn sống không đủ hai trăm mà còn cái này hai trăm chính thần từng cái trên thân cũng toàn bộ đều mang theo thương thế nếu như lại tiếp tục như vậy n h â n tộc chính thần sợ rằng không cần đến thời gian quá dài liền sẽ toàn bộ ngã xuống một khi bọn họ vẫn lạc n h â n tộc sẽ lại lần nữa giống trăm vạn năm trước như thế sẽ bị vạn tộc nô dịch đến lúc đó nói không chừng n h â n tộc liền sẽ diệt tộc dù sao dân tộc xưng vương xưng bá trăm vạn năm một khi không có thần linh che chở là cái chủng tộc đều sẽ nghĩ đến tiến lên giấm một chân đây là nhận tính t ử tuyến lăng tiên lần này không có sử dụng phần tử tách rời đạn mà là bắt đầu sử dụng t ử tuyến tiến hành công kích xem như thần linh từng cái nhục thân vô cùng cường đại phần tử tách rời đạn đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý thật đúng là không nhất định có khả năng đối với mấy cái này thần linh tạo thành tổn thương một khi đả thảo kinh xạ hắn liền không thể xuất kỳ bất ý t ử tuyến sẽ giam cầm không gian xung quanh cùng thời gian để mục tiêu nhân vật ngay lập tức phản ứng không kịp lăng thiên hai tay thần tốc huy động tương đạo tử tuyến từ trên ngón tay của hắn m ặ t không ngừng mà bay ra khoảng cách lăng thiên gần nhất mười vị tứ đại chủng tộc thần linh đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đánh tới xem như thần linh đều có giác quan thứ sáu chỉ là bọn họ căn bản không có phát giác được bọn họ cảm ứng được nguy hiểm đến tột cùng từ đâu mà đến không đợi bọn họ kịp làm rõ ràng bọn họ lại đột nhiên cảm giác được tất cả xung quanh đều phản g phất thay đổi đến tính mịch thật giống như một máy mắt xung quanh tốc độ thời gian trôi qua thả chậm rất nhiều lần bọn họ muốn làm chút cái gì thế nhưng thân thể bọn hắn thân thể phản ứng cũng đồng dạng trở nên chậm rất nhiều lần. duy nhất không thay đổi chỉ có bọn họ ý thức không tốt là đ ị c h tập bị tử tuyến khoa chặt thần linh trong lòng yên lặng nói lúc này bọn họ đã không còn bất kỳ giữ lại đem chính mình bảo mệnh con bài chưa lật toàn bộ đều phát huy ra lại không thi triển về sau nghĩ thi triển đều không có cơ hội cuối cùng l a n g tiên phát ra mười đạo tử tuyến rơi vào mười vị thần linh trên thân lúc này có năm vị thần linh trực tiếp bị tử tuyến xuyên thủng thân thể thế nhưng còn có năm vị hoặc là chặn lại tử tuyến hoặc là nguyên bản thân thể bị những vật khác thay thế lăng tiên cái này một cách đánh giết năm vị thần linh bất thình lình một màn sợ g â y người tất cả ngay tại chiến đấu thần linh là ai tứ đại chủng tộc thần linh toàn bộ đều lớn tiếng hô đồng thời bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi từ tuyến bay tới phương hướng bọn họ dùng thần n i ệ m quét hình đến một vị thần linh tại nhanh chóng tới gần rất nhanh l a n g tiên liền xuất hiện ở đông đảo thần linh trước mặt đánh a các ngươi dừng lại làm gì làm sao không tiếp theo đánh l a n g tiên nhìn xem đông đảo thần linh hỏi ngươi là ai tứ đại chủng tộc bên trong ma tộc đem tối ảnh ma nhìn xem l a n g tiên hỏi đại thiên thế giới thần linh số lượng cũng không nhiều trên cơ bản bọn họ lẫn nhau ở giữa đều biết bởi vì mỗi một cái sinh linh đột phá đến tinh thần cảnh thời điểm đều sẽ gây nên thiên địa dị tượng có thể là đối với lang thiên bọn họ là đặc biệt lạ lẫm mà còn đoạn thời gian gần nhất bọn họ cũng không có phát giác được thiên địa dị tượng không chỉ là đông đảo chính thần chiến đấu đình chỉ liền chủ thần chiến đấu cũng bởi vì lang thiên đến đình chỉ sư tôn huyền xương chủ thần nhìn thấy lang thiên về sau nhịn không được hoảng sợ nói nghe đến nàng đối lang thiên xưng hô tứ đại chủng tộc đông đảo thần linh nháy mắt thân thể chấn động huyền xương chủ thần sư tôn là ai bọn họ lại biết rõ rành rành đó là nhân tộc chí thánh tiên sư là đại thiên thế giới đệ nhất văn nhân trăm vạn năm trước giết đại thiên thế giới không người dám xưng thần không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm hắn lại một lần xuất hiện người có tên c â y cò bóng bọn họ đối với l a n g thiên có một loại thiên nhiên e ngại sợ cái gì trên người hắn khí tức cũng bất quá tinh thần cảnh vẫn chưa tới chủ thần cảnh có gì phải sợ lúc này ma tộc chủ thần hắc cám chủ thần nói nghe đến hắn lời này tứ đại chủng tộc đông đảo thần linh cái này mới hồi phục tinh thần lại t r vừa rồi tứ đại chủng tộc thần linh bị huyền xương chủ thần xưng hô dọa cho phát sợ cũng không kịp cẩn thận xem xét lăng thiên khí tức chiến thân hiện tại trải qua đêm tối chủ thần nhắc nhở bọn họ lúc này mới phát hiện lăng thiên cũng bất quá mới tinh thần cảnh ha ha ha các ngươi thật là ngây thơ năm đó sư tôn ta một người nên chiến đẩy trời thần linh thời điểm đó hắn cũng bất quá mới tinh thần cảnh mà những cái được gọi là chủ thần tất cả đều bị hắn chém giết hôm nay một màn này cùng trăm vạn năm trước một màn kia sao mà giống nhau huống hồ còn có chúng ta cùng sư tôn cùng nhau chiến đấu luân hồi chủ thần cười lớn nói nhìn xem lăng thiên hắn cảm thấy tất cả phảng phất lại về tới trăm vạn năm trước nghe đến luân hồi chủ thần nói như vậy những người khác toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên bởi vì bọn họ hiện tại không thể xác định l a n g thiên đến cùng có phải hay không năm đó trí thánh tiên sư nhân tộc trí thánh tiên sư đã biến mất trăm vạn năm hắn không có khả năng hiện tại liền xuất hiện các ngươi cho rằng tùy tiện xuất hiện một người giả mạo nhân tộc trí thánh tiên sư ma khuynh thiên hạ ma tộc chủ t h ầ n hét lớn một tiếng phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn ma ảnh cái gọi là ma ảnh kỳ thật chính là thần linh kim thân mỗi một vị thần linh tại đột phá đến tinh thần cảnh về sau liền có thể ngưng tụ thần linh kim thân sử dụng thần linh kim thân chiến đấu có thể để sức chiến đấu gấp đội ta có một h ạ n lăng tiên nhìn thấy đối phương phát động công kích trực tiếp sử dụng chính mình tối c ư ờ n g một chiêu nháy mắt một cái to lớn tinh tế chiến hạm xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn làm tinh tế chiến hạm lúc đi ra tứ đại chủng tộc thần linh toàn bộ đều sợ ngây người bởi vì đây là năm đó nhân tộc chí thánh tiên sư tuyệt chiêu một hạm lăng tiên lăng tiên một tiếng quắc nhẹ lập tức tinh tế chiến hạm liền hướng về ma tộc chủ thần mà đi với anh một tiếng to lớn nổ vang âm thanh sau đó ma tộc chủ thần thần linh kim thân trực tiếp bị đánh nát、Phúc. hắn nháy mắt phun ra một ngụt màu tươi thần linh, kim thân liền tương đương với thần linh cái thứ hai thân thể làm cái thứ hai thân thể bị đánh nát thời điểm tự nhiên sẽ thụ thương tứ đ ạ i chủng tộc mặt khác thần linh thấy cảnh này lập tức từng cái cực kỳ hoáng sợ một vị chủ thần cấp bậc cường giả kim t h ầ n vậy mà liền bị như thế đánh nát đương nhiên lăng thiên tinh tế chiến hạm cũng cùng một chỗ biến mất có thể là tinh tế chiến hạm biến mất đối với lăng thiên để nói không có tạo thành bất kỳ tổn thương từ tuyến một giây sau lăng thiên lại một lần phát động công kích ma tộc chủ thần bởi vì kim thân vỡ vụn thụ thương đối mặt đánh tới từ t u ế n duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng lùi về phía sau chỉ là từ t u ế n có khả năng phong tỏa không gian cùng thời gian hắn lui lại tốc độ căn bản không sánh bằng t ử tuyến chỉ có thể trơ mắt nhìn t ử tuyến rơi vào trên người hắn l i ệ n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ma tộc một vị khác chủ thần phát ra một đạo phòng ngự thay đồng bạn chặn lại t ử tuyến công kích thật mạnh đông đảo thần linh nhìn xem lăng thiên lẩm bẩm nói nếu biết rõ lăng thiên đối mặt có thể là một vị chủ thần a dễ dàng như thế liền đem đánh bại cái kia những thần linh có phải là cũng có thể bị lăng thiên tùy tiện đánh giết nhất là tinh thần cảnh thần linh các người giúp ta cản bọn họ lại đừng để bọn họ chạy ta muốn tứ đại c h ủ tộc từ đây vô thần lăng thiên quay đầu đối với nhân tộc đông đạo thần linh nói là đối với lăng thiên lời nói nhân tộc thần linh từng cái vô cùng mừng rỡ nói giờ phút này bọn họ đều đem lăng thiên xem như nhân tộc t r í thánh tiên sư đối với hắn lời nói tự nhiên tuân theo tứ đại chủng tộc chúng thần nghe nói như thế từng cái cực kỳ hoảng sợ lăng thiên nếu thật là nhân tộc t r í thánh tiên sư vậy hắn nói lời này bọn họ không hoài nghi chút nào húng hồ bọn họ vừa rồi kiến thức lăng tiên thực lực có khả năng dễ như chở bàn tay đánh bại chủ thần trốn đây là tứ đại chủng tộc đông đảo thần linh cộng đồng tiếng lòng nhân tộc chí thánh tiên sư năm đó lấy sức một mình giết không người dám xưng thần bọn họ đối mặt dạng này tồn tại thực tế không có cái gì sức mạnh huống hồ, hồ lăng t i ê n còn b u ô n g lời muốn để tứ đại t r ù n g tộc từ đây vô thần hắn tất nhiên dám nói như vậy vậy đã nói rõ hắn là có n ắ m chắc có khả năng làm đến không có chút do dự nào tứ đại t r ù n g tộc thần linh xoay người chạy đại đạo kim quang lăng t i ê n lại một lần sử dụng đại đạo chi nhãn tiến hành công kích hai đạo kim quang từ cặp mắt của hắn bên trong bay ra ngoài thật giống như nắm giữ hướng dẫn đồng dạng rất nhanh hai đạo kim quang liền đổi kịp hai cái thần linh hai cái kia thần linh cảm thấy tử vong uy hiếp đem tốc độ phát huy đến cực hạn nhưng so với kim quang vẫn là chấm rất nhiều sau một khắc hai vị thần linh thân thể liền bị kim quang cho xuyên tấu h sau đó kim quang dư thế không giảm tiếp tục hướng về phía trước mà đi cứ như vậy hai đạo kim quang không ngừng mà xuyên tấu h thần linh thân thể cho dù gặp phải chủ thần cũng không ngoại lệ cuối cùng kim quang tại xuyên tấu h trên trăm vị thần linh thân thể về sau c h i ệ t để tiêu tán những n à y chết đi thần linh thân thể toàn bộ đều biến mất chỉ để lại thần cách lần này lang thiên không giống lần thứ nhất sử dụng đại đạo kim quang như thế cả người trực tiếp bị ép c ô lần này trong cơ thể hắn lực lượng bị tiêu hao chín mươi chín còn lưu lại một điểm không đến mức để hắn m ệ n lạ Bàn tay hắn vung lên, trên tay t r ă một vị thần linh sau khi chết thần toàn linh khi cách, lưu lại sau b bay đến r o n g tay cái ủ a hắn. Một màn này, nhân tộc đông đảo thần linh toàn bộ đều nhìn thấy, màn này, đông toàn Một tộc bộ đảo đều n lên h mắt một lóe a thần a lam. m t h cách có thể liên à nào là đồ tốt, không chút nào khoa trường, đây đ tốt, chút trường, không khoa ạ t h i thế giới chân quý nhất bảo. Một cái thần cách, liền có á cách, i liền thần c khả năng chế tạo ra một vị thần linh giết giờ phút này chính đại chủ thần xuất lĩnh lấy nhân tộc thần linh ngay tại đánh giết những cái kia chạy trốn tứ đại chủng tộc thần linh tứ đại chủng tộc những thần linh này đều đã bị dọa vỡ mật căn bản vô tâm hãm chiến lăng thiên thực sự là quá mạnh vẹn vẹn một k í c h liền đánh g i ế t trên trăm vị thần linh không hổ là trí thánh tiên sư cứ việc đông đảo c h í n đại chủ thần không ngừng mà truy kích tứ đại chủng tộc thần linh nhưng vẫn là có một bộ phận thần linh thoát đi lần này tứ đại chủng tộc tham dự chiến đấu thần linh vượt qua bốn trăm vị cuối cùng thoát đi liền một nửa đều không có tổn thất nặng nề sư tôn chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ tiếp tục đuổi g i ế t tứ đại chủng tộc thần linh sao luân hồi chủ thần lúc này đi tới lăng thiên trước mặt hỏi không cần thiết tiếp xuống các ngươi cũng đều nên làm gì làm gì đi thôi ta còn có chút những chuyện khác trước hết rời đi lăng tiên nói xong không đợi đông đảo thần linh nói cái gì trực tiếp quay người rời đi cung tiễn sư tôn luân hồi chủ thần vội và nói g n cung tiễn trí thánh tiên sư những thần linh t h ấ y thế cũng vội vàng hành lễ nói lúc này tất cả mọi người thừa nhận lăng tiên chính là nhân tộc trí thánh tiên sư chứ hắn không ai có thể dễ dàng như thế đánh giết thần linh đối với điểm này lăng tiên không có thừa nhận cũng không có phủ nhận hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn một mực hướng về đại thiên thế giới vị trí trung tâm bay đi chương tám đại kết cục chương tám đại kết cũ lăng tiên bay thẳng đến đi thật lâu cuối cùng đi tới đại thiên thế giới trung tâm nơi này nhìn qua bình thường cùng những địa phương khác hình như không có cái gì quá lớn khác nhau lăng thiên ngồi xếp bằng tại trên không bắt đầu hấp thu xung quanh năng lượng coi hắn đem trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ tinh lực bổ sung s o n g x u ô i về sau bắt đầu tại xung quanh làm một chút rất kỳ quái cử động c h ậ n nhìn giống như là tại phá giải thứ gì chậm rãi theo thời gian trôi qua một cái trận pháp chậm rãi hiện ra lăng thiên là tại phá giải trận pháp trận pháp này che khuất bầu trời không biết diễn sinh ra đi bao nhiêu vài d m trọn vẹn sau một tháng lăng thiên mới hoàn toàn đem cái này phá giải theo trận pháp phá giải một khỏa to lớn vô cùng thế giới thụ xuất hiện ở trước mặt hắn lăng thiên lật bàn tay một cái phía trước thu lại cái kia hơn trăm viên thần cách xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tiện tay vung lên hơn trăm viên thần cách liền rơi vào thế giới thụ bên trên cái này hơn trăm viên thần cách giống như là là thế giới thụ cung cấp năng lượng đồng dạng đem thế giới thụ kích hoạt lên cũng không lâu lắm thế giới thụ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng những ánh sáng này thần tốc tập hợp co vào cuối cùng co rút lại thành một cái nhân tộc lớn nhỏ một người dáng dấp cùng lăng thiên giống nhau như lúc người xuất hiện ở trước mặt hắn ta muốn làm một cái độc lập cá thể không muốn làm ngươi phân thân lúc này làng thiên nói chuyện tại vượt qua lôi k i ế p về sau trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều trí nhớ không thuộc về hắn những ký ức này thuộc về trí thánh tiên sư nhưng hắn cũng không phải là trí thánh tiên sư hoặc là nói không hoàn toàn là hắn chỉ là trí thánh tiên sư một sợi h ư n phách t r ă m vạn năm trước trí thánh tiên sư liền trở thành đại thiên thế giới tồn tại cường đại nhất không người có thể địch đối với chính mình vô địch thời gian trí thánh tiên sư có chút mệt mỏi khát vọng kích thích vì vậy hắn liền bắt đầu đối đại thiên thế giới thăm dò cuối cùng cùng đại đạo dung hợp có thể nói trí thánh tiên sư chính là đại đạo dung hợp thành đại đạo về sau. hắn mới phát hiện tại đại thiên thế giới bên ngoài còn có rất nhiều thế giới những thế giới này là cái dạng gì hắn không hề rõ ràng hắn duy nhất rõ ràng chính là những thế giới này bên trong đều có sinh linh tồn tại giống như là đại thiên thế giới đồng dạng tồn tại đủ kiểu sinh linh ở nguy nghĩa n mặc dù những thế giới rất bình tĩnh cũng không có đối đại thiên thế giới làm cái gì c h í thánh tiên sư minh bạch sinh vào khốn khó chết và o yên vui đ ạ o lý hiện tại những thế giới xác thực không đối đại thiên thế giới làm cái gì thế nhưng ai biết tương lai có thể hay không làm cái gì nếu như chờ bọn họ thật muốn đối đại thiên thế giới làm cái gì thời điểm lại phản kháng vì vậy hắn đem chính mình thần hồn phân hóa đi ra rất nhiều sợi mỗi một cái hắn phát hiện thế giới đều đầu nhập một sợi cái này một sợi thần hồn tiến vào thế giới khác về sau sẽ hình thành một cái sinh mạng thể chỉ là cái này sinh mạng thể dù sao chỉ là một sợi thần hồn tạo thành thần hồn không được đầy đủ bởi vậy cái này sợi thần hồn tạo thành sinh mạng thể không ngừng mà tại tiến vào thế giới kia luân hồi mỗi một lần luân hồi đều sẽ đối cái này sinh mạng thể thần hồn tiến hành một lần chữa trị rất nhiều rất nhiều lần về sau cái này sinh mạng thể thần hồn liền triệt để thay đổi đến hoàn chỉnh làm thần hồn hoàn chỉnh về sau liền sẽ tạo thành một cái độc lập cá thể có thể cảm lộ vị trí thế giới thiên địa quy tắc vật truyền đương nhiên vẹn vẹn một lần có thể cái gì cũng cảm lộ không được bởi vì có đôi khi sẽ là một người bình thường n g đây cũng là vì cái gì lang thiên tài được đến giang sơn xã tắc đồ thời điểm cần dùng linh thạch mới có thể mở rộng tiểu thế giới lăng thiên một thế này là lần đầu tiên tiếp xúc giang sơn xã t á c đồ thế nhưng hắn một đời trước tốt nhất một đời thượng thượng thượng một đời k ỹ thật u đều tiếp xúc qua giang sơn xã t á c đồ chỉ là chính hắn không biết mà thôi xem như giang sơn xã t á c đồ người sáng tạo c h í thánh tiên sư tự nhiên c h ỉ để có được chính mình thần hồn sinh linh mới có thể kích hoạt giang sơn xã t á c đồ mà còn giang sơn xã t á c đồ sẽ lấy các loại khác biệt phương thức xuất hiện vốn có chính mình thần hồn sinh linh trong tay đối với những sinh linh đến nói giang sơn xã t á c đồ chính là một tấm phổ phổ thông thông cầu chỉ có tại lăng thiên sinh linh như vậy trong tay mới sẽ lộ ra không giống giang sơn xã tắc đồ mỗi lần bị kích hoạt đều sẽ ghi chép lăng thiên cảng nộ cứ như vậy liền tương đương với đem một thế giới khác quy tắc cấu tạo các loại tương quan sự tình toàn bộ ghi xuống t r ă m vạn năm thời gian xuống ghi chép cảng nộ đã rất nhiều rất nhiều có thể cung cấp trí thánh tiên sư học tập tham khảo làm trí thánh tiên sư cảm thấy thời cơ đã đến thời điểm liền sẽ triệu hắn về giang sơn xã tắc đồ tại giang sơn xã tắc đồ trở về thời điểm tự nhiên cũng sẽ đem nắm giữ hắn thần hồn sinh linh cùng một chỗ mang về cái này liền cho lăng thiên một loại ảo giác hắn xuyên qua phía trước lăng thiên tại tiểu thế giới thời điểm hiến tế chính mình tự nhiên cũng là đại đạo chữa trị hắn thần hồn một lần nữa sáng tạo ra hắn nút thân hắn cái này mới một lần nữa phục sinh đương nhiên cái này trong đó giang sơn xã tắc độ liền bị thu hồi lăng tiên dù sao cũng là trí thánh tiên sư bộ phận thần hồn tạo thành cho nên tới đến đại thiên thế giới về sau có khả năng tu luyện trí thánh tiên sư tu luyện công pháp hắn là trí thánh tiên sư bộ phận thần hồn mà trí thánh tiên sư đã cùng đại đạo dung hợp cho nên độ lôi kếp i thời điểm tự nhiên sẽ không nhận tổn thương hắn tại vượt qua lôi kếp về sau dung hợp thần hồn bên trong phong ân ký ức hắn đánh giết tứ đại chủng tộc đông đảo sinh linh lấy được thần cách kích hoạt lên thế giới thụ phía ngoài trận pháp để tìm trí thánh tiên sư giải quyết đến tiếp sau sự tỉnh đánh giết tứ đại chủng tộc thần linh cũng là trí thánh tiên sư kế hoạch tốt hắn dù sao cũng là nhân tộc chín đại chủ thần sư tôn sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc bị d i ệ t bởi vậy mượn lăng thiên t a y hóa giải nhân tộc tai nạn ngươi muốn làm độc lập cá thể có thể thứ hôm nay trở đi ngươi chính là ngươi cùng ta lại không quan hệ trí thánh tiên sư nhìn xem lăng tiên nói hắn muốn chỉ là giang sơn xã tắc đồ bên trong cảm lộ cũng không phải là muốn lăng thiên người này cảm lộ đã tới tay lăng thiên cái này nắm giữ hắn thần hồn tồn tại tiếp tục có tồn tại hay không đ ố i hắn ảnh hưởng cũng không lớn hắn nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng mà còn đối với trí thánh tiên sư đến nói giống lăng thiên dạng này tồn tại còn có rất nhiều thế giới khác giang sơn xã t á c đồ hắn còn không có triệu hóa đâu lăng thiên là cái thứ nhất nhưng tuyệt không phải cái cuối cùng cảm ơn lăng thiên nói một tiếng quay người liền rời đi thứ hôm nay trở đi hắn triệt để gối cao không lo thất thất ý nghệ nhân phá không lao cha ta trở về lăng thiên tự lẩm bẩm giờ khác này hắn trước nay chưa từng có nhẹ nhõm Đại kết cảm ụ c kết thúc ngữ, quyển sách này đến nơi đây liền kết thúc, đọc Kết kết đến ngữ, quyển này nơi liền đây i đại đại rõ ràng có c thể ả giác được, hậu kỳ tiết tấu thật nhanh. Cái này cũng không ngày cũng tiết Cái liệu khối, cách sách quá được, có chỉ có đổ, đường hậu thật nhanh. thu tấu quyển kỳ kéo một này nào, này lao vào số sụp mình, bản ơn các vị độc giả đại đại một đường làm bạn lão đường nhìn thấy không ít độc giả đại đại một mực đ u ổ i theo nhìn Ví dụ như, thích cỏ xả hương độc、si、mê vương, thích thích dụ như, hương ăn khoai cỏ đọc củ xả gạo si mê thiên n g ô n vạn ngữ rót thành một câu cảm ơn hỗ trợ qua hai ngày lao đường mở sách mới lần này viết đô thị dị năng hứng thú có thể tiếp tục đổi nhìn cuối cùng lao đường lại cầu một lần miễn phí tiểu lễ vật xem như là quyển sách này kết thúc lễ cảm ơn